Chương 31. Thánh địa nội tỉnh, Lăng Tiêu nguy hiểm chương 31, Thánh địa nội tỉnh, Lăng Tiêu nguy hiểm thời gian không chờ ta. Cơ hội trời cho, há có thể bỏ lỡ. Hiên Biên Hùng Bá trong mắt lóe lên kiên quyết. Lăng Tiêu thành độc ta thái sơ thánh địa. Đại Hoang Nữ Đế cũng muốn nhúng một tay. Vậy liền đánh. Hiên Biên Hùng Bá giữ tận cười một tiếng. Trước chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bản thánh chủ sẽ để bọn hắn biết thánh địa chi uy. Lập tức tập kết tất cả tinh huyễn. Bên ngoài chờ ta. Là thánh chủ. Đợi đến trưởng lão rời đi, Hiên Biên Hùng Bá hướng về đại điện chỗ sâu đi đến nơi đó, trôn giấu lấy từng và mộ cổ, mỗi một giới thái sơ thánh chủ đều trôn trôn tại đây. nơi này tản ra chẳng lành quỷ dị khí tức. vừa vừa đi vào trong đó, trong chốc lát, một trận âm phong phát qua, phảng phất không khí đều lạnh xuống. hiên viên hùng bán rung động rung động thân thể, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Vì nói ra, lão tổ tông, hiện tại đến thái sơ thánh địa sinh tử tồn bằng lúc, còn xin ngài xuất quan giúp ta thánh địa tránh thoát kiếp nạn này. không có người biết, mấy bạn năm trước, được xưng là bắc bực đệ nhất cường giả thái sơ thánh chủ, chứng đạo đại đế sau khi thất bại kỳ thật không có vấn lạc, mà là ngủ say tại Thái sơ Thánh địa phía sau núi, chuẩn bị đợi đến đại tranh thế gian trở ra tranh đoạt thiên mệnh, chứng đạo đại đế. Mà bây giờ liền làm mời ra vị này vô thượng lão tổ tông thời điểm. Phanh, phanh phanh. Hiên viên hùng bá dùng sức dập mấy cái khấu đầu. Lúc này một đạo tăng thương, lộ ra vô tận hoang vu thanh âm từ nghĩa địa cuối cùng truyền đến. Đứng lên đi, ta là chí tôn, làm chấn áp thế gian hết thể địch. Ta sẽ thay ngươi xuất thủ một lần. Ông, một tôn lấp lóe huyết quang ngổn quan, đột nhiên xuất hiện. Hiên viên hùng bá khắp khuôn mặt là kích động cùng vui mừng. Vị này còn sống lao tổ tông, Liên là hắn thái sơ thánh địa lớn nhất lực lượng. Một vị ngày xưa tranh đoạt hôm khắc mệnh vô thượng chí tôn. Quá tốt rồi, có lao tổ tông ngài xuất thủ, hết thể đều là không phải sợ. Hiên viên hùng bá hai tay dơ lên mổ mực cổ quan, cung kính đi bên trên thi lễ. Sau đó thân hình lấp lóe, rời đi nghĩa điện. Đại điện bên ngoài, thánh địa tám đại trưởng lão sớm đã chờ ở đây. Bốn phía nổi lơ lửng mấy trăm chiếc thái cổ tiên thuyền, mỗi một chiếc đều chở đầy thái sơ đệ tử, số lượng chừng hơn 100.000 Những đệ tử này tu vi nhất thiếu cũng là sinh tử cảnh. Thái sơ trong thánh địa, tạp dịch đệ tử còn có 30 triệu người, mà có thể bị đăng ký trở thành thái sơ thánh địa ngoại môn đệ tử. Tu vi đều là là sinh tử cảnh. Có thể nói, thánh địa toàn bộ tinh huyễn, hôm nay tụ tập ở này, theo ta, trừng phạt bắt bực. Hiên Viên hùng bá vung tay lên, tâm tình mênh mông nói ra, Diệt Lăng Tiêu, khu lại bằng, không phá Lăng Tiêu thế không về. Trung trung điệp điệp thái cổ tiên thuyền. bắt đầu khởi động bắt đầu, hướng về bắt bực tiến đến. Cùng lúc đó, một bên khác, Lăng Tiêu thành trong mắt thất, chân tịnh đối đây hết thể sắp phát sinh nguy cơ, không biết chỗ nào, hắn đang đánh giá trong tay có tới, không, không đúng, là từ thánh địa dài lão cung phụng tới thánh minh, phong ma kiếm, trên thực tế, có đế binh nơi tay, lại thêm trong tộc ngàn vạn thánh nhân, chân tịnh trong lòng, căn bản không đem bất kỳ thế lực nào để ở trong mắt, mười triệu thánh nhân, lại thêm mười triệu trôi thánh minh, đây là một cái khái niệm gì, cùng dai bên trong, giết thánh như giết chó, đại thánh tới đến bị xuống, thánh vương tới cũng muốn chúng vào mấy cái bàn tay, đi qua những thời giờ này thao luyện. Trần Thị tộc nhân cũng nắm giữ cơ bản phương pháp chiến đấu, một đối một có lẽ hoàn toàn không phải bình thường thánh nhân đối thủ. Không có cách nào. Tốc thành thánh nhân, cùng khổ tu ngàn năm thánh nhân, trong đó chênh lệch giống như trời vực, không thể đánh đồng. Có thể Trần Thị tộc Quy là, có thể quân đầu Tuyệt Không một mình đấu. Ngay tại Trần Tịnh thất thần lúc, ầm ầm, một cỗ khí tức khủng bố, đột nhiên hướng Lăng Tiêu thành đánh tới. Cả tòa Lăng Tiêu thành sợ là run lên. Trần Tịnh nhíu mày, sau đó thân hình lâm xuất hiện tại Lang Tiêu trên tường thành. Bốn phía bái nguyệt trấn đã sớm thủ tại chỗ này hai người mặt sắc mặt nghiêm trọng, còn có không che giấu chút nào hưng phấn. Thánh nhân cảnh, bọn hắn cũng nghĩ ra tay, trải nghiệm một cái thánh nhân cảnh cường đại. Liếc nhìn lại, cả tòa lăng tiêu thành bột phía. u hải bên trên nổi lơ lửng từng tòa thái cổ tiên tôn. Liếc nha liếc nhĩ, đem lăng tiêu thành triệt để vây chết, một chỗ ngóc ngách đều không loạn, một cỗ khí tức sơ sát, bắt đầu ở bốn phía lan tràn, cơ hồ khiến người không thở nổi. Đại hoang, chân tịnh ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt là nhiều vô số kẻ hắc binh sĩ, cùng trên người bọn họ khắc lấy đại hoang hai chữ một đạo như cựu thiên thần lôi thanh lãnh uy áp âm thanh vang lên làm tổn thương ta đại hoàng con dân người xa đâu cũng giết không nhìn nữ đế chỉ dụ còn dám khiêu khích đại hoàng không thể tha thứ một bộ áo bào trắng sở nam mang theo thế ép thương khung khí tức từ trên trời giáng xuống hắn một tay cầm kiếm trong mắt thần quang sáng chói ngươi có biết tội ông giơ cao trường kiếm trong tay cho đến lăng tiêu thành trong chốc lát một cố kinh thế hai tục khí tức bố hướng về trước người lăng tiêu thành é đi ông long chu tiên kiếm trận hiển hiện, hiện. Dễ như trở bàn tay hóa giải một cái này. Sở Nam thần sắc một trứng, sau đó hơi đỏ mặt, lộ ra có chút xấu hổ. Trường kiếm trong tay đem thả xuống cũng không phải, không thả cũng không xong. Cơ chí, chân tịnh sắc mặt của quái, như nhìn một cái kẻ ngu. Người này, là có cái gì bệnh nặng a? Đi siêu thành phố mua đồ nhất định không cần cái túi, mình liền có thể chứa đi lên. VK làm đi, bắt mạn không bắt người. Thử. Sở Nam lạnh cười một tiếng, che dâu trên mặt xấu hổ. Mặc dù không biết người này nói cái gì ý tứ, nhưng khẳng định không phải cái gì tốt lời nói là được rồi nhiều lời vô ích. tóm lại, đã tội nữ đế bại hạng, ngươi lăng tiêu thành tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. bản tôn chính là thánh vương, ngươi như thức thời một chút, hiện tại mở thành đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. nếu không, ta muốn ngươi cả tòa thành chỉ, chết không có chỗ trô chôn, muốn ngươi sống cũng không lưu lại. sở nam thần sắc băng lánh nói, kỳ thật ngay từ đầu hắn là muốn trực tiếp anh mở lăng tiêu thành, có thể một triệu đại hoang quân ngưng tụ mà thành võ hồn, đâm vào lăng tiêu trên thành, lại không có hiệu quả chút nào. khó trách, vậy quá sơ thánh địa liên tiếp vẫn là một vị thánh tử cùng trường lão cũng không có cấp báo thủ. Cái này Lăng Tiêu Thành, có thần bí trận pháp hộ thành. Lại thêm mình nhìn như tùy ý, kỳ thực một kích toàn lực, lại cũng không thể phá vỡ cái này thần bí trận pháp. Sở Nam trong lòng lúng túng hơn. Tự nhiên, thân sắc của hắn vẫn là như vậy uy áp, thân là Thánh vương, nhất niệm phía dưới liền có thể cảm giác được Lăng Tiêu trong thành. Thu vi cao nhất bất quá là nhập thính cảnh. Cái này coi như có ý tứ. Loại cảnh giới này, làm sao có thể có trận pháp như thế hộ thành? Chẳng lẽ Lăng Tiêu trong thành có trận pháp sư tồn tại không thành? Cùng Lăng Ngũ Đại Đặc Thù ngành nghiệp Trận pháp sư hiếm thấy trình độ không có chút nào hạ kiếm tu, thậm chí là nhất là thua thớt. một vị cường đại trận pháp sư, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Hiện tại một triệu đại hoang quân chẳng phải bị chỉ là một tòa trận pháp chặn lại sao? Thánh Vương? Ai thánh? Cái nào vương? Trân Tịnh Vũ lãnh cười một tiếng, trong mắt sát cơ tăng bọn, lại nhưng đã biết đối phương là trước tới giết hắn, như vậy hết thể đều không trọng yếu, bởi vì kẻ giết người, người cũng giết chi. Chương 32, Máu nhuộn u hải Trương 32, Máu nhuộn u hải A khôn. Trần Tịnh thấp giọng nói ra. Sau một khắc, sớm đã kìm nén không được Trần Khôn bái nguyện, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, rít rít rít. Sau lưng lít nha lít nhít Trần Thị tộc nhân, mỗi một cái trên mặt đều tràn ngập sát khí. Ngàn ngày tạo thuyền, một ngày vừa sông. lao tổ tân tân khổ khổ đuổi nuôi bọn hắn nhiều ngày, cũng là thời điểm hướng lao tổ hiện ra thực lực của bọn hắn. Trần Thị, không nuôi phế nhân, cũng không ai nguyện ý thừa nhận mình là phế vật, đó là khắc vào huyết mạch thực chất bên trong tiêu ngạo. Tới tốt lắm. Sở Nam đồng dạng âm tàn cười một tiếng, hắn không sợ lăng tiêu thành nhiều người liền sợ lăng tiêu thành tu sĩ không ra, giết, vì nữ đế, giết giết giết, sở nam nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hấp giáp đại hoang quân tập sát mà lên, cùng sông ra lăng tiêu thành tu sĩ trùng sát cùng một chỗ, giống như hai cố dòng lũ sắt thép hung hăng chạm vào nhau, không ai lùi bước, cũng không ai e ngại, tiếng chém giết trong nháy mắt vang vọng trên trời, sở nam trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mục tiêu của hắn chỉ có trước mắt cái này anh tuấn áo bảo đen thiếu niên, cái sau đồng dạng không có xuất thủ, có lẽ cùng hắn ý nghĩ nhất trí, có thể thời gian dần trôi qua. Sở Nam sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng bắt đầu, cho đến một mảnh tái nhợt. Làm sao có thể? Từ Lăng Tiêu Thành đi ra tu sĩ, cơ hồ là nghiền ép lấy Đại Hoang Hắc Giáp còn đánh. Bọn hắn toàn bộ đều là Thánh Nhân cảnh tu vi. Sở Nam chấn kinh nhìn qua một màn này, những này Thánh Nhân nói ít cũng có mấy trăm ngàn, bát bực làm sao có thể bồi dưỡng được như thế Thánh Nhân? Hơn nữa còn tại liên tục không ngừng từ Lăng Tiêu trong thành tu ra, căn bản khó mà đếm rõ trừ cụ thể số lượng. Cục diện từ lúc mới bắt đầu vây quanh, bây giờ bị trái lại vây quanh. Trên chiến trường ngoại trừ 18 tôn đại thánh cùng trên trăm vị thánh nhân cảnh tu sĩ còn lại đại hoang quân hoàn toàn là không hề có lực hoàn thủ đối đầu những này thánh nhân cảnh tu sĩ không chết cũng bị thương với lại những này thánh nhân cảnh tu sĩ cơ hội nhân thủ một kiện thánh binh sở nam như là gặp quý nhất phải biết toàn bộ đại hoang quân triều tất cả thánh binh thêm bắt đầu bất quá mấy chục chuỗi a cái này là bực nào trinh lệnh chân tịnh đồng dạng quan sát đến trần thị tộc nhân chỉ có thể nói miễn cưỡng miễn cưỡng a ngoại trừ dựa vào thánh nhân cảnh tu vi nghiền ép còn lại tu sĩ đối đầu đại hoang trong quân thánh nhân tu sĩ Dù là cầm trong tay thánh binh, những này trần thị tộc nhân vẫn như cũng không phải là đối thủ. Càng thậm chí hơn, có trần thị tộc nhân, liền liền trong tay thánh binh đều bị cướp đoạt quá khứ. Theo thời gian trôi qua, Sở Nam trong lòng cảm giác nặng nghề. Đại hoang quân nhân số càng ngày càng thiếu. Mà lăng tiêu thành tu sĩ, cứ việc cũng tử thương không thiếu. Nhưng số lượng ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đáng chết, Sở Nam cắn răng. Đã không để ý tới suy nghĩ lăng tiêu thành từ đâu tới nhiều như vậy thánh nhân cùng thánh binh. Bởi vì, hắn lại không ra tay. Đại hoang quân liền muốn toàn quân bị diệt. Tuyệt không. Ta tuyệt không thể cô phụ nữ đế bệ hạ kỳ vọng. Sở Nam Nội giận gầm lên một tiếng. Trường Kiếm trong tay quang mang đại chấn, hung hăng hướng phía dưới chém tới. ầm ầm. Mấy ngàn đang tại kịch chiến Trần Thị tộc nhân, trong nháy mắt bị một kích này dảo sát. Ngay tiếp theo Thánh binh Phong Ma Đao cũng bị chém thành mảnh bữa. Đây chính là Thánh Vương cảnh thực lực sao? Kinh khủng như vậy. T, Trấn Bắc Vương rốt cục xuất thủ. Nguyên bản chính sử xu hướng suy tàn đại hoan quân, trong nháy mắt thần sắc đại chấn. Giết giết giết. Là nữ đế. Vì các minh đại báo thủ tất cả mọi người đều đã giết đỏ cả mắt. Vô tật lũ hại bên trên, Nổi lơ lửng vô số thi thể. Ngươi dám? Dương tay, Sở Nam vừa thở phào, quay đầu nhìn lại lại là trong nháy mắt khỏe mắt. Cái kia áo bảo đen thiếu niên, chẳng biết lúc nào từ Lăng Tiêu trong thành bay ra, chính một đao chém giết một tôn đại thánh. Đây chính là Đại Hoang Vương triều chỉ có 18 tôn đại thánh. Sở Nam thần sắc giận dữ, trong mắt còn hiện lên một vẻ hoảng sợ. Một đao, mẹ vẹn, vẹn một đao, liền gọn gàng chém giết một tôn đại thánh cảnh. Hắn mặc dù cũng có thể làm được, nhưng phải biết hắn nhưng là thánh vương cảnh định phong a mà người kia tu vi bất quá chỉ là nhập thánh cảnh người dám sở nam vừa sợ vừa giận đã không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì người kia lại chém giết một tôn đại thánh chém giết lâu như thế đại hoang vương triều đại thánh cảnh tu sĩ một tôn đều không vẫn là qua có thể người kia chỉ là hơi xuất thủ trong nháy mắt hai tôn đại thánh cứ như vậy bỏ mình đây chính là đều là đại hoang mạnh nhất nội tình nữ đế thủ hạ a sở nam cầm trong tay thân hình trong nháy mắt ngăn tại trần Tịnh trước mặt Khắp khuôn mặt là sắc cơ, ông, trường kiếm kia tránh từ trên xuống dưới lấp lóe xanh đậm ánh sáng, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, hung hăng chém xuống, đi chết, kiếm khí chưa rơi xuống, cả tòa ứ hải đột nhiên nổ tung, nhấc lên vô tận sóng biển, sở nam sắc mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chầm chầm trước người cái kia đạo áo bào đen, ánh mắt của hắn chầm dãi ngưng trên người mình, sở nam lệnh cả tim, cái này mục quang u lãnh, không có bất kỳ cái gì ba động, như là nhìn xem một cái tử vật, hắn làm sao dám đó a, mình thế nhưng là thành vương cảnh chỉ là một cái nhập thánh cảnh, sâu kiến đồng dạng tồn tại, không nên nói với mình sợ hai e ngại sao? ông, sở nam nhìn chăm chú phía dưới, trần tịnh xuất thủ, hắn hai tay cầm một tôn đen kịt quái đao, từ trên xuống dưới, châm dái chém xuống, mũi bầm đã lăng xuống, sở nam thấy thế, như chút được cái nặng, căng cứng thân thể rốt cục buông lòng rất nhiều, trường kiếm trong tay của hắn, thế nhưng là một thanh hàng thật giá thật thánh giai thượng phẩm người mình, một cái nhập thánh cảnh, lại dám cùng mình chính diện chém giết. đây không phải chịu chết sao? a, xuẩn liền là ngu Sở Nam cười lạnh một tiếng, không thể không nói, cái này áo bào đen thiếu niên, Tu Vi mặc dù coi trọng chỉ là nhập thánh cảnh, nhưng đối phương thực sự quá quỷ dị. Dù là đối đầu cùng Giay Thánh Vương, Sở Nam cũng không có cảm thụ qua áp lực lớn như vậy. Cũng may, hết thể đều đã kết thúc. Nếu là hắn lựa chọn chạy trốn, mình muốn chém giết hắn có lẽ thật đúng là muốn phế bên trên một phen khí lực. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương lựa chọn ngu xuẩn nhất cách làm. Ngay tại Sở Nam huyễn tưởng thời điểm, Trần Tịnh đã xuất thủ, Đao quang cùng kiếm khí trên không trung bỗng nhiên đụng vào nhau. Không, không phải chạm vào nhau. Như ngân đao ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm khí trong nháy mắt đánh tan, hoàn toàn là không tốn sức chút nào như ép. Sao? Làm sao có thể? Không đợi Sở Nam chững kinh, đao khí đã hướng hắn đánh tới. Một đao kia, nối liền trời đất. Huyền tuyệt Sơn Hải, Lùi không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Sở Nam thần sắc đại biến, "Con ngươi có giúp nhanh." Trong tầm mắt phản chiếu ra cái này kinh diễm một đao. Ầm ầm. Thánh giai thượng phẩm Huyền minh bị trực tiếp chém thành mảnh bỡ. Đao khí tiếp tục quét sạch xuống. Sở Nam cầm kiếm cánh tay phải bị một đao chặt đứt. A! Sở Nam thân hình bùng lên, Bối rối nảy ra, trong miệng phát ra một trận đau đến không muốn sống kêu thảm. Ầm ầm, đao khí tiếp tục rơi xuống, hung hăng chạm tại vũ trên biển. Trong chốc lát, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung, tới gần lũ hải đại hoang quân, bị cái này to lớn tiếng vang chấn động đến thất khiếu chảy máu. Tại chỗ qua đời. Roeng! Vũ hải cắt ra, lộ ra khô kiệt tối đen đáy biển. Sóng lớn bị hung hăng nhấc lên, sâu nhập vô tiêu, chừng mấy cao ngàn trượng. Một đao kia, đem vô tận lũ hải Nhẹ nhõm chẳng đứt. Giờ khắc này, lang điêu ngoại thành, mặc kệ là đang tại phấn chiến đại quan quân, vẫn là Trần Thị tổng nhân, đều không hẹn mà cùng xuống dưới, đồng thời nhìn về phía cái tia đạo áo bảo đen thân ảnh, như nhìn thần minh. Chương 33, cầu hòa. Số điện ngủ gá chương 33, cầu hòa. Số điện ngủ gá cái này, còn là người sao? Một đao trọng thương thánh vương cảnh trấn Bắc Vương, mà trong hư không, trốn đến một bên sở nam, Vương Bít lấy tay cụt, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, thậm chí đã không để ý tới thương thế trên người. Đế Minh người đó là đế binh sở nam mở môi trắng bệnh. phảng phất gặp vị nhất thân thể phát run không ngừng đế binh a trong truyền thuyết đế binh không phải đại đế không thể luyện chế phóng nhãn toàn bộ thần hiệu lục cho dù là truyền thường ngàn vạn năm bốn đại thánh địa đều một tôn không có chỉ vì bốn đại thánh địa cũng chưa từng không có xuất hiện qua đại đế thần hiệu châu từ trước tới nay chỉ xuất hiện qua một tôn đại đế cái kia chính là trong truyền thuyết thần hiệu đại đế trên thực tế toàn bộ hư không đại lục hết thảy có hơn 3.000 châu tục truyền nghe mỗi một châu đều là một tôn đại đế sáng tạo, phía trên đều có lưu đại đế truyền thừa, đúng, đại đế truyền thừa. Sở Nam trong nháy mắt nghĩ thông suốt, hắn nhìn về phía Trần Tịnh ánh mắt, chỉ con sợ hãi, thần hiệu đại đế, nhất định chính là thần hiệu đại đế, người trước mắt khẳng định liền là đạt được thần hiệu đại đế truyền thừa, nếu không làm sao có thể có được đế binh. Còn tại ngắn như vậy thời gian bên trong cuộc khởi. lăng tiêu lão tổ, ngàn sai vạn sai, đều là ta đại hoang vương chịu sai. Sở Nam bưng mít lấy tay cụt đúng là tại hướng Trần Tịnh cầu hòa một màn này, thấy một đám đại hoang vương. Liễu Lươi không thôi. Đại Hoang quân tại Sở Nam chỉ huy phía dưới, từ trước đến nay chinh chiến tất thắng, chưa hề bại qua. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Nhìn qua thẳng đổ mồ hôi lạnh Sở Nam. Đại Hoang quân toàn đều sợ ngây người. Cái này vẫn là bọn hắn trong trí nhớ cái kia vô địch trấn Bắc quân sao? Sở Nam sắc mặt một trận xanh đỏ, cũng rất cảm giác khó chịu. sớm biết, ai tính toán, ai có thể nghĩ tới Lăng Tiêu lão tổ sẽ có đế binh đâu? Phạm là ủng có lực đánh một trận, dù là chỉ là một chút hi vọng, hắn Sở Nam cũng sẽ không chịu thua cầu xin tha thứ nhưng đế binh trước mặt dù là hắn là thánh vương cũng chẳng qua là sâu kiến đồng dạng tồn tại căn bản không có phần thắng chút nào trần tịnh một bộ áo bào đen cầm đao mà đứng trong mắt đều là lạnh lùng cùng lạnh nhạt câu hòa, không hảo ý biết trong lòng hắn căn bản không có cái từ này sợ nam có thể đổi hàng đại hoang quân có thể đổi hàng cái kia trần thị làm sao bây giờ những cái kia chết đi tộc nhân lại nên làm cái gì Đừng như thế người thơ khi chúng nó chủ động bước vào bắc vượt một khắc kia trở đi liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị Trân Tịnh duy nhất có thể làm. Liên là. Mau chóng đưa bọn chúng đi chết. Một tên cũng không để lại. Hiện tại mới đến cầu hòa, đó là chê cười sao. Đại hoang vương triều xuất lĩnh một triệu đại quân, chủ động đến đây tiến đánh lăng tiêu thành. Cuối cùng liền đổi lấy một câu cầu hòa. Ha ha. Trân Tịnh cười. Chỉ là u lánh ánh mắt. Càng phát ra thâm hàn. Hắn không có mở miệng. Bởi vì đều là nói nhảm. Vế tắc, chỉ có chết giải. Sở dĩ không có tiếp tục xuất thủ, bất quá là đang chờ đợi thời gian mà thôi. Muốn tôi động đế binh. Lấy hắn trước mắt tu vi vẫn là quá mức miễn cưỡng, dàn đáp tới nói, chính là muốn chờ đợi thời gian, dù sao cũng là đế binh, cần linh khí là thường nhân khó có thể tưởng tượng, uy lực càng lớn, cần linh khí cũng càng nhiều, tu vi của hắn, bất quá nhập thánh cảnh, muốn đổi làm bình thường thánh nhân, đế binh chưa thôi động bắt đầu, đã bị hút bạo thể mà chết, gặp chân tịnh chừng mà không nói, hoàn toàn không thấy hắn, sở nam sắc mặt một trận thanh mệnh, nghi hắn chân bất lương, chuyện gì nhận qua như thế đối đãi nếu không phải xem ở đế binh phân thượng, ta một cái tay liền có thể nghiền chết ngươi, sở nam trong lòng thầm vận nhưng vào lúc này, ông, ông ngon, vô tận núi hải bên trên hiện ra rất nhiều điểm đen. đó là thái cổ tiên thuyền. sở nam nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên trong tầm mắt lít, nha lít nhít thái cổ tiên thuyền, chính từ đằng xa chạy như bay tới, phía trên tình lính khắc lấy quá mùng hai chữ thái sơ thánh địa. bọn hắn làm sao lại chạy đến? sở nam đầu tiên là sương sở, sau đó sắc mặt biến hóa. hiện tại đại hoang quân cùng lăng tiêu thành liệu đến lưỡng bại câu thương. thái sơ thánh điệu hết lần này tới lần khác ở thời điểm này chạy đến hắn dụng tâm hiểm ác có thể nghĩ lăng tiêu lao tổ nhanh hạ lệnh để ngươi lăng tiêu tộc nhân cùng ta đại hoang quân liên thủ diễn sát thái sơ sở nam lo lắng hết lớn lấy hắn hiện tại trạng thái vô luận là chống lại lăng tiêu thành còn là chống lại thái sơ thánh địa cái kia đều không thể nghi ngờ là một con đường chết đáng tiếc chân tịnh nắm chui này cũng mang lấp lõi ma đao Phản phất như không nghe thấy đồng dạng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào ông lúc này thái sơ thánh địa đã đuổi tới bọn hắn từng cái thần sắc dữ tợn gặp người liền biết mặc kệ là lăng tiêu tu sĩ vẫn là đại hoan quân, hào không nương tay dẫn đầu tám tôn đại thánh cảnh trưởng lão càng lại như là hổ vào bể dê căn bản không người có thể địch u hại triệt để trở thành phân mộ tính cả nước biển đều bị nhuộm thành huyết hồng đáng chết đáng chết sở nam thần sắc lo lắng cái này nhưng đều là nữ đế bệ hạ tinh nhuệ nhất lực lượng a mỗi tử thương một cái đối đại hoang tới nói đều là một bút tổn thất dù sao đại hoan vương chiều bên ngoài còn có còn lại hai đại thánh địa dã tâm mừng mừng gần áp nhìn xem vẫn lạnh lùng như cũ trần định sở nam trong mắt lóe lên ý đồ chết tiệt ngươi vậy mà muốn chết, bản vương thành toàn ngươi ầm ầm Sở Nam một trưởng oanh sát mấy trăm trần thị thánh nhân đứng dậy hướng về Thái sơ thánh địa tiến đến hắn trực tiếp vòng qua đang tại kịch chiến Thái sơ đệ tử bay tới tối hậu phương nơi đó đứng đấy một cái khí thế như vực sâu bá khí nam tử chính là hiên Biên hùng bá Trấn Bất Vương quả nhiên là ngươi lần này ngươi liền táng thân nơi này a Hiên Biên hùng bá dọa xét một chút Sở Nam về sau trong mắt hung quang tăng gọi cùng là thánh vương cảnh lúc này hắn tự nhiên có thể nhìn ra Sở Nam suy yếu làm là thánh địa chi chủ đối mặt nữ đế phụ tá đắc lực, đó còn cần phải nói sao? giết! Hiên viên hùng bá tế ra một tôn thánh binh, nhắm ngay chạy tới sở nam chém bổ xuống đầu. chậm! sở nam sắc mặt trắng bệch, thân hình lóe lên, miễn cưỡng tránh qua, tránh né Hiên viên hùng bá một kích này. hắn gấp đội và nói, Hiên viên thánh chủ, trước dừng tay. người nghe ta nói, hiện tại địch nhân của chúng ta là lăng Tiêu lão tổ, trước liên thủ diện sát hắn. hắn đạt được thần hiệu đại đế truyền thừa, trong tay nắm giữ một tôn đế binh. thần hiệu đại đế. Hiên viên hùng bá nghe vậy sững thân là đại hoang châu người hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói thần hiệu đại đế truyền thuyết dù sao đây chính là đại hoang châu xuất hiện qua duy nhất đại đế bất quá giết ngươi không phải càng tốt sao đế minh truyền thừa đều là của ta hiên viên hùng bá âm trầm cười một tiếng sắc ý càng sâu a ngươi như là nghĩ như vậy như vậy ngươi đều có thể một thử sở nam lúc này thần sắc ngược lại tỉnh táo lại ông hắn phất phất tay một thanh hư ảnh trường kiếm ngưng tụ mà thành mũi kiếm trực chỉ hiên viên hùng bá khí thế không chỉ có không có suy yếu ngược lại ẩn ẩn còn muốn đè lên hiên viên hùng bá một đầu Hắn độ trọng thương không giả, thậm chí liền ngay cả Huyền binh đều bị hủy đi, nhưng hắn sợ nam là ai? Hắn là kiếm tu, danh xưng cùng giai không thể địch kiếm tu, bị Tôn Xưng là thần hiệu Châu đệ nhất cường giả tồn tại, ngoại trừ nữ đế. Sở nam chưa hề bại qua, cả đời không kém gì bất luận kẻ nào. Ngươi nếu là muốn cá chết lưới rách, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trước nói cho ngươi, cái kia lang tiêu lão tổ thân phụ đại đế truyền thừa, càng có một tôn đế binh. Ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt. Nghe nói như thế, Hiên Viên hùng bá thần sắc càng lộ vẻ âm trầm. Chương 34. Trảm Thánh Vương Chí Tôn xuất thế chương 34, chẳng cái Vương, Chí Tôn xuất thế lúc này, đấu hại bên trên chiến cuộc dần dần phát sinh cải biến. Nguyên bản khí thế hung hăng thái sơ đệ tử, rất nhanh liền bị Lăng Tiêu tu sĩ giết đến quân lính tan dã. Ngoại trừ thánh nhân cảnh trở lên tu sĩ, Đại Hoang quân cùng thái sơ đệ tử lại ăn ý liên hợp lại đến, cùng một chỗ đối kháng Lăng Tiêu thành tu sĩ. Không có cách nào, Lăng Tiêu tu sĩ càng ngày càng nhiều. Từ khai chiến đến bây giờ, Đại Hoang quân chỉ ít tử thương hơn 100.000 tu sĩ, trái lại Lăng Tiêu thành, mặc dù cũng tử thương một chút, nhưng bọn hắn số lượng giống như như châu chấu. Còn đại từ Lăng Tiêu trong thành không ngừng tu ra, không giảm trái lại còn tăng. Nếu không có đại thánh cảnh trở lên tu sĩ thay đổi cục diện, những này đại hoang quân đã sớm tan tác. Rất rõ ràng, Thái Sơ Thánh Địa cũng phát hiện tình huống này, đối mặt cường giả uy hiếp, kẻ yếu cuối cùng sẽ theo bản năng ngưng tập hợp một chỗ. Thế nào? Hiên viên Thánh Chủ, những này Lăng Tiêu tu sĩ đều là đại thánh cảnh, nhân thủ một tôn thánh binh. ngươi liền không muốn biết bí ẩn trong đó sao? Hiên viên hùng bá một trận do dự, rốt cục vẫn gật đầu. Tốt, ta cùng ngươi trước cùng một chỗ chu sát Lăng Tiêu lão tổ. Rất tốt. Song Vương đều ăn ý chưa hề nói giết Lăng Tiêu láo tổ sau, lại nên làm cái gì? Lăng Tiêu lão tổ? Hiên Viên Hùng Bá nổi giận gầm lên một tiếng. Khôi Ngô thân thể xuất hiện trong chiến trường. Hôm nay quả, ngày xưa bởi vì ngươi giết ta thánh tử, trưởng lão, hôm nay liền muốn để ngươi lên mạng. Thái Sơ đệ tử, toàn lực truy sát Lăng Tiêu tu sĩ. Theo Hiên Viên Hùng Bá gia nhập chiến trường, tám tôn đại thánh cảnh trưởng lão, lại thêm đại hoang quân 18 tôn đại thánh. Song Vương ăn ý liên hợp lại cùng nhau, lại hoàn toàn là để ép Lăng Tiêu tu sĩ đánh những này cầm trong tay Thánh binh Trần Thị Tộc Nhân, tại tu luyện mấy ngàn năm đại thánh cảnh trong tay. Lộ ra không chịu nổi một kích. Thế cục rất nhanh được chuyển. Nếu không phải lang tiêu trong thành liên tục không ngừng tuân gia thánh nhân tu sĩ, trận đại chiến này sớm đã kết thúc. Đồng thời, mặc kệ là Thái Sơ Thánh Địa, vẫn là Đại Hoang cương triều, đều âm thầm cảm thấy tim đập nhanh. Xuất hiện thánh nhân, chỉ ít có hơn triệu người a. Còn có một triệu trôi Thánh binh. Đánh vỡ đầu bọn hắn cũng nghĩ không ra, đây rốt cuộc là làm sao xuất hiện? Ngài khí tức, Đế binh. Quả nhiên là Đế binh. Hiên Viên hùng bá ngăn tại Trần Tịnh trước người nhìn xem trôi này ma đào tràn đầy tham lam người đế binh không sai bất quá lập tức liền là bản thánh chủ tại hiên viên hùng bá cách đó không xa đứng đấy sở nam hắn cùng hiên viên hùng bá ẩn ẩn hình thành giáp công chi thế đem trần tịnh vây cuốn ngăn chặn đường đi trước có hiên viên hùng bá sau có sở nam nhìn qua đã là một con đường chết có thể trần tịnh ánh mắt vẫn như cũng là như vậy thâm thúy lạnh nhạt tử vong tuyệt lộ há không nghe trời không tuyệt đường người chỉ cần muốn đi đường ngay tại dưới chân trần tịnh trong mắt sát cơ nói lên canh giờ đã đến chạm, anh, hiên viên hùng bá không có chút nào phòng bị, trên mặt còn mang theo vẻ tham lam. Trần Tịnh cầm trong tay đổ long ma đao, hung hăng chém xuống. cẩn thận. sở nam kinh hô một tiếng. nắm chặt trường kiếm trong tay hướng về Trần Tịnh đâm tới. không tốt. hiên viên hùng bá trong lòng giật mình, có thể căn bản đến không kịp né tránh. trong tầm mắt chỉ còn cái kia đạo ánh đao sáng chói chém xuống. ầm ầm. hiên viên hùng bá vừa tế ra huyền binh, còn chưa chờ hắn đưa một hơi, trong tay huyền đã bị chém thành hai nửa. cái, cái gì? hiên viên hùng bá chưởng to mắt sợ hãi cấp tốc xông lên đầu, không, ầm ầm, sau một khắc, đồ long ma đao vào đầu chém xuống, xé rồi, một đạo dây đỏ từ hiên viên hùng bá trên đầu đem hắn chỉnh tề một phân thành hai, thanh, hiên viên hùng bá khôi ngô thân thể, trong ngáy mắt vỡ ra, nổ thanh tạt bã, người ngu xuẩn sẽ không chết, người tham lam cũng sẽ không chết, nhưng tức ngu xuẩn lại người tham lam thường thường sẽ chết rất thảm, t, mắt thấy hiên viên hùng bá tại chỗ qua đời, sở nam hít sâu một hơi, thân thể cấp tốc hướng về phương hướng ngược bay rất ra ngoài, bởi vì. Trần Tịnh cầm trong tay đồ Long Ma đao. chính nhìn về phía hắn. Không, không có khả năng. Đây không phải là thật. Sở Nam sợ hãi hai chân Phát Quân. Trước một giây, còn đang cùng hắn lẫn nhau tính toán hiên viên hùng bá, một tôn Thánh Vương cảnh cường giả. Cứ như vậy bỏ mình, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ánh mắt không bị khống chế có rút nhanh bắt đầu, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thánh Vương cảnh a, đây chính là Thánh Vương cảnh. Đại Hoang Cảnh Nội trừ bỏ nữ đế, cùng hắn Sở Nam, liền chỉ còn lại ba tôn. Mà bây giờ chính là như vậy thần minh đồng dạng thông thiên nhân vật cứ thế mà chết đi phản phất giết gà đồng dạng đây là dĩ vãng sở nam căn bản khó có thể tưởng tượng quái vật ngươi là quái vật mà trong hư không tại một đao chém giết hiên viên hùng bà sau trần thịnh trong lòng cũng là giải thở phào còn tốt vừa mới dọa lui sở nam muốn là đối phương liều lĩnh sông giết đi lên với hắn mà nói thật đúng là vô cùng khó giải quyết dù sao đối phương thế nhưng là thánh vương cảnh so sánh cùng nhau tu vi của hắn bất quá nhập thánh cảnh cũng nên thành lập một chi tổ chức tình báo lần này đại hoang vương triều Thái sơ thánh địa, giết đến tận cửa mới biết được. Nếu là lần tiếp theo đâu? Ngay tại Trần Tịnh cùng sở nam cầm cự được lúc. Thái sơ thánh địa, tối hậu phương một chiếc thái cổ tiên trên thuyền. chuyển đến một trận chói hay sắc tiếng vang. Rõ ràng là trước đó Huyên Viên Hùng Bá từ nghĩa địa bên trong mang ra chiếc kim màu bực cổ quan. Một cái tiêu thụ chỉ còn một tầng da đen mong nướt. Từ trong cổ quan leo ra cái kia lại là một cái người. Hắn đầu bù phát ra hai mắt lồi lõm, toàn thân chỉ còn một tầng da chết dính tại xương cốt bên trên. Phản phất một trận gió đều có thể thổi nã tinh thân lại tản ra một cỗ đánh rách tả tơi thiên cùng uy áp cựu thiên khí tức khủng bố Tuế nguyệt như đao chẳng thiên tiêu vì sao chỉ cho phép hồi xuân đến nhưng không để ta lại nên thiếu lao nhân rung động hơi đứng dậy trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại ánh mắt của hắn lộ ra vô tận thê lương ngày xưa trấn áp ba ngàn quét ngang hư không đại lũ. tranh đoạt thiên mệnh bây giờ chỉ còn một hơi kéo dài hơi tàn còn sống Tuế Nguyệt không tha người a lao nhân thở dài một tiếng nhẹ nhàng bước ra một bước thân ảnh lập tức xuất hiện ở phía xa chiến trường sau một khắc nguyên bản còn đang chém giết lẫn nhau đông đảo tu sĩ, hô hấp trì trệ, sau đó phản phất bị định chủ, khó mà động đậy mảy may, vô luận là nhập thánh cảnh, hoặc là đại thánh cảnh, tại lao trong mắt người đều không có gì khác nhau, đều là run dế. lao tổ tông, là lao tổ tông, hắn còn sống, có thái sơ đệ tử kích động nói ra, một chút liền nhận ra này người thân phận, thái sơ thánh địa thứ 98 thay mặt thánh chủ, thánh địa từ trước tới nay thiên phú cao nhất yêu nghiệt, chân dung của hắn, một mực treo ở thánh địa đại điện, cung cấp hậu nhân ngưỡng vọng, không có nghĩ rằng hắn còn sống, cố khí tức này, chí tôn, hắn là chí tôn, mười mấy tôn đại hoang vương triều đại thánh, sắc mặt biến đổi lớn, con ngươi có rút nhanh, thánh nhân phía trên là chí tôn, đây chính là có hy vọng chứng đạo đại đế vô thượng tồn tại, mạnh như đại hoang nữ đế, cũng bất quá nửa bước chí tôn, danh sương có hy vọng bước vào này cảnh, vẹn vẹn chỉ là có hy vọng, mà trước mắt vị này bề ngoài xấu xí lão giả, rõ ràng là một vị chân chính chí tôn, thậm chí không cần hoài nghi, cố khí tức kia đủ để chứng minh hết thảy, trấn sát hết thảy, tan tác thiên hạ chỉ có thân phụ. Chương 35. Diệt chí tôn, các ngươi vô tội. Chương 35. Diệt chí tôn, các ngươi vô tội. Lão nhân từng bước hướng về Trần Tịnh tới gần. "Hư không từng khúc nổ tung, trên người ngươi có ta thánh địa hậu nhân máu. Hiên viên hậu nhân, là ngươi giết." Hiên viên lão tổ ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Trần Tịnh. "Phanh, phanh phanh." Không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Bốn phía vô số Trần thị tộc nhân, thân thể nhao nhao bắt đầu nổ tung. "Lão cẩu Trần Tịnh thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo Không chút do dự rơi lên trong tay đổ long ma đào, hướng về hiên viên lão tổ hung hăng chém xuống. Là người đều sẽ chết. Chí tôn lại như thế nào? Giết. Rất tốt. Hiên viên lão tổ cũng không tức giận. Hắn sống vô số năm, trải qua đã lâu tu nguyện, trong lòng đã sớm coi nhẹ hết thảy. Một cái nhập thánh cảnh sâu kiến, để hắn tức giận tư cách đều không có. Tiểu bối, ngươi cũng dám hướng ta xuất thủ? Chỉ có thể nói, Nghiên thiếu vô chi. Ta tưởng, ngươi từng ngươi nữa đầu Không đợi hiên viên lão tổ mở miệng, trần trực tiếp đánh gây hắn nói chuyện một cái kẻ thất bại, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Chí Tôn, bất quá là một đầu thất bại lão cẩu. Sống tạm nhiều năm như vậy, còn chưa đủ ngươi sống hiểu chưa? Muốn chết? Lão nhân nguyên bản không để ý, có thể sau một khắc, sắc mặt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ trở nên giữ tận bặm béo bắt đầu. Kẻ thất bại, ba chữ này với hắn mà nói không khác là cấm kỵ. Thiên Diêu Chí Tôn, cử thế vô địch, có thể trên thực tế, cuối cùng hắn vẫn bại, bại tại tay người khác, tranh đoạt thiên mệnh thất bại, đột phá đại đế thất bại, nếu không cũng sẽ không rơi vào hiện tại bộ dáng này ầm ầm, một cú cường hành khí tức từ Hiên Viên Lão Tổ trên thân bộ phát ra đi. Hắn nổi giận, nâng lên Tiểu Tụi Tay Cầm. Ta muốn đem ngươi luyện chế thành khối lỗi, để ngươi sống không bằng chết. Hiên Viên Lão Tổ Tay Cầm, duỗi dài bên lớn, hướng về Trần Tịnh chụp tới. Chết. Trần Tịnh ánh mắt u lãnh, dơ lên Đồ Long Ma Đao hung hăng đánh xuống. Chạm. ầm ầm. Trong chốc lát. A. Hiên Viên Lão Tổ Tay Cầm trong nháy mắt bị chặt thành bã vụn. Hắn thống khổ phát ra một trận tiêu thảm. Gian Mua gương mặt khó nén sợ hãi rung động. Đế Minh. Đây là Đế Minh ngươi làm sao có thể có được đế minh? một cái nhập thánh cảnh sâu tiến, làm sao lại có được ngay cả trí tôn đều ghen tị đế minh? càng làm hiên viên lão tổ không nghĩ tới chính là hắn lại có thể thôi động. phải biết đế minh, đây chính là ngay cả đại đế thôi động bắt đầu đều rất không dễ dàng kinh khủng vũ khí. chết, chân tịnh thần sắc lãnh đạm, tự nhiên không có khả năng trả lời hiên viên lão tổ vấn đề. hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đưa đầu này sớm đáng chết lao cầu đi chết. ầm ầm, đế binh hung hăng chém xuống, hiên viên lão tổ thần sắc kinh hãi trên mặt thông dung đã sớm biến mất vô tung vô ảnh ta ta ngân hàng lời này cả kinh một bên tất cả thái sơ đệ tử chấn mắt hốc mồm lao tổ tông hắn nhưng là một tôn vô địch chí tôn làm sao có thể ngay cả hắn cũng không phải trần tịnh đối thủ cái này cái này cái này chỉ có hiên viên lão tổ nội tâm kêu khổ không thôi tuổi thọ của hắn đã sớm hao hết khô kiệt một mực nằm tại quan tài máu bên trong rửa và hút thực khí máu miễn cưỡng còn sống muốn là chống lại bình thường thánh cảnh tu sĩ cho dù là thánh vương cũng có thể nhẹ nhõm chấn sát đều không cần xuất thủ, mệt mệt chỉ là một tia tiết ra ngoài khí tức cũng đủ để nghiền ép. Có ai nghĩ được, vừa ra thế, liền gặp trước mắt cái quái vật này. nhập thánh cảnh tu vi, thôi động đế binh, cái này mẹ hắn còn là người sao? đáng tiếc, chân tình không động dung chút nào, càng không có dừng tay dự định. ầm ầm, hiên viên lão tổ hoảng sợ nuốt dạng, suýt nữa sợ vỡ mật. thành, đồ long ma đao mang theo hủy thiên diệt địa khí thế minh ngông, một đao chém xuống, sau một khắc, hiên viên lão tổ nửa người bị trực tiếp chạm xuống dưới, nhưng hắn, vậy mà không chết còn sót lại nửa người, sợ hãi lưu tại nguyên chỗ. vạn hạnh, đế binh chi huy, rõ ràng không phải một cái nhập thánh cảnh có thể hoàn toàn phát huy ra. không phải hắn, thập tử vô sinh, bá, hiên viên lão tổ hóa thành một tia sáng, cũng không bay đầu lại, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phi tốc chạy trốn rời đi. ta nhất định sẽ trở lại. hữu hải bên trên, là vô số đỡ đẫn tu sĩ, thái sơ thánh địa đệ tử cũng tốt, đại hoàng quân cũng được, nội tâm lại tăng không ra một tia chiến đấu suy nghĩ. không phải người, cái này căn bản không phải người bọn hắn không sợ chết, có thể đối mặt một cái quái vật kinh khủng sẽ chỉ làm người tuyệt vọng. Bá, bù bù, đến không hết lăng tiêu tu sĩ, còn đại liên tục không ngừng từ lăng tiêu trong thành tu ra, cái này không thể nghi ngờ trở thành đệ sập bọn hắn cuối cùng một quả cỏ. Nguyên hàng. Nguyên hàng. tha mạng, ban cầu các ngươi tha ta. Xong. toàn xong. sợ hãi chết lặng cảm xúc, bắt đầu trong lòng mọi người lan tràn. Cái thứ nhất, cái thứ hai, ngay sau đó, tựa hồ phát động một loại nào đó tín hiệu, đến không hết đại hoan quân cùng thái đệ tử chỉnh đề nhao nhao quỳ xuống, sợ hãi cầu xin tha thứ, càng có thậm chí bị trực tiếp sợ quá khóc. Đại hoang, đại hoang, tay của Sở Nam, tại Trần Tịnh hướng Hiên Viên lão tổ vung đau lúc, cũng đã bắt đầu phi tốc chạy trốn. thân ảnh của hắn, khoảng cách lăng tiêu thành đã rất rất xa, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể triệt để rời đi. một tôn thánh vương muốn muốn liều mạng chạy trốn, căn bản không có khả năng có người có thể đuổi kịp. trong tầm mắt, còn sót lại một phần ba đại hoang quân, tiếng kêu dâng truyền đến trong hai Sở Nam thân hình run lên, bước chân không tự chủ được dừng lại hắn có thể trốn đại hoang quân đâu chết đi đại hoang cảnh lại nên như thế nào sở nam môi run rẩy ta có mặt mũi nào về đại hoang đi gặp nữ đế hắn không dám thậm chí nghĩ đến nữ đế chấn nộ bộ dáng sở nam liền đã lòng như cho nguội cái này còn khó chịu hơn là giết hắn sở nam phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều hắn thần sắc chết lặng run rẩy bay trở về lăng tiêu ngoài thành tha mạng tha mạng a ta không muốn chết ô ô nữ đế bệ hạ ban cầu ngươi cứu lấy chúng ta bên hai tiêu diên càng lạnh như là độc dược lệnh sở nam thở không nổi Phu phụ, Sở Nam quỳ trên mặt đất, đối chúng nhiều đại hoan quân, chúng điệp dập đầu một cái khấu đầu. Các tướng sĩ, là ta có lỗi với các ngươi. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía cái kia đạo áo bảo đen thân ảnh, hắn coi trọng, vẫn là như vậy lạnh lùng lạnh nhạt. Sở Nam thê thảm cười một tiếng, được làm đua thua làm giặc. không lời nào để nói, ta chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết, mà ngươi, Lang Tiêu Thành Chủ, ngươi là một cái chân chính anh hùng. Sở Nam cúi thấp đầu, gần như dùng cầu khẩn ngữ khí nói ra, Lang Tiêu Thành Chủ, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, ung tha đại hoan quân bọn hắn là vô tội ông sau một khắc đến không hết kiếm ảnh hiện lên ở sở nam một phía sở nam cả đời không kém ai ta bại chính là thiên mệnh cũng hôm nay ta dù chết nhưng vẫn là đại hoang Trấn bắc vương Và anh. vô số kiếm ảnh hướng sở nam đâm tới trong nháy mắt đem hắn bao phủ Si tại kiếm trôn ở kiếm chân tịnh thu hồi ánh mắt nhìn về phía trong hư không hai mươi mấy tôn đại thánh có thái sơ thánh địa. cũng có đại hoang quân có thể không một hàng bên ngoài những người này ngoại trừ ngay từ đầu chết ở trong tay hắn hai tôn bên ngoài chiến đấu đến nay vẫn không có một tôn vẫn lạc đại thánh cảnh cùng nhập thánh cảnh trên lệnh không phải bằng cãi mà bọn hắn mỗi trong tay người đều dính đầy trần thị tộc nhân máu căn bản khó mà thống kê trần tịnh cười trần tịnh cười to nước mắt đều nhanh bật cười vô tội các ngươi cũng xứng đàm vô tội chương 36. kết thúc quét dọn chiến trường chương 36. kết thúc quét dọn chiến trường nghe nói trần tịnh lời nói bên trong lanh ý mấy trăm ngàn đại hoan quân đều dọa đến tay chân lạnh buốt bại đại hoan bại ai cũng sẽ không nghĩ tới chiến vu bất thắng đại hoang quân sẽ bại ở chỗ này Trấn bắc vương sở nam càng là tự sát bỏ mình thái sơ thánh địa đệ tử cũng là run lẩy bẩy ai có thể nghĩ đến cuối cùng bên thắng lại sẽ là lăng tiêu thành ngược lại là tám đại trưởng lão trên mặt mặc dù tràn đầy rung động nhưng trong lòng lại cũng không nhiều thiếu ý sợ hãi bọn hắn là đại thánh cảnh một tôn đại thánh vô luận để ở nơi đâu cái kiếp đều được xưng tụng cường giả lấy bọn hắn thân phận địa vị coi như sẽ bại nhưng cũng sẽ không chết ở chỗ này không hắn một tôn đại thánh thật sự là quá mức chân quý muốn bồi dưỡng bắt đầu, hao phí tài nguyên là thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Với lại đối căn cốt tư chất cũng có yêu cầu cực lớn. Ước trong và người đều không nhất định có thể lấy ra một cái có được đại thánh chi tư thiên tài. Mỗi một vị đại thánh, không chút nào khoa trương tới nói đều là một châu tiêu ngạo lực lượng. Phóng nhãn toàn bộ thần hiệu châu, gần trăm vạn năm đến, đều không có một tôn đại thánh cảnh là bị người giết chết. A không, hiện tại không thể nói như vậy, bởi vì trước đây không lâu, đại thánh cảnh Tây Môn trưởng lão liền chết tại nơi này. Nhưng hắn, chỉ là một ngoại lệ, mà ngoại lệ, thường thường chỉ sẽ xuất hiện một lần. Đại Hoang Quân hơn 10 vị đại thánh cảnh cương giả, rất rõ ràng cũng là nghĩ như vậy đến. Bọn hắn tuổi toàn thân đẫm máu, có thể thần sắc từ đầu đến cuối đều lộ ra 10 phần chân định. Phản phất căn bản không là an nguy vấn đề lo lắng. Những này đại hoang cảnh cao thủ, cũng không phải là mỗi một vị đều xuất từ đại hoang quân triều. Bọn hắn bại qua, hàng qua, nhưng bây giờ, bọn hắn vẫn như cũng còn sống được thật tốt. Cái này không phải liền là tốt nhất bằng chứng sao? Kẻ giết người, người cũng giết chi. Đem mọi người vẻ mặt cắt vào dưới mắt, chân định lũ lên cười một tiếng. Sau một khắc, bá trong tay đồ long bảo đao, trong ngáy mắt một đao nhắm ngay thái sơ thánh địa tám đại trưởng lão hung hăng chém xuống. không, làm sao có thể? hắn tại sao có thể như vậy? nguyên bản còn chấn định tự nhiên tám đại trưởng lão, đột nhiên trừng vào mắt, khó có thể tin nổi đâu. bọn hắn thế nhưng là đại thánh cảnh a? cái này lăng tiêu lão tổ là điên rồi phải không? thậm chí ngay cả bọn hắn đại thánh cảnh đều muốn giết. đồ long ma đao trùng điệp chém xuống. ầm ầm, tám đại trưởng lão không có lực phản kháng chút nào, liền đến ánh đao sáng chói ba phủ, trong ngay mắt bị sát thành một mảnh bã vụ. chờ mặc bốn phía như chết mặc. một mực thờ ơ lạnh nhạt hơn 10 vị đại mang quân cơ giả tiết hầu phảng phất bị một bàn tay vô hình bóp lấy mặt đỏ lên gò má lại ngay cả một câu đều nói không nên lời chân tình vậy mà lại đối tám đại trưởng lao ra tay vẫn là hạ tử thủ đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới đây không phải là cái gì A miêu a cẩu đó là tám tôn đại thánh a chẳng lẽ chỉ là bởi vì bọn hắn chi mời giết chết rất nhiều trần thị tộc nhân có thể những cái kia loại kiến cọ tầm thường giá trị như thế nào cùng đại thánh cảnh so sánh a bọn hắn ngay cả đại thánh cảnh một quọn tóc ghế cũng không sánh nổi. một màn này, lệnh đại hoan quân cường giả đều tê cả ra đầu. trước đó chém giết trần thị tộc nhân là thuộc bọn hắn giết đến hương phấn nhất, giết đến nhiều nhất. hiện tại trong túi chứa vật còn chứa rất nhiều từ trần thị tộc trong tay người giành được thanh minh. về phần chạy trốn, không phải bọn hắn không muốn. cái kia giả hoạt lăng tiêu láo tổ đã sớm phá hỏng bọn hắn đường đi. người bên trong đế binh khí tức càng là lan tràn ra, một mực khóa chặt bọn hắn. tại đế binh khí tức làm kinh sợ, bọn hắn liền ngay cả động một chút ngón tay đều làm không được mặc cho hơn mười vị đại hoang cường giả nội tâm như thế nào phát điên, Chân Tịnh đã tay cầm đổ long ma đao hướng về bọn hắn đi đến đến lượt các ngươi Đế binh đây chính là ngay cả chí tôn cảnh cũng không dám lại kháng. huống chi là đại thánh cảnh chém giết đại thánh chân Tịnh thậm chí không cần làm sao thôi động một tia khí tức cũng đủ để bị diệt bọn hắn ông Chân Tịnh rơi lên cao cao đổ long bảo đao u mắt một mảnh thâm thúy lạnh không có thương hại càng không có hưng phấn có chỉ là cái kia làm cho người sợ hãi lạnh lùng lạnh nhạt chết ầm ầm hơn 10 vị đại thánh cảnh bị đao khí bao phủ trong nháy mắt hóa thành cát bã đế binh không hổ là đế binh liên tiếp chém giết hai mươi mấy tôn đại thánh sau trần tịnh nắm đổ long ma đao thấp giọng từ lẩm bẩm nói phải biết lấy hắn hiện tại tu vi lại thêm tỷ lần linh khí mở rộng tỷ lần linh khí khôi phục cũng chỉ là có thể thôi động lên đế binh nếu là còn lại thánh cảnh cường giả biết trần tịnh ý nghĩ nhất định sẽ bị tức đến thổ huyết nhập thánh cảnh thôi động đế binh đây chính là phóng nhãn toàn bộ hư không đại lục đều từ không có người làm đến qua ngươi còn muốn như thế nào a nhưng mà Chân Tịnh ý nghĩ, hoàn toàn không chỉ như thế. Đế binh lại thế nào cường? Cái kia cũng chỉ là một tôn binh khí. Dù nói thế nào đều là từ vật thôi. Những cái kia có thể luyện chế ra đế binh đại đế, lại là kinh khủng vực nào tồn tại. Chân Tịnh ánh mắt chớp lên. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Thư Quân Đại Lục, danh xưng có 3000 châu, mà nghe đồn, mỗi một châu đều là từ một vị đại đế sáng tạo. Tính như vậy đến, Thư Quân Đại Lục hết thảy hẳn là xuất hiện qua 3000 tôn đại đế. Có thể không một hàng bên ngoài. Từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống gặp qua đại đế thậm chí liên quan tới đại đế nghe đồn cũng thiếu chi lại thiếu đại đế cuối cùng đều đi đâu liên quan tới đại đế tin tức tựa hồ đều bị phong tổ lấy coi là cấm kỵ đồng dạng căn bản không người đàm luận trần Tịnh lắc đầu thu liễm một cái suy nghĩ có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều lãnh mâu rời hướng buông phía đó là từng trương sợ hãi chết lặng gương mặt thánh nhân cảnh tu vi toàn bộ giết trần Tịnh nhàn nhạt hướng về bên cạnh nói ra trần khôn bánh nguyệt thậm chí là một mực chấn thủ tại trần thị tối hậu phương trần lục đều đã đi trường tức giận trần thị tộc nhân cũng sớm đã đem nơi này vây quanh là lão tổ, là thành chủ, Trần Tịnh dặn dò xong sau, thân hình lói lên, biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này đã không cần hắn đang xuất thủ, Trần Tịnh sau khi đi, Trần Khôn đẳng đẳng sắc khí, một kiếm đem một tôn nhập thánh cảnh tu sĩ chém thành hai nửa, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì trên chiến trường còn có thật nhiều nhập thánh cảnh phía dưới tu sĩ, bọn hắn sợ hãi không ngừng, run lẩy bẩy co lại thành một đoàn. Những người này, nhiều nhất chỉ có thể coi là phá hoại. Trần Thị tộc nhân tu vi nhất thiếu đều là nhập thánh cảnh căn bản không người chết trong tay bọn hắn. Trần Khôn sắc mặt một quính, để hắn đối với mấy cái này tay không tấc sắt, như là đợi làm thịt cửu non đồng dạng vô tội tu sĩ ra tay. Cái này còn thật khó cho hắn. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, Trần Lục cũng giống như thế, giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Nhìn lên đến phi thường do dự. Lúc này, Bái Nguyên Âm thanh âm băng lên, lão tổ vậy mà nói giết thánh nhân cảnh phía trên, vậy chúng ta cũng chỉ giết thánh nhân cảnh tu sĩ, không làm không sai. Ân. Trần Côn nhãn tỉnh sáng lên, Bái Nguyên Minh thông minh, ta làm sao không nghĩ tới. Tiếp xuống. Chân thị tộc nhân bắt đầu thu thập chiến trường, mà một bên khác, Chân Tịnh thân ảnh xuất hiện tại Vũ Hải bên trên. Liếc nhìn lại, bốn phía trải rộng thái cổ tiên Thuyền. số lượng chừng mấy ngàn chiếc, thử một chút tỷ lần tăng thêm. Chân Tịnh tùy ý chọn tuyển một chiếc. Hệ thống, mở ra tỷ lần tăng thêm. Ken, kiểm tra đến đặc thù vật phẩm, thái cổ tiên Thuyền. Đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, chương 37, Hỗn độn thần trùng, bắt đầu đột phá chương 37, Hỗn độn thần chu, bắt đầu đột phá theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Thái cổ tiên thuyền bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu. Một chút về sau, Quan mang tán đi, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Ken. tăng thêm hoàn tất. Một chiếc lớn chừng bàn tay, nhìn qua giữ tận bá khí mê người bản thảo thuyền. Xuất hiện tại Trần Tịnh trước mắt, vật phẩm hỗn độn thần chu, phẩm giai bảo vật màu đỏ. Giới thiệu phụ trợ loại bảo vật, có thể du tẩu chư thiên ở giới, tự động thu nạp linh khí. Giới thiệu tự mang chu thần đại pháo, một kích có thể giết đại đế. Chú, không thể tiếp tục sử dụng bảo vật màu đỏ. Trần Tịnh hài lòng cười một tiếng. con tự động chu thần đại pháo, một kích có thể giết đế. Về phần phía sau ghi chú, bị Trần Tịnh không nhìn thẳng phụ trợ loại bảo vật còn tự mang công kích đã tương đối khá còn muốn cầu cái gì đây vẫn chỉ là phụ trợ loại bảo vật đáng tiếc phẩm chất cao bảo vật quá hiếm có chân Trần hơi có vẻ tươi mới coi như hắn có tỷ lần tăng thêm không có bảo vật vậy cũng thúc thủ vô sách bất quá cũng may còn có cái thái sơ thánh địa chờ lấy hắn đi vơ vét ông trần tịnh đưa tay muốn độn thần chu ném đi ông nguyên bản lớn chừng bàn tay muốn độn tiên điển lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến lớn trong chớp mắt biến thành một tòa cao vạn trượng giữ tợn quái vật khổng lồ hỗn đốn thần chu đỉnh đầu hai vòng hào tháo, như là sừng châu đồng dạng. Bên ngoài có khắc đếm mãi không hết phủ văn thần bí, dạng dỡ phát sáng, tràn ngập rung động, làm cho người cả đời đều khó mà quên được. Không hổ là bảo vật màu đỏ. Trần Tịnh hết sức hài lòng. Đông Nhiên tâm niệm vừa động, không chế lấy thái cổ tiên thuyền hướng về lăng Tiêu thành bay đi. Vẹn vẹn không đến một hơi thời gian, hỗn độn thần chu liền chạy tới lăng Tiêu ngoài thành. Đó là cái gì? Trời ạ, Lão tổ, ta thấy được Lão tổ, cái này thần vật chẳng lẽ là Lão tổ không thành? Một đám Trần thị tộc nhân. Trần mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt một màn cái kia hai vòng to lớn học tháo tản ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố tuyệt sẽ không có người muốn thử một chút uy lực của nó đó là tự tìm đường chết lao tổ cái này là của ngài Trần côn nước bọn đều nhanh lưu lại Vây quanh huấn độn thần chu xoay tròn không ngừng nơi này sờ một chút nơi đó gõ một cái lao tổ bảo vật không phải liền là bảo vật của hắn các loại thọ nguyên hao hết liền là hắn nhỏ a côn chân tịnh không để ý đến chân côn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ông chân tịnh toàn thân khí tức nhiên lan tràn ra tướng về cả tòa lăng tiêu thành che đi Ông long đạo đạo linh khí giống như như thác nước liên tục không ngừng tuôn ra thấy bây xem trần thị tộc nhân liễu rơi không thôi cùng là nhập thánh cảnh nhưng cùng lao tổ thực lực muốn so trong cơ thể của bọn họ linh khí liền như là một giọt mưa nước mà lão tổ là sâu không thấy đáy lao ao theo thời gian trôi qua linh khí rốt cục đem trọn tòa lăng tiêu thành bấy quanh lên trần tịnh trầm giọng nói ra ầm ầm sau một khắc đất vẩy ra các đá tràn ngập cả tòa lăng tiêu thành tại trần tịnh linh khí phụ trợ hạ lại chậm rãi phi thăng bắt đầu t một màn này rung động vô số trần thị tộc nhân đây quả thật là nhập thánh cảnh tu sĩ có thể làm được sao ông huấn độn thần chu lao vùn một hướng về phía trước rơi vào lang tiêu dưới thành ầm ầm lang tiêu thành chậm rãi rơi xuống chân tịnh cuối cùng dài thở phào chân khôn, mau chóng dẫn đầu tộc nhân đi đem thái sơ thánh địa tất cả bảo vật thu thập bắt đầu dặn do một tiếng qua đi chân tịnh thân hình lấp lẽ. biến mất tại đông đảo trần thị tộc nhân trước mặt tu luyện không tuyệt nguyện theo thời gian trôi qua đối với huấn độn thần chu mọi người cũng từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên, càng về sau chậm rãi tập mãi thành thói quen. bất quá mỗi làm nhắc lên huấn độ thần chu, mỗi cái trần thị tộc nhân đều sẽ cảm thấy vô cùng tự hào, bởi vì nó thuộc về trần thị. một ngày này, đang tại trong mật thất tu luyện chân tịnh, chờ được ra ngoài trần khuôn, cái sau mang đến dòng giả hơn ngàn cái túi chứa vật, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, khởi bẩm lão tổ, thái sơ thánh điệu tất cả bảo vật toàn ở bên trong, vừa mới bắt đầu nhìn thấy những vật này lúc, chân quả thực bị chấn động đến, thánh giai công pháp, thánh giai võ kỹ, vũ khí, đan dược, linh thảo căn bản nhiều đến nhìn đều nhìn không đến, chỉ có thể nói, không hổ là truyền thừa ngàn vạn năm bốn đại thánh địa. Quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Ân Trần Tịnh gật, gật đầu. Thiền tay mở ra một cái túi được đồ, lấy ra một quyển bó kỹ. Trần Khôn tức thời lui ra ngoài. Tên liệt diễm đao pháp, cấp bậc thánh giai thượng phẩm, giới thiệu truyền thừa từ một tôn thánh vương, đao đao chí mạng, thánh hỏa đốt núi đốt biển. Thánh giai thượng phẩm. So với hắn hiện tại dùng Ngũ Minh Long trưởng còn cao hơn nữa, tỷ lần tăng thêm về sau đâu? Trần Tịnh từ lẩm bẩm nói, trong mắt lóe ra chờ mong bất quá nhìn xem hệ thống giới trên mặt thanh tiến độ, chân tịnh khoẹt miệng giật một cái. trước đó vừa mới tăng thêm thái cổ tiên thuyền, muốn tái sử dụng khối lượng tăng thêm, lại phải lần nữa tích lũy thanh tiến độ. với bạn, nơi này còn có thật nhiều đan dược. chân tịnh đổi một cái túi lượng đồ, từ bên trong xuất ra một đống lớn đan dược, bắt đầu dùng hệ thống kiểm soát. về phần trước đó tu luyện sử dụng âm dương thần huyền đan, phẩm giai quá thấp, tại hắn đột phá thánh nhân cảnh về sau, lại tiếp tục sử dụng âm dương thần huyền đan, có thể ra tăng tu vi thiếu chi lại thiếu, cơ bản không có tác dụng gì. vật phẩm thanh linh đan phẩm dây màu lam đan dược, tứ phẩm, vật phẩm xích huyết đan, phẩm dây màu lam đan dược, lục phẩm, vật phẩm long tiên đan, phẩm dai màu tím, thất phẩm. Quét mắt một vòng lớn, vẫn không có tìm tới muốn đan dược. Trần Tịnh thở dài, tu vi của hắn vẫn là quá thấp, nhập thánh cảnh sơ kỳ không đủ để chống cự sau này nguy cơ. Lần này nếu không phải dựa vào đế binh, vậy liên toàn xong. Lúc này, Trần Tịnh ánh mắt ngưng tụ, một viên dùng cổ hộp chứa lên đan dược, hấp dẫn chú ý của hắn. vật phẩm thái sơ tổ đan, phẩm dây màu cam đan dược, thánh phẩm. Giới thiệu xuất từ Thái Sơ Thánh Địa Sơ Đại Tiên Tổ chi thủ, áp dụng long huyết, hoàn hồn các loại tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành, có thể dùng tại gia tăng tu vi, có thể sưng vô giá. Màu cam đan dược, thánh phẩm. Cái này, liên là hắn muốn đan dược. Hệ thống, mở ra tỷ lần tăng thêm. Ken, kiểm tra đến màu cam đan dược, Thái Sơ tổ đan. Đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm. Ken. Tăng thêm hoàn tất. Nhìn xem trôi nổi 100 triệu mai Thái Sơ tổ đan. Chân tĩnh hài lòng cười một tiếng. Theo tay cầm lên một viên, nuốt vào. Veng. Một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân cao thấp, trong cơ thể linh khí bắt đầu không ngừng bành trướng. Trần Tịnh trong mắt lóe ra sáng chói ánh sáng, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ trên người hắn lan tràn ra, đột phá nhập thánh cảnh. Ngay hôm nay, Trần Tịnh phất phất tay, lại là mấy cái quá mới bắt đầu đang bị hắn nuốt vào trong miệng. Nếu là Thái sơ Thánh địa thủy tổ ở đây, thấy thế nhất định sẽ bị tức đến thổ huyết. Hắn trải qua Thiên tân vạn khổ thận bất và luyện chế chân quý đan dược, cứ như vậy bị Trần Tịnh hấp thu. Mà người này vẫn là giết hắn Thái sơ Thánh địa sinh tử nhân. Một bên khác, tại phía xa lăng Tiêu thành ngoài ước và dặm. Đại Hoang Vương Triều. trong hoàng cung, 10 ngày, rất nhanh, một tháng trôi qua, Đại Hoang nữ đế cũng không ngồi yên được nữa. Chương 38, Nữ đế bạo tẩu, hèn hạ lao tổ chương 38, nữ đế bạo tẩu, hèn hạ lao tổ một tháng. Ròng rã một tháng a. Liên quan tới Đại Hoàng quân tin tức, một điểm đều không truyền về. Thậm chí Đại Hoang Vương Triều xếp vào tại thái sơ thánh điệu nội ứng, cũng đã mất đi liên hệ. Cái này lệnh nữ đế càng phát ra bất an, trắng non trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy u ám. Sở nam không có khả năng phản bội ta, tuyệt không có khả năng. Thái sơ thánh địa cũng căn bản không thực lực diệt sát đại hoang quân, nữ đế như là kiến bò trên chảo nóng, bắt đầu ở hoàng cung đi tới đi lui, một triệu đại hoang quân, thế nhưng là đại hoang vương triều lực lượng mạnh nhất ta, lần này là một nâng tiêu diệt lăng tiêu thành, cùng xóa đi thái sơ thánh địa, nữ đế thế nhưng là đem đại hoang tất cả cường giả đều phái đi, đồng thời cũng là vì chấn nhiếp còn lại hai đại thánh địa, cho nên đại hoang quân tuyệt không cho sơ thất, đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu không đại hoang diệt hướng đều vô cùng có khả năng nhìn chăm chăm mặt khác hai đại thánh địa cũng không phải dễ đối phó như vậy nữ đế ngón tay ngọc nắm chặt hơi trắng bệnh. đúng lúc này ông trong hoàng cung một bóng người đột nhiên xuất hiện nữ đế mảy kiếm đứng tụ vô tận tràn ngập sát cơ mà ra người là người phương nào bá một thanh như tuyết sen trắng đoán không tỷ vết bảo kiếm xuất hiện tại nữ đế cổ tay trắng bên trong ha ha nữ đế bất giận ta cũng không ác ý người kia lắc đầu ánh mắt tràn ngập hận ý nếu là trần tịnh ở đây nhất định có thể một chút nhận ra người này trên thân cái kia cố khí tức quen thuộc rõ ràng là đào tẩu hiên viên lão tổ chỉ là không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì lại hoàn toàn đổi phó bộ dáng nghe vậy nữ đế mũi ngọc tinh xào hơi nhíu trong đôi mắt đẹp sát cơ lấp lóe ngươi đến cùng là ai Mà anh nữ đế trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém xuống hiên viên lão tổ cười khẩy tiểu ba nhi cho ngươi mặt mũi hắn nhưng là chí tôn cảnh ầm ầm hiên viên lão tổ đứng chắp tay tay cầm nắm tay nên đón tiếp lấy phấp có thể tiếp theo một cái chớp mắt hiên viên lão tổ thần sắc đã biến thân thể bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Ông, một cái bóng mờ, từ không có chút nào sinh cơ, cắt thành hai đoạn chồng thi thể bày ra. Không, không phải một đạo, mẹ mẹ chỉ còn lại nửa bên thân hồn. Có thể hiên viên lão tổ căn bản không để ý tới thân thể lại bị hủy đi. Tràn ngập kinh hãi nhìn xem nữ đế. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. nửa bước trí tối cảnh, ngươi lại là nửa bước trí tối cảnh, vẫn là Kiếm Tu. đừng nói hắn trước mắt bộ này thảm trạng. Liên là trước kia không có bị Trần Tịnh chém giết lúc đối đầu nữ đế đó cũng là không có phần thắng chút nào. Kiếm Tu vẫn là nửa bức trí tôn cảnh kiếm tu, cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng không muốn gặp gỡ đối thủ như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Nữ đế không có trả lời hiên biên lão tổ. Một đôi đẹp mắt đôi mi thanh tú gấp nhíu trùng một chỗ. Bảo kiếm trong tay tiện tay đều sẽ tránh xuống. Trước mắt lão giả này, toàn thân tản ra làm cho người buồn nôn mùi thối. Cùng nồng đậm sinh khí, nhìn qua dơ bẩn vô cùng, nữ đế thậm chí không muốn tới gần hắn. Bạn cũng hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng là ai? Một lần cuối cùng. Không quay lại đáp, ngươi liền vĩnh viễn không cần lên tiếng. Hiên viên lão tổ nhìn thật sâu một chút nữ đế, "Ta là Thái Sơ Thánh Địa thứ 98 thay mặt thánh chủ. Cái gì? Người trước nghe ta nói, ta thánh địa bị người diệt, nói tới chỗ này." Hiên viên lão tổ nghiến răng nghiến lợi, Hắn không thể nuốt sống trật tự. Như ngươi thấy, ta bị trọng thương. Súc sinh kia cường đại, vừa xa tưởng tượng của ta. Ta tuy là chí tôn, nhưng vẫn là bị hắn đánh lén, thua ở trong tay hắn." Hiên viên lão tổ nói xong, đánh giá nữ đế phản ứng, hắn cũng không có toàn bộ nói thật. Dù sao đối phương có được đế binh loại sự tình này, hắn cũng không muốn để những người còn lại biết một là muốn nuốt một mình đế binh, hai nha, nếu là sớm biết đối phương có đế binh, trước mắt cái nữ hoa này em bé khẳng định sẽ bị sợ mất mật. Cho dù nàng là nửa bất trí tôn cảnh, đến lúc đó nhưng là không còn người cùng hắn cùng một chỗ đối phó trật định, không có thánh địa góp nhặt ngàn vạn năm tu hành tài nguyên, hắn muốn một lần nữa có khởi, vậy cơ hội là căn bản chuyện không thể nào. Thái sơ bị diệt, nữ đế nghe vậy, đột nhiên đem lăng lệ ánh mắt rời về phía hiên viên lão tổ, nàng căn bản vốn không quan tâm cái gì thái sơ thánh địa chết sống, có thể đại hoang quân đâu, cái kia một triệu đại hoan quân, là đại hoang căn cứ a càng là nàng nhất thống thần hiệu châu thể đánh bạc lực lượng chấm đại hoang quân đầu. ngươi nói cho ta biết chấm đại hoang quân đầu. Nữ đế vẫn giận dữ hết lý trí cơ hồ đánh mất cái này Hiên viên lão tổ thấy thế châm mắc túi đầu xuống có thể là một khi chi chủ chắc chắn sẽ không ngay cả cái này cũng không nghĩ đến đối phương hỏi hắn cũng căn bản không phải tương ứng đáp án chỉ là phát tiết cảm xúc hoặc là nói khó mà tiếp nhận thôi thái sơ bị diệt cùng đi đại hoang đông triều có thể tốt đi nơi nào bạn cùng tra hỏi ngươi nữ đế đỏ mắt lên quanh thân sát cơ bạo tạc thấy Hiên Viên Lão Tổ âm thầm kinh hãi, đây tuyệt đối là người điên. Tiểu Hoan Nhi, ngươi cứ hỏi, Lão Tổ ta sẽ đem biết đến đều nói cho ngươi. Đại Hoan Quân, Chấm Đại Hoan Quân đi đâu? gặp Nữ Đế hơi có chút tỉnh táo lại. Hiên Viên Lão Tổ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chấm Dọc nói ra, Đại hoang Quân chỉ còn ba mươi mấy bạn người còn sống, có bị Thánh Vương Cảnh kiếm đụ, hẳn là thủ hạ của ngươi a? Bản Lão Tổ trước khi đi, phát hiện hắn bản thân bị trọng thương, nếu như không có trốn về Đại Hoang, hơn phân nửa hắn cũng là dư nhiều lành ít. Dù sao một tôn Thánh Vương Cảnh, muốn chạy trốn? Hoàn toàn không phải nhập thánh cảnh Trần Tịnh có thể ngăn lại. Dù là tay hắn cầm đế binh, người kia là tu vi gì? Hắn tên Trần Tịnh, danh xưng lăng Tiêu Thành Chủ, Thánh. Ân, cùng ngươi giống như lúc, hắn cũng là nửa bất trí tôn cảnh, kém chút nói lỡ miệng. Hiên Biên Lão Tổ đội vàng nói bổ sung, vẫn là vị thể tu, không phải Lão Tổ ta cũng không có khả năng bị hắn đánh thành dạng này. Trở mặt. Nghe xong Hiên Biên Lão Tổ miêu tả, Nữ Đế lâm vào lâu dài trở mặt, chỉ là nắm chặt ngón tay ngọc, chăm chú lâm vào trong lòng bàn tay. Đây đặt nhẹ nhàng thân thể mại, thủy trung chập trùng công chừng có thể rõ ràng nhìn ra, dòng suy nghĩ của nàng không giống biểu hiện bình tĩnh như vậy. ngược lại liền như là trước khi mưa báo tới một lát tiến tĩnh. Đèn nén đang sợ, hiên viên lão tổ cũng tức thời không nói gì thêm, lưu lại thời gian cho nữ đế suy nghĩ. ta chủ động hiện thân đại hoang hoàng cung, chính là vì cùng nữ đế người hợp tác. hiên viên lão tổ thái độ thả rất thấp, cái kia lang tiêu thành chủ, tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó. hắn thậm chí còn tuyên bố, một năm về sau chắc chắn công phá đại hoang, đem đưa đế ngải. đặt vào hậu cung, tùy ý bừa bỡn. thành, hiên lão tổ vừa mới nói chuyện trong đại điện trưng bày tòa kia lệnh ngọc long ghế dựa trong nháy mắt nổ tung nhìn nữ đế gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hàm xương nghiền chặt hàm răng thân thể mềm mại dường không ngừng run rẩy bắt đầu trần tịnh bản cũng thể nhất định phải đưa ngươi đảo đi hai mắt cắt đứt đầu lưỡi chém thành muôn mảnh nữ đế giận không kềm được gào thét bắt đầu bốn phía đếm không hết hoa lệ ngọc khí trong nháy mắt nổ thành một đống cặn bã một chút về sau nữ đế lạnh lùng nhìn xem hiên viên lão tổ người đi ra ngoài trước tốt tiểu an nhi ngươi chuẩn bị lúc nào đối phó trần tịnh cho ta biết một tiếng là được hiên viên lão tổ nét miệng cười một tiếng lộ ra một mụn khô héo không trọn vẹn nát răng gặp nữ đế mặt lạnh lấy hắn cũng liền xoay người rời đi bản cung nhắc nhở ngươi đây là đại hoang một đầu tàn hồn chó nhà có tang nếu là còn dám cướp đoạt đại hoàng con dân thân thể chấm không ngại tại giết trần tịnh trước đó chế ngươi hiên viên lão tổ bước chân dừng lại sắc mặt lập tức âm trầm xuống hừ chương 39. mươi nhẫn nữ đế sư tôn chương 39. mươi nhẫn nữ đế sư tôn đợi đến hiên viên lão tổ sau khi rời đi nữ đế mặt lạnh lấy ngọc thủ buông lên ông một lớp bình phong ngưng tụ ra đưa nàng chỗ chủ điện bảo phủ xác định bốn phía không ai sau nữ đế cẩn thận đem chiếc nhẫn từ trắng non trên ngọc thủ gỡ xuống sau đó đem linh khí chuyển vận đến bên trong sư tôn mau tỉnh lại giao nhi có chuyện hướng ngươi bẩm báo ông chiếc nhẫn tản ra từng vòng từng vòng nhu hòa vầng sáng sau một khắc nô đồ nhi một đạo dễ nghe êm hai thanh âm từ trong giới chỉ truyền ra ngay sau đó một đạo trong suốt thân ảnh từ trong giới chỉ bay ra đẹp đó là một nữ tử nữ tử trước mắt da trắng mỹ mạo lông mày như thu thủy Ba búi tóc đen tản mát đầu bay, tuy chỉ thừa một sợi tàn hồn, lại khó nén tuyệt thế phong hoa. Một cái nhăn mày một nụ cười rung động lòng người. Cường, nàng tuy chỉ thừa một sợi tàn hồn, quanh thân lại chạy xuôi sáng chói thần quang, chỉ là nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại muốn cúng bái thần phục cảm giác, không thể địch. Giao Nhi, ngươi lại gặp được chuyện gì? Nữ tử ôn hòa bước bên nữ đế, nàng rõ ràng chỉ là tàn hồn, có thể hai tay lại phất động nữ đế tóc xanh. Sư tôn, nữ đế bị quất kêu một tiếng, lại rất có nũng liệu trí ý nếu là có người khác nhìn thấy, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. đây là cái kêu cao cao tại thượng, uy vũ bá khí đại hoàng nữ đế sao? ai, ngươi mau nói a. nữ tử sờ sờ nữ đế muối ngọc tinh xảo. đến cùng là ai dám khi dễ nhà ta bảo bối đội nhi a? ta gặp một cái rất xấu kẻ rất xấu. nữ đế nghiến chặt hàm răng, ngọc thạch nắm chặt, đôi mắt đẹp tràn đầy hận ý. hắn giết ta đại hoang quân, còn muốn tuyên bố Giết ta đại hoang. a, nữ tử thoáng có một tia thú. ngươi đại hoang quân không phải sở nam tại chỉ uy sao? bắc vượt có người có thể giết thánh vương. Trư phi có chi tôn cảnh xuất thủ. Đúng vậy, người kia liền là nửa bậc chí tôn cảnh. Còn là một vị thể tu. A, khó trách. Nữ tử gật gật đầu. Thể tu cùng là ngũ đại đặc thù nghề nghiệp, muốn giết Thánh Vương cảnh kiếm tu cũng không phải là rất khó. Dù là Sở Nam gặp được chí tôn cảnh, không nói một trận chiến, Chí ít chạy trốn là không có vấn đề. Đáng tiếc, hắn gặp phải là thể tu. Chỉ có thể nói, xui xẻo. Sau đó thì sao? Ngươi không phải cũng là nửa bậc chí tôn cảnh sao? Có vi sư truyền thụ cho ngươi công pháp, cho dù là đối đầu cùng giai thể tu Ngươi cũng có thể nhẹ nhõm chiến mà giết chi à? Không, nữ đế lắc đầu, trên mặt lần thứ nhất hiện ra ngưng trọng. Nửa bước cảnh trí tôn, ta hoài nghi người kia không phải. Thế là nữ đế lại lặp lại một liền trước đó hiên viên láo tổ lý do thoái thác. Ta hoài nghi cái kia láo cậu là nói láo. Nữ đế cắn răng nói ra, cái kia láo cậu chính là là chân chính trí tôn cảnh, không biết làm dùng biện pháp gì sống đến nay. Có thể cái kia lăng tiêu thành chủ, thực lực có mạnh đến đâu, cũng tuyệt không có khả năng chém giết chân chính trí tôn Nữ đế chính mình là nửa bước trí tôn cảnh cho nên nàng mới có thể ẩn ẩn cảm giác được chân chính trí tôn cảnh, cái kia là kinh khủng bực nào tồn tại. coi như lấy sát phạt tên, danh sương mượn cấp có thể một trận chiến kiếm tu, thật sự đối đầu trí tôn cảnh, nữ đế trong lòng cũng căn bản không có niềm tin chắc chắn gì, khốn chi là bừa tạo một vị chân chính trí tôn, còn kém chút giết chết đối phương. Ân, ngươi nói không sai, thể tu chỗ cường đại không tại phá hư bên trên, một vị nửa bước trí tôn cảnh kiếm tu có lẽ có thể đánh với trí tôn một trận, đều tuyệt không có khả năng chạm giết trí tôn. nữ tử trầm ngâm một chút, cấp gia nàng đánh giá, quả nhiên là dạng này. Nữ đế gật gật đầu. Không chút nghi ngờ nữ tử trước mắt ước định. Bởi vì nàng, khi còn sống chính là một vị vô thượng tồn tại. Sư tôn, vậy ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Đối đầu chi tôn cảnh thể tu. Tiểu tử nhất sinh. Cho dù là từ trước đến nay cao ngạo nữ đế, trong lòng cũng không có bao nhiêu năm chắc. Dạng này a, Cái kia vi sư có thể tại thay ngươi xuất thủ một lần. Thật sao? Nữ đế ngay vậy. Đôi mắt đẹp sáng lên. Bất quá sau đó lại lắc đầu. Không nên không nên. Sư tôn thần hồn của ngươi chính đang từ từ tiểu tán, ta không thể lại để cho ngươi xuất thủ. Đứa nhỏ đó. Nữ tử nghe vậy cười một tiếng. Giết một tôn trí tôn, đối sư tôn tới nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Không cần. Nữ đế đau lòng ôm lấy nữ tử. Ta không thể để cho sư tôn xuất thủ nữa, cho dù là một tia tổn thương cũng không cần. Đúng sư tôn, ngươi đều cường đại như vậy, làm sao còn sẽ vẫn là ra. Nữ đế ngẩng đầu, ngước nhìn nữ tử, nhìn xem cặp kia thanh tịnh, trong suốt con ngươi. Nữ tử thật dài hết miệng, trong mắt lóe lên lồng đậm vẻ phức tạp. Nhớ lại, thương cảm, cùng một tia nhàn nhạt, nhạt sợ hãi, nàng nghiêng đầu sang chốc khác muốn tránh đi nữ đế ánh mắt, có thể nữ đế vẫn như cũ ôm thật chặt nàng. Thế thế, nữ tử bất đắc dĩ ghé một cái nữ đế trắng nón như ngọc thái dương. "Sư tôn, sư tôn, ngươi liền nói một chút nha, đồ nhi là thật hiếu kỳ." "Được thôi, được thôi." Nữ tử rốt cục mở miệng. Bất quá trên mặt lại hiện lên một đạo mê mang. Nàng tên thần hiệu đại đế. "Đây là một cái, từng lệnh công tuổi địch nhân sợ hãi sương hảo." Vi sư cũng không biết. "A, không biết." "Đúng vậy." Nữ tử trịnh trọng gật, gật đầu. Tại ta thành công bước vào đại đế về sau, vốn cho rằng hết thảy đều đã kết thúc có thể vi sư lại phát hiện đại đế phía trên còn có đường có thể đi hoặc là nói đại đế cảnh vẹn vẹn chỉ là cất bước a đại đế cảnh chỉ là cất bước ngự đế thần sắc dung mạnh, tuyệt mỹ trên gương mặt tràn ngập chân kinh tại nàng cho tới nay quan niệm bên trong thánh vương cảnh đã là cửu dạ. trí tôn cảnh là vô thượng đại năng về phần đại đế đó là chân chính tuyệt đỉnh đỉnh phong không thể vượt qua Thư không đại lục người mạnh nhất liền là đại đế cảnh mà đại đế cảnh loại tồn tại này toàn bộ hư không đại lục đã có gần trăm vạn năm chưa từng xuất hiện đến mà bây giờ nàng nghe được cái gì? sư tôn nói cho nàng đại đế cảnh cũng chỉ là cất bước, nữ đế không là không tin mình sư tôn, chỉ là tin tức này tới quá quá mạnh liệt, cho tới nàng trong lúc nhất thời đều căn bản không kịp phản ứng. đúng vậy, nữ tử đang chát cười một tiếng. ta đã từng coi là đại đế cảnh liền là cường đại nhất cảnh giới, cho đến đêm hôm đó, nữ tử con ngươi co rụt lại, liền ngay cả thân thể đều là run lên, tựa hồ về nhớ ra cái gì đó vô cùng đáng sợ ký ức. nữ đế ôm chặt ở mình sư tôn, sư tôn yên tâm. Vô luận là tổn thương ngươi, đồ nhi đều sẽ báo thủ cho ngài. Đứa nhỏ ngốc. Lời nói này lệnh nữ tử cười cười. Nỗi lòng cũng dần dần bình phục lại. Tiếp tục nói ra, ta tại Hạo Thiên Thần Châu du lịch lúc, gặp một cái thần bí người áo đen. Cảnh giới của nó, ta căn bản cảm giác không đến. Một chiêu, chỉ một chiêu liền đem ta chân sát. Nữ tử tràn ngập khiếp sợ nói ra, đến chết ta cũng không biết đối phương là ai. Một chiêu. Nữ đế xinh đẹp một mảnh ngậm. Nàng sư tôn, thế nhưng là đại đế cảnh a. Một chiêu tru sát đại đế. Là nàng điên rồi vẫn là sư tôn điên rồi? Đúng vậy, liền là một chiêu. Ngược lại là ta đều không thấy rõ hình dạng của hắn. Cú may mà ta bố trí chuẩn bị ở sau có tác dụng, để cho ta tàn hồn có thể đào thoát. Nữ tử nói chuyện, như chút được gánh nặng thở dài, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc ấy là ta quá mức yêu ngạo. Không có việc gì, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ báo thủ cho người. Nữ đế nắm chặt nắm đấm, tràn đầy kiên định. Chỉ mong a. Nữ tử lại chỉ là cười khổ lắc đầu. Chính mình cái này ngốc độ nhi, Tư chất tuyệt hảo, nhưng cũng chỉ là tuyệt hảo mà thôi. Thân là đại đế nàng đã biết qua rất rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu so sánh cùng nhau Đố nhi điểm này thiên phú không để cập tới cũng được cái thế giới này xuất hiện của quái thần hiệu đại đế ánh mắt lấp lóe thân là cuối cùng một tôn chứng đạo đại đế nàng biết rất nhiều thường nhân đều không rõ ràng sự tình tại chúng ta thời đại kia tựa hồ là thiên đạo quý cũ mỗi một trăm ngàn năm hư khôn đại lục tất ra một tôn đại đế đến ở hiện tại mà đã trăm vạn năm không nhân chứng đạo đại đế cảnh Vi sư có thể cảm giác được phương thế giới này tàn phá đại đạo pháp tắc đã được chữa trị cho nên một thế này định sẽ xuất hiện một tôn đại đế. Thần Hiệu đại đế ngưng chọc nhìn xem nữ đế. Giao Nhi, ngươi mặc dù thiên phú cũng không xuất chúng, nhưng Vi sư có lòng tin đưa ngươi bồi dưỡng thành chuẩn đế. Về phần con đường tiếp theo, vậy thì phải chính ngươi đi. chuẩn đế. Đó là cái gì? Đối mặt nữ đế măm mang, mang. Thần Hiệu đại đế không tiếp tục qua giải thích thêm. Về sau ngươi sẽ biết. Ánh mắt của nàng, thâm thúy minh long, tựa hồ vẹn vẹn một chút, liền nhìn xuyên hư không vô tận. Vượt qua mấy cái lục địa, hướng về trung tâm nhất nhìn lại. Cùng lúc đó, hư không đại lục, ba ngàn châu bên trong. Tương đạo mênh mông thần quang, giống như tinh huy lẫn nhau giao ấn. liên tiếp sáng lên. Thần hiệu đại đế thu hồi ánh mắt, chân trọng đối nữ đế nói ra: Giao Nhi, thần hiệu châu chỉ là hư khôn đại lục hẹo lánh nhất một châu. Càng đến gần trung tâm nhất hạo thiên thần châu, linh khí thì càng phát ra nồng đậm. Nói cách khác, cường giả cũng sẽ càng nhiều. Cái thế giới này, trường trăm vạn năm không có xuất hiện đại đế. Những chí tôn đó, chuẩn đế, có lẽ đều còn sống, chờ đợi đương thời thức tỉnh, tranh đoạt thiên mệnh. người muốn đi con đường chứng đạo đường, sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì đây là đại tranh thế gian. Chương 40. Sư đồ mưu đồ bí mật chương 40. Sư đồ mưu đổ bí mật đây không phải 3000 châu ở giữa tranh đấu, là trăm và năm, 10 cái thời đại tích lũy lại tới tiên kiêu chi tranh. chỉ là ngấp lại tiểu khiến người sợ hãi. Đại đế một thế chỉ sẽ xuất hiện một cái, một thời đại là không thể nào xuất hiện hai vị đại đế. Mà sinh tại một thế này, chỉ có thể nói là đương đại những tu sĩ này bất hạnh, bởi vì bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là những cái kia ngủ say mấy trăm ngàn, vô địch mấy trăm ngàn năm mạnh nhất tiên kiêu à. Nữ đế nghe xong, gương mặt xinh đẹp cũng là một trận trầm bệnh Trước đó lập xuống lời nói hùng hồn, giờ khắc này lộ ra như vậy tái nhận bất lực. Phải biết hư cô đại lục hết thể có 3000 châu. Trung xuất hiện qua hơn 3000 vị đại đế, mà ngoại trừ số ít đại đế, đại bộ phận đại đế đều có lưu truyền tự xuống. Đế công, đế binh, vô thượng bị thuật. Lại thêm những thiên tiêu đó tự thân kinh khủng tư chất, có thể nghĩ, đó là cường đại cỡ nào? Cường đại đến là người tuyệt vọng. Hô, nữ đế ngón tay ngọc nắm chặt. Đôi mắt đẹp run lên. Sư tôn ngài yên tâm, mặc kệ địch người cường đại cỡ nào, đồ nhi đều nhất định sẽ chứng đạo đại đế. Sau đó báo thủ cho ngài. Chứng đạo đại đế, coi như chứng đạo đại đế, vậy liền có thể báo thủ sao?" Thần hiệu đại đế không nói gì thêm. Xinh đẹp động lòng người trên mặt, lộ ra có chút mệt bóng. Khủ. Nữ đế gặp Sư Tôn không quan tâm. Vội Vàng nói sang chuyện khác. "Sư Tôn, chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp đối phó cái kia rất xấu kẻ rất xấu a." Nữ đế hận đến nghiến răng. Trong miệng nàng người kia, tự nhiên là đáng chết lăng tiêu thành chủ. Vậy mà hủy diệt nàng một triệu đại quan quân, còn hại chết Sở Nam. Nữ đế ngoài miệng mặc dù không có quá nhiều đề cập, có thể nàng tiêu ngạo tính cách làm sao có thể tùy tiện đem thả xuống biển này? Nếu là ngay cả cái nho nhỏ bắt vực đều không giải quyết được, nàng lấy cái gì đi chinh phạt hư khôn ba ngàn châu? Lấy cái gì đi chứng đạo đại đế? Cũng đúng, trước giải quyết hắn hơi trọng yếu hơn. Thần Hiệu Đại Đế gật gật đầu. Đồ nhi, vậy ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Tại Thần Hiệu Đại Đế trong lòng, một cái trí tôn cảnh sâu kiến, cho dù là thể tu, cũng căn bản dẫn không dậy nổi nàng mảy may hứng thú. Bất quá cũng tốt, để cái này thể tu dùng để ma luyện ma luyện giao nhi. Thần Hiệu Đại Đế âm thầm nghĩ thử ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nữ đế tức giận nói ra. bất quá, sở nam chết rồi, hiện tại đại hoang không có người có thể dùng được. ta tưởng thu phục hắn. đương nhiên. nữ đế trong đôi mắt đẹp hiện lên lanh ý. nếu là hắn không biết điều, bản cung nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. hoàn toàn chính xác, sở nam đã chết, ngươi muốn đi đến càng xa, nhất định phải có mấy cái đắc lực giúp đỡ. thần hiệu đại đế trầm tư một chút. giao nhi, ngươi có thể nghĩ biện pháp đem hắn lừa gạt đến đại hoang hoàng, hoàng đến lúc đó vi sư có thể giúp ngươi bắt lấy hắn. cái kia làm như thế nào đem hắn lừa gạt tới đây chứ? Nữ đế đôi mi thành tú nhuận chặt, công pháp, bảo vật, vẫn là hứa hẹn trước vị, có thể những này đối một vị trí tôn cảnh đại năng, tựa hồ đều không có tác dụng gì. Chí tôn, chí tôn, Hựu thiên thập địa, duy ta độc tôn. Thế gian có thể làm chí tôn cảnh đại năng động tâm độ vật, thực sự quá thiếu quá ít. Mặc dù nói mình có sư tôn truyền xuống đế cấp công pháp, có thể đây là bí mật lớn nhất, nữ đế đương nhiên sẽ không để những người còn lại biết. Ngốc Đỗ Nhi A, nhìn xem đau khổ suy nghĩ nữ đế, thần hiệu đại đế nở nụ cười xinh đẹp. Một chương phong vận động lòng người chứng ngốc mặt tròn càng phát ra câu người nữ nhân vũ khí mạnh mẽ nhất liền là tự thân mỹ mạo a thế gian bất kỳ nam nhân nào đều có thể dùng để lợi dụng thần hiếu đại đế tiến lên nửa bước hướng làn nở rộ ngọc lan hoa ý cười viết lên mặt tràn đầy vui mừng nàng ngọc thủ đút bên nữ đế trắng non gương mặt xinh đẹp ư rất nhuận sờ lấy mười phần bóng loáng như là một khối nguyễn ngọc cái gì nữ đế nghe vậy kinh hô một tiếng lùi về phía sau mấy bước thanh linh tuyệt thế tiểu nhan lập tức xuất hiện điểm điểm đỏ ửng có nổi giận có chân kinh càng có sắc ý Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, từ trước đến nay ung dung hoa quý sư tôn, vậy mà lại nói ra những lời này. Đây là muốn mình làm loại chuyện đó sao? Cái kia Lăng Tiêu thành chủ hắn tính là gì? Cũng xứng sao? Không có khả năng. Đỗ Nhi tuyệt không có khả năng làm loại chuyện đó. Chỉ là Lăng Tiêu thành chủ, hắn không thần phục ta liền giết hắn. Nữ đế trong mắt đều là băng lãnh sắc ý. Đương nhiên, đây không phải đối sư tôn của nàng, mà là đối Lăng Tiêu thành chủ. Ngốc Đỗ Nhi, ai nói muốn ngươi làm loại chuyện đó? Thần hiệu đại lục phủ vô chiến đấu. phân bất đắc dĩ. Ta là để ngươi trước tiên đem hắn dụ dỗ tới, nói thí dụ như hôn ước cái gì, nam nhân kia có thể từ chối không tiếp ngươi đây. Ngược lại là vi sư đang sử dụng bí pháp, trực tiếp đem hắn trò khống chế. Cái này không được sao? Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì a? A. Nữ đế nhịp tim có chút gia tốc. Nhìn xem sư Tôn giống như cười mà không phải cười bộ dáng, càng là xấu hổ cái đầu. Ta, ta. Nữ đế ngượng khí bối rối. Đỏ ửng từ trắng non tiêm dài hơn nhiều cái cổ dâng lên, tính cả trong suốt bành thai đều nhiễm lên đỏ ứng. Đứa nhỏ ngốc. Thần hiệu đại đế Vũ Mỹ cười một tiếng sau đó ngáp một cái, sư tôn phải ngủ say, ngươi đem cái kia lăng tiêu thành chủ lửa gạt đến, đến lúc đó tỉnh lại vi sư liền có thể. nói xong không đợi nữ đế trả lời, thân hình lói lên, biến mất trong hoàng cung. nữ đế thu hồi chất nhẫn, một lần nữa đeo lên ngón tay, đôi mắt đẹp vẫn là một mảnh bối rối. loại sự tình này, đến cùng là như thế nào? trời ạ, ta suy nghĩ cái gì? nữ đế khẽ cắn bờ môi, trướng mắt máu tươi lập tức tràn ra, môi son càng phát ra mê người. tê, liệt đau đớn, khiến cho nữ đế thần sắc lạnh lùng xuống tới. Nàng một đôi mắt đẹp, giờ phút này hết sức phức tạp. Mẫu thân nói qua, nam nhân thiên hạ không có một cái tốt, loại sự tình này, ta đế giao vĩnh viễn không muốn trải nghiệm, cũng vĩnh viễn không có khả năng trải nghiệm. Nữ đế hít sâu mấy hơi, trên mặt lần nữa khôi phục loại kia cao cao tại thượng uy áp lạnh lùng. Thế gian, căn bản không có khả năng có nam tử phối đôi bên trên nàng đế giao. Theo tay cầm lên một trương chỉ dụ, nữ đế phất tay bắt đầu ở trên đó viết cái gì. Gương mặt xinh đẹp một hồi cốt đụng, một hồi tràn ngập sắc cơ. Nhìn qua mười phần cổ gái, nữ đế đi ra hoàng cung chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy mấy đạo mơ hồ tàn ảnh. Ông nữ đế thân hình một rừng. ở trước mặt nàng, là chỉ còn lại nửa bên tàn hồn hiên viên lão tổ. Nữ đế trong đôi mắt đẹp không che giấu chút nào chán ghét cùng sắc ý. "Ngươi, đi đem phần này chỉ dụ mang đến Lăng Tiêu Thành, giao cho người kia trên tay." Nữ đế dùng không thể nghi ngờ ngữ khí lạnh lùng nói ra, không đợi hiên viên lão tổ mở miệng, trực tiếp cầm trong tay chỉ dụ ném tới. "Ha?" Hiên viên lão tổ hai mắt nhíu lại, vô ý thức tiếp nhận chỉ dụ. "Ngươi lại dạy ta làm sự tình." Một hơi, hai hơi và hơi, bốn phía tràn ngập sắc cơ, đè nén làm cho người không thở nổi. Một chút, Hiên viên lão tổ nghiêng đầu sang chỗ khác. Không phải liền là một phong thư nha, tiểu a nhi ngươi yên tâm. Các loại nữ đế sau khi đi, Hiên viên lão tổ sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thực lực của hắn bây giờ, 10 không còn một. Nếu là cưỡng ép đánh với nữ đế một trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đáng chết lăng tiêu thành chủ, đáng chết đại hoang nữ đế. Các ngươi chờ đó cho ta. Chương 41. Đột phá thánh vương, tu la thượng thương thủ chương 41 đột phá thánh vương, tu la thượng tương thủ. Cùng lúc đó, một bên khác, hỗn độn thần trù bên trên, lăng tiêu thành một chỗ trong mặt thất. đột phá, một thanh âm vang lên, ngồi xếp bằng chân tịnh mở to mắt, u nhãn bên trong đều là vui mừng. Dòng dã một tháng thời gian, hắn một khắc không ngừng luyện hóa thái sơ tổ đàn, cho bệnh luyện hóa hơn chục triệu mai, cái này là bậc nào khái niệm? Phải biết bình thường thánh cảnh tu sĩ chỉ cần phục dụng một viên thái sơ tổ đàn, liền có thể nhẹ nhõm đột phá một cái tiểu cảnh giới, mà trần tịnh. Hắn nhưng là chọn mện hấp thu hơn chục triệu mai thái sơ tổ đan, tu vi ngoại nguyện đột phá, đạt tới một cái ngoài ý liệu toàn cảnh giới mới, không phải đại thánh, mà là Thánh Vương cảnh viên mãn, bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao thái sơ tổ đan, dù sao cũng là thánh phẩm đan dược. Hắn ẩn chứa dược lực, không thể nghi ngờ là kinh khủng. Đáng tiếc, Thánh Vương cảnh viên mãn liền là cực hạn. Về sau Trần Tịnh vô luận lại ăn nhiều thiếu đan dược, tu vi đều không có thay đổi gì. Bất quá, ngắn ngủi một tháng thời gian, từ nhập thánh cảnh đột phá Thánh Vương cảnh viên mãn, Trần Tịnh đã 10 phần thỏa mãn. Ông, Trần Tịnh vất phất, phất tay, một thanh đen kịt bảo đao xuất hiện ở trước mặt hắn, Đế Minh, Đồ Long Ma Đao, Trần Tịnh đơn tay nắm chặt Đồ Long Ma Đao, tinh tế cảm thụ trong đó biến hóa, Vàng vào ta hiện tại tu vi, đã có thể hoàn toàn khống chế Đế Minh, trước đó một kích toàn lực, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra Đế Minh không đến 1 phần trăm lực, mà bây giờ, Trần Tịnh niết miệng cười một tiếng, dùng Đế Minh, hào không hạn chế, liên phảng phất thanh này, Đế Minh liền là hắn luyện chế ra đến độ dạng, chuẩn tay vô cùng, lại thêm tỷ lần linh khí tốc độ khôi phục, Trần Tịnh mừng rỡ không được, Chí Tôn vẫn là trong truyền thuyết chuẩn đế hắn không biết bất quá gặp lại chí tôn cảnh một đao liền có thể nhẹ nhõm giết sát đúng võ kỹ trần tịnh tâm niệm vừa động lấy ra trước đó quyển tiên phẩm chất cao nhất thánh giai võ kỹ bắt đầu tiếp tục tăng thêm đan dược tập tán hệ thống thanh tiến độ một chút về sau hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm ken kiểm tra đến thánh giai thượng phẩm võ kỹ liệt dương đao phát đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm bên trong ken tăng thêm hoàn tất ông một bản hoàn toàn mới võ kỹ xuất hiện tại trần tịnh trước mặt tên tu la thượng thương thủ các bậc đế cấp thượng phẩm giới thiệu xuất từ tinh bột vạn giới một vị vô thượng đế tôn sáng tạo một trưởng bóp nát đại đạo phát tác đều mẫn diện đế cấp thượng phẩm trần tịnh thần sắc chấn động không chút do dự bắt đầu tu luyện bắt đầu đây chính là hắn hiện tại phẩm giai cao nhất võ kỹ nửa khắc đồng hồ sau bá trần tịnh mở tròn mắt u nhãn bên trong phản chiếu ra một cái che khuất bầu trời mấy thủ không hổ là đế cấp võ kỹ thật bá đạo tu la thượng tương thủ một giới lòng bàn tay có thể lật diệt một châu đương nhiên lấy trần tịnh hiện tại tu vi vẫn còn có chút miết tướng tuy nói tại hệ thống hoàn mỹ quán thầu giới hắn cái gì đều không cần làm liền có thể đem bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ hoàn toàn tu luyện đến đại thành viên mãn có thể tu la thượng thương thủ dù là đặt ở đế cấp võ kỹ bên trong đó cũng là mạnh nhất một nhóm muốn chân chính hoàn toàn phát huy ra hắn toàn bộ uy lực chỉ ít cần đại đế cảnh tu vi đây cũng không phải là là trần Tịnh không có học được tựa như một cái tinh thông kiếm pháp tiểu hải cùng một cái tinh thông kiếm pháp trưởng thành tráng hán khác nhau thánh vương cảnh muốn hoàn toàn phát huy ra đế cấp thượng phẩm võ kỹ toàn bộ uy lực vẫn là quá mức miết dưỡng bất quá đối với hiện tại trần Tịnh tôi nói đã hoàn toàn đầy đủ dùng, lại cương hóa ra một tôn phòng ngự loại đế binh, vậy liền hoàn toàn, chân tịnh trong mắt tinh quang lóe lên. Hiện tại sát phạt phương diện, hắn có thể nói hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Hệ thống mở ra tăng thêm, chân tịnh tiện tay xuất ra một đống đan dược, bắt đầu một lần nữa góp nhặt hệ thống thanh tiến độ, Ken, kiểm tra đến màu lam đan dược, hắc hổ đan đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm. Theo thời gian trôi qua, trước mắt một lần nữa chất đầy đan dược, mà hệ thống thanh tiến độ cũng bị kéo căng. Trần Tịnh tay lên, đem đan dược thu hồi cố ý xuất ra một tôn phòng ngự loại hình thánh binh, đây đều là chém giết thái sơ thánh địa cùng đại hoang quân về sau thu hoạch, đáng tiếc duy nhất không được hoàn mỹ, liền là thánh binh chỉ còn lại 5 tôn hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm, ken kiểm tra đến thánh giai hạ phẩm thánh binh, che hải giao long giáp đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, ken tăng thêm hoàn tất nhìn trong tay đế binh chân tịnh sắc mặt tối sầm tên tuyết ngao phong ảnh mâu cấp bậc đế cấp hạ phẩm giới thiệu xuất từ dị giới một vị nào đó cường giả chi thủ đế cấp nguyên binh có thể phá không nát biển thứ độ gì Mặc dù đế cấp huyền binh mười phần chân quý, nhưng hắn muốn chính là phòng ngự loại hình a. Đồ Long Bảo đao đối Trần Tịnh tới nói liền đã đủ. Hắn luôn không khả năng một tay cầm đao, một tay cầm mâu a. Các loại, bộ dạng này giống như cũng không tệ. Dù sao linh khí cũng đủ, chân tĩnh đội vàng lắc đầu. Xua tan náo hải tạm niệm, nhìn xem chỉ còn lại 4 tôn thánh binh, khẽ cắn môi, tiếp tục bắt đầu cường hóa đan dược, góp nhặt hệ thống thanh tiến độ. Rốt cục kéo căng, Trần Tịnh nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa tay. Ngọc Hoàng đại đế, rất thái thượng lão quân, cổ bản cổ phật tổ, rãnh ờn, phú hộ. lần này nhất định ra phòng ngự loại đế binh. hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm, Ken, kiểm tra đến thánh giai hạ phẩm huyền mình thanh liên vạn vật đèn. đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, Ken, tăng thêm hoàn tất. trần tịnh sắc mặt càng đen hơn. tên lại lực như ma bữa cấp bậc đế cấp hạ phẩm, giới thiệu xuất từ không rõ. một bữa phán núi, hai bữa nước sông, ba bữa khai thiên, lại là công kích loại đế binh. trần tịnh cắn răng, đem ngoại giới coi là vô thượng thần vật đế binh, tay ném sang một bên, tiếp tục góp nhặt hệ thống thanh tiến độ lại là hai lần cường hóa, vẫn như cũng là công kích đế binh. Trần Tịnh đều nhanh hăng hóa. Hắn liền muốn một tôn phòng ngự loại hình đế binh. Có cái này bao nhiêu khó khăn sao? Một lần cuối cùng, Trần Tịnh khẽ cắn môi, lại không ra phòng ngự loại hình đế binh. Hắn cũng không có biện pháp, bởi vì năm tôn thánh binh, đây là chỉ còn lại cuối cùng một tôn. Tên hồn tiên thẳng, cấp bậc thánh giai trung phẩm, giới thiệu xuất từ một tôn đại năng chi thủ, áp dụng thần thạch, sao băng, luyện hóa mà thành, danh xưng có thể trói thánh vương. Y phù hộ, lần này nhất định phải ra phòng ngự loại đế binh trân tịnh thành kính cầu khẩn sau một khắc thánh binh khổn tiên thẳng bị hắn bày ra ở trước mắt hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm trân tịnh mắt ánh sáng chăm chú nhìn trước mắt ken kiểm tra đến thánh giai thượng phẩm huyền binh, khổn tiên thẳng đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm bên trong theo hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên trước mắt chỉ còn một đạo sáng chói ánh sáng lọt lây thần quang đem khổn tiên thẳng nâng lên trôi nổi đến không trung ông trong chốc lát hồng quang đại trán. ken tăng thêm hoàn tất theo hồng quang tán đi trước người huyền binh chậm rãi hiện, hiện ra Trần Tịnh lanh mâu sáng lên. Chương 42. Trần Thị xuất trình, không có một ngọn cỏ. Chương 42. Trần Thị xuất trình, không có một ngọn cỏ. Tên, Tạng Tinh Truy Nguyệt Giáp, cấp bậc đế cấp trung phẩm. Giới thiệu thu thập vạn khoa tinh thần tinh hoa, hỗn hợp thời gian chi đá sỏi luyện chế mà thành. Đế cấp trung phẩm. Chủ yếu nhất là, đây là một kiện cực giống chiến giáp phòng ngự loại đế bình. Ông, Trần Tịnh đưa tay đụ vào. Trong chốc lát, Tạng Tinh Truy Nguyệt Giáp hồng quang đại chán, trong nháy mắt bao trùm ở trên người hắn. Ông ngon, lấp lóe mấy đạo ánh sáng về sau, dần dần yêu bí ẩn biến mất từ ở bề ngoài nhìn, căn bản tìm không thấy tàn nguyện sao băng nguyện giáp tồn tại. Không sai. Trần Tịnh hài lòng cười một tiếng, lấy hắn thánh vương cảnh viên mãn tu vi, lại thêm mặc trên người tôn này đế binh, chí tôn cảnh bên trong, Trần Tịnh lại không sợ bất luận kẻ nào. Thậm chí, phía trên chuẩn đế cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Ngẫu nhiên, Trần Tịnh thần sắc liền giận mình. Tại hắn đột phá thánh vương cảnh về sau, nguyên bản chỉ có thể bao trùm một thành thần thức, cũng đi theo khuyết trường lớn hơn rất nhiều. Tại hắn cảm giác bên trong, hỗn độn thần chu cách đó không xa, chính có từng đạo lén lén lút lút, lút hư ảnh bay tới không là người khác, Hiên Viên Lão Tổ, Trần Tịnh nghiền ngẫm cười một tiếng, ông, thân hình trước mắt biến mất tại một đất, Trần Tịnh Tiểu Nhi, thù này không báo Lão Phu thể không là người, còn có Đại Hoang Nữ Đế, các loại Lão Phu khôi phục trạng thái đỉnh phong, các ngươi đều phải chết. Hiên Viên Lão Tổ sắc mặt tông trầm, ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm phía trước đứng gác một vị Trần Thị tổng nhân, trước bôi đi thần hồn của ngươi, lại dùng ngươi đi cho Trần Tịnh Tiểu Nhi đưa tin, được chứng kiến Trần Tịnh thủ đoạn về sau, Hiên Viên Lão Tổ đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi gặp Trần Tịnh, trong tay đối phương thế nhưng là có một tôn đế bình. Hiên Viên Lão Tổ đằng đằng sát khí, trước người đứng gắt Trần Thị Tục Nhân không có chút nào phát giác. Tại Hiên Viên Lão Tổ trong mắt hắn đã là cái người chết. Bây anh. đúng lúc này, một đạo áo bào đen thân ảnh, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại huân độn thần trù bên trên, mang trên mặt nghiền ngấp tiếng dung. Là ngươi, Hiên Viên Lão Tổ như là gặp tỷ nhất, thần sắc kinh hãi. Hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Hiên Viên Lão Tổ không để ý tới cái khác, Vội bang xoay người phi phi trốn nhân đi. Có thể, ông, thư không truyền đến một cơn chấn động. Trần Tịnh thân ảnh trong nháy mắt lại xuất hiện tại Hiên Viên lão tổ phía trước. Ngươi, ngươi đột phá thánh vương cảnh. Hiên Viên sắc mặt một trận thanh bạch, ánh mắt bên trong càng là lộ ra nồng đậm sợ hãi. Tại hắn cảm giác bên trong, người trước mắt này khí tức tình lình đạt đến thánh vương cảnh, vẫn là viên mãn. Cái này sao có thể? Phải biết trước đây không lâu, cái này người vẫn là nhập thánh cảnh. Vừa mới qua đi mấy ngày. Hiên Viên lão tổ con ngươi kịch liệt ba động, trong lòng chỉ còn hai chữ tuyệt vọng. Đối phương nhập thánh cảnh lúc liền có thể nhẹ nhõm chém giết hắn, huống chi hiện tại. Trần Tịnh, là lão tổ ta sai rồi. Phù phù một tiếng. Hiên Viên lão tổ lại phù phù một tiếng. Ngay trước mặt Trần Tịnh quỳ xuống. Tử vong trước mặt. Ngươi ngươi bình đẳng. Thánh nhân cũng tốt, trí tôn cũng được. Thậm chí ngược lại, tu vi càng cao, càng sợ hãi tử vong. Thường nhân bất quá còn sống khoảng hơn trăm năm, còn đàm tử sắp biến. Huống chi bọn hắn những này tân tân khổ khổ, tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm tu sĩ, kinh lịch một đường chém giết, thống khổ tra tấn, thật vất vả mới bước vào cảnh giới cao hơn. Ai lại nguyện ý hóa thành một bãi đất vào đâu? Có lẽ có tu sĩ có mang không biết sợ tinh thần nhưng rất hiển nhiên hiên viên lão tổ không ở chỗ này loại người bên trong van cầu ngươi thả qua ta hiên viên lão tổ nước mắt tuôn đầy mặt ta thánh địa đồ tử đồ tôn đều bị ngươi diệt ngươi liền hào phóng từ bi buông thả ta cái này tăng ra lão đầu a chân tinh cười nứt miệng lên một kia cười nhạt ý phối thượng thanh tú tuấn tú lớn gương mặt rất khó để cho người ta không tâm động tốt ta người này mềm lòng không nhìn được nhất người tan rời cái này đưa ngươi đi cùng bọn hắn gặp mặt không hiên viên lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng con mắt trong nháy mắt lớn đây ngươi không cam lòng cùng oán độc ầm ẩn, đồ Long Bảo Đao mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, ẩn vang chém xuống. Hiên Viên Lão Tổ tự biết thập tử vô sinh. Lâm thời trước đó đột nhiên ném ra ngoài một phong thư hướng về Trần Tịnh ném đi. Ta tại phía dưới chờ ngươi. Thanh sau một khắc, Hiên Viên Lão Tổ bị đao quang chém xuống, trong nháy mắt hồn vi phai tán. Thư rơi vào Trần Tịnh trước người, phía trên nhưng có Đại Hoang Nữ Đế bố chữ. A, Trần Tịnh lũ lanh cười một tiếng, nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp phát tay đem phong thư hủy đi. Ông, ông. Hai bóng người từ đằng xa chạy như bay tới, Trần Quân cùng Bái Nguyệt, hai người một mặt mà bước, thậm chí đều còn không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ là cảm nhận được lão tổ khí tức. Lão tổ, xảy ra chuyện gì? Đúng a, thành chủ. Không có gì. Trần Tịnh lắc đầu, ánh mắt chớp lên, nhìn về phía vô tận đủ phần cuối của biển. Là lúc này rồi, đại hoang. chỉ có thể có một cái chi phối lấy, kia chính là ta trần thị. Một bên Bái Nguyệt Trần khôn hai người, thần sắc rung mạnh, lão tổ rốt cục muốn động thủ a. Nhất thống đại mang, nhất thống đại mang hai người hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng. bọn hắn đã sớm đã đợi không kịp. hai người các người quanh chân ngồi xuống. trần tịnh từ tuấn nói. ầm ầm. toàn thân khí tức lan tràn ra. một cử động kia. lệnh trần côn bái nguyệt kém chút không có cao hứng nhảy lên đến. lao tổ. lại muốn giúp chúng ta nhắc nhở tu vi. ầm ầm. gần như không qua trong chớp mắt. bái nguyệt cùng trần côn tu vi liền từ nhập thánh cảnh sơ kỳ tăng bọn đến thánh vương cảnh đỉnh phong. hai người cực kỳ chấn động. cản thụ được trong cơ thể khí tức cường đại, trong lúc nhất thời lại không có phản ứng kìm. tăng cao tu vi chỉ đơn giản như vậy vẫn là từ nhập thánh cảnh nhắc nhở đến thánh vương cảnh. bậc này tu vi nhắc nhở tốc độ, tại đại hoang bậc đi chép nhanh nhất người, dùng hơn 3.000 năm, mà bọn hắn chỉ dùng ba hơi. tốt, đừng ngần người, nhanh đi triệu tập trần thị tục nhân, chuẩn bị tiến đánh đại hoang. ông, ông, trần tịnh tiện tay ném ra ngoài hai kiện huyền bình, sau đó biến mất ở chỗ này, chỉ còn cái kia đặc hữu lạnh lùng âm thanh âm vang lên, mang theo vũ khí phòng thân. các ngươi đừng chết. trần tịnh lời nói cũng đem hai người kinh hỉ. nguyệt trần khôn hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trên mặt rung động cùng kích động đồng nhiên, ánh nguyệt thần sắc lại biến. Ánh mắt lấp lánh trầm trầm lên trước mắt đế binh. Ba, hắn hung hăng cho mình một bàn tay. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. T, cố khí tức này. Đế binh, đây là đế binh. Trần Khôn kinh ngạc đến ngây người mấy giây. lập tức kịp phản ứng, đem đế binh cầm trong tay. Một bổ đấu phá thương khung, chấn nhiếp kiểu tiêu khí tức khủng bố. Từ đế binh bên trong tràn ra. Phu phù. Trần Khôn ôm đế binh, phu phù một tiếng quỷ trên mặt đất, có chút nghẹn nào nói ra, lao tổ, lao tổ hắn đối đai chúng ta thật tốt. Mấy Nguyệt hai mắt đỏ lên, đồng dạng có nhiệt lệ chảy xuống. "Đúng vậy a, lão tổ hắn, quá nhân ái. Trong lòng hai người dâng lên từng đợt dòng nước ấm. "Đế Minh, đây chính là Đế Minh." Hắn giá trị, không chút nào khoa trương tới nói so 10 cái thánh địa thêm lên đến còn phải nhiều. "Loại này thần vật, không khỏi là truyền thuyết tồn tại." Đừng nói Thánh Vương, liền ngay cả Chí Tôn cũng không có tư cách nhìn lên một cái. "Có thể lão tổ lại tặng cho bọn hắn, như thế ban ân, muôn lần chết khó mà hồi báo." Mấy canh giờ sau, chân thị tộc nhân tập hợp hoàn tất, Trung trung điệp điệp thánh cảnh tu sĩ, xuất hiện tại hỗn độn thần trụ bên trên. Tất cả mọi người đều ánh mắt cuồng nhiệt nhìn đứng ở phía trước nhất cái kia đạo áo bào đen thân ảnh. Lao tổ thần uy, không gì không phá. Thiên thu và tái, nhất thống đại hoang. Chân tịnh ánh mắt u lãnh, vung tay lên, khởi binh, phá hoang. Chân thị xuất trình, không có một mà cỏ. Yến tĩnh một lát, chân thị tộc nhân bộ phát ra một trận bang vọng bần tiêu gầm thét, chân thị xuất trình, không có một mà cỏ. Chương 43. Phá đại hoang, Cầm nữ đế chương 43, phá đại hoang, nữ đế. Đại hoang cương triều, trong hoàng cung nữ đế trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng luôn luôn có loại dự cảm bất thường, liên phản vất sắc phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, đến cùng là cái gì? Nữ đế thần sắc nghiêm trọng, tu sĩ cảnh giới càng cao, đối với cảm giác nguy cơ biết cũng càng mạnh, có khi thường thường ngay từ đầu chỉ là cái dự cảm, cuối cùng ngược lại sẽ xem xét làm thật. Đống nhiên, nữ đế đôi mắt đẹp ngưng tụ, mãnh liệt xoay người nhìn về phía bên ngoài hoàng cung, một cố gây mũi máu tươi bị nào tới trước mặt, tại cảm giác của nàng bên trong, lít nha lít nhít tu sĩ. Từ đại hoang hoàng cung bốn phía vây tới, đã xem hoàng cung triệt để vây quanh, đáng chết, một đám loạn thần tự tử, đáng chém. Nữ đế gương mặt xinh đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trong đôi mắt đẹp càng là loé ra vô tận sát khí. Những người này, thật là lớn gan chó, dám xâm phạm đại hoang. "Ông." Nữ đế ngọc thủ khẽ đảo. một thanh kiếm mang bước người hàn ngọc bảo kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nữ đế nắm chặt ngọc kiếm, đang đằng sát khí. "Dám can đạm phạm ta đại hoang người." Thất lấy kiếm chẩm chi. Nữ đế vừa đi ra đại điện, lại là đã ngừng lại bước chân. Trong tầm mắt, một cái hắc bảo nam tử, chính thần sắc lạnh nhạt thưởng thức nước trà. Hắn ánh mắt u lẫm, khí chất như bồ sâu. Toàn thân lộ ra một cỗ thâm bất khả chắc lạnh luồng khí tức, phàm phất thế gian bất kỳ vật gì, đều nhập không được hắn mắt. Lăng Tiêu thành chủ, Nữ đế nghiến chặt hàm răng. Ngoại trừ vị kia truyền thuyết Lăng Tiêu thành chủ, nàng nghĩ không ra còn có người nào dám đến phạm đại hoang. Nữ đế nói chuyện thời điểm, Trần Tịnh Lãnh Mâu đồng dạng nhìn lướt qua nàng. Đây chính là đại hoang nữ đế, không thể không nói. Nếu luận mỗi bề ngoài mà nói, cho dù là kiếp trước gặp qua nhất mỹ lệ nữ nhân, cũng căn bản là không có cách cùng nữ đế so sánh. có lẽ là bởi vì tu luyện duyên cớ, khí chất phương diện càng là nghiệt ép, cao cao tại thượng, lộ ra một cố cường đại uy áp. thoáng nhìn níu một cái ở giữa, cũng có thể làm cho người cảm thấy một trận áp lực thật lớn. đáng tiếc, trên người nữ tử cái kia cố khí chất thực sự quá băng lãnh. có lẽ những cái kia liếm cầu nhân vật chính, liền nữa thích loại này lạnh ngược băng xương loại hình. có thể trần tịnh cũng không phải cái gì thụ ngược gãy cuồng. tự nhiên đối này chủng loại hình không cảm thấy hứng thú. hắn nữa thích chính là đại. khuku chúng chi hiện tại song vương đã là sinh tử cửu nhân. Trần Tịnh thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng phẩm một miệng nước trà. Sau đó chính là trong tay chén ngọc dao cho nắn vai tiểu vũ. người chính là nữ đế. Trần Tịnh đứng dậy, từng bước một hướng về nữ đế tới gần. thâm bất khả chấp, quả nhiên là trí tôn cảnh thể tu. một cố khó nói lên lời áp lực, nào tới trước mặt. nữ đế nắm chặt ngọc kiếm, ngón tay hơi trắng bệnh. loạn thân tật tử, ngươi cái này bất trung bất nghĩa xuất sinh, như phản người, tội đáng chết vạn lần. nữ đế nghiến răng nghiến lời nói ra. ông, trong tay ngọc kiếm trực chỉ Trần Tịnh. Ngươi là không nuôi dưỡng, không có cha giao con hoan sao? Ngay cả cơ bản nhất trung đạo làm đua đều không tuân thủ nghiêm ngặt. Ngươi cái này tâm ngoan thủ là hèn hạ ma đầu. Đưa ta một triệu đại hoàng quân mệnh đến. Nữ đế nhục mạng. Lệnh trần tịnh bước chân dừng lại, ánh mắt cũng lạnh xuống. Song phương lập trường khác biệt, không có cái gì tuyệt đối người tốt, cũng không có cái gì tuyệt đối người xấu. Chỉ là người khác nhau tại cái này tàn nhẫn huyền huyền thế giới cầu sinh thủ đoạn thôi. Nữ đế muốn giết hắn, hoặc là hắn muốn giết nữ đế, cái này đều không gì đáng trách. Có thể nữ đế miệng, quả thực xấu chút căn cứ não hải ký ức nguyên chủ vừa ra đời liền hàng tại bắc vực liên quan tới phụ mẫu tin tức chống giống Giống bị người tận lực xóa đi mà chân định tiếp trước liền là cô nhi một cái phụ mẫu là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất cấm kỵ chân định ánh mắt một mảnh ưu hàn nội điên đúng không ta am hiểu nhất liền là chị nội điên bốn mắt nhìn nhau Một sát mặt người lạnh nhạt ánh mắt bên trong lại đều là ưu hàn một người nghiến răng nghiến lợi trong đôi mắt đẹp tràn ngập băng lãnh sát ưa. đi chết ầm ầm nữ đế giơ lên trong tay ngọc kiếm chẳng non trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiên quyết sắc ý, phong trì linh vẫn sát ờm ầm bốn phía đại địa truyền đến một trận tiếng oanh minh vô số đạo kiếm ảnh hóa thành sáng chói kiếm quang che ở nữ đế trên thân làm đại hoang chi chủ nữ đế thực lực tự nhiên không cần hoài nghi chết bá nữ đế thân hình chớp mắt biến mất mang theo sông phá cựu tiêu tức giận sắc ơ hướng về phía trước đánh tới sau một khắc nữ đế trong mắt vui mừng nàng trương kiếm khoảng cách trần tịnh cổ chỉ có một tia khoảng cách sẽ không còn có ngoài ý muốn Dù là hắn là thể tu, dù là hắn là trí tôn cảnh, chúng ta một kiếm này, không chết cũng là nạn tàn. Quả nhiên, luyện thể mãng phu đều là chút ngu xuẩn. Nữ đế nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt, nhưng mà sau một khắc, ngọc kiếm ầm vang đâm vào Trần Tịnh trên cổ, phát ra một trận chói hai tiếng vang. Trong chốc lát ánh lửa văng khắp nơi. Cái gì? Nữ đế thân thể mềm mại chấn động, thần sắc đại biến. Hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là toàn lực của nàng một tia. Không đợi nữ đế kịp phản ứng, Trần Tịnh xuất thủ. Oanh! Một trường nắm nữ đế cổ tay trắng. Nữ đế đôi mắt đẹp hoàng hốt, Chân Tịnh Vũ lãnh cười một tiếng. Sau một khắc, 3. Nữ đế trắng toát như là ngọc ngó sen cổ tay trắng, trong nháy mắt gãy xương. T. nữ đế đôi mi thành tú nhíu một cái, trong nháy mắt đau ra một tiếng mồ hôi lạnh, Chân Tịnh thần sắc u lãnh, không có chút nào nửa phần thương hại chi ý, một cước đá vào nữ đế trên bụng. Thanh, đưa nàng hung hăng giống tại dưới chân. Nữ đế đau gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. thân thể mềm mại dừng không ngừng run rẩy bắt đầu. Nội điện a, ngươi tiếp tục nội điện a. Chân Tịnh thu bạo đẩy ra nữ đế ngón tay ngọc từ nàng mềm di bên trong tún lấy ngọc kiếm, tại nữ đế tức giận, sợ hãi, ánh mắt kinh hái hạ, 3. đem ngọc kiếm hung hăng xếp thành hai nửa, phúc, nữ đế trong nháy mắt ngụm lớn máu tươi phun ra, đây là nàng luyện chế bản mệnh bảo kiếm, người tại kiếm tại, trái lại, nếu là bản mệnh bảo kiếm bị hao tổn, kiếm tu bản thân cũng sẽ nhận trọng thương, chân tịnh giữ thận cười một tiếng, nội điện a, Ngươi ngược lại tiếp tục nội điện a, với anh, chân tịnh nắm luốt nữ đế cổ, như là nắm con gà con đồng dạng, đưa nàng để bắt đầu, ba trực tiếp hung hăng một bàn tay vỗ qua nữ đế trắng non gương mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh bở bừng nàng dùng ánh mắt giết người gắt gao nhìn trầm trầm trần định nghiến chặt hàm răng cứ việc cố nén không phát lên tiếng có thể thân thể mềm mại lại là ngăn không được sợ hãi phát run bắt đầu rầm rầm đại hoang hoàng cung thường vây bị công phá vừa mới chạy vào đại hoang thị vệ nguyên bản còn chuẩn bị hướng nữ đế cầu viện có thể nhìn trước mắt nữ đế thảm trạng không không kinh hãi không thôi nữ đế không chỉ có là đại hoang thứ nhất tuyệt sắc càng là đại hoang đệ nhất cường giả nàng nàng làm sao lại rơi vào thảm trạng như vậy? nguyên nguyên hàng, nguyên hàng, nguyên bản còn muốn lấy phản kháng thị vệ, nhao nhao dọa đến bỏ vũ khí xuống quỳ xuống đất đầu hàng. trần tĩnh không để ý đến bọn hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nữ đế. đằng sau chạy tới trần thị tộc nhân, cũng chưa từng thấy trần tĩnh như thế sinh khí, cũng là không dám mở miệng. thanh thanh thật thật đứng ở một bên. nội điên a ba. trần tĩnh lại một cái tắt hướng về nữ đế vô qua. trước mặt mọi người bị trần tĩnh làm nhục như vậy, nữ đế thẹn quá hóa giận nhìn chăm chăm trần tĩnh. ngươi cái này bất trung bất nghĩa xuất sinh có gan liền liết, Đối đầu cặp kia u lánh lạnh mắt, nữ đế bỗng nhiên trong lòng run lên, lạnh lùng, thực sự quá lạnh lùng, nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là không có chút nào suy khí. Nữ đế bối rối í miệng, nhắm mắt lại nghiêng đầu đi. Chương 44, Hàn Chí, Thiên Mệnh Quang Hoàn. Chương 44, Hàn Chí, Thiên Mệnh Quang Hoàn. Lạnh lùng phun ra một câu, 30 năm Hà Đồng, 30 năm Hà Tây. An ý thiếu nữ nhẹ. Trần tỉnh ngay vậy, khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng xưng là thiếu nữ. Lời này vừa nói ra, Nữ đế trắng non má ngọc, lập tức tức giận đến một trận xanh đỏ. Nàng mặc dù đã hơn 3000 tuổi, có thể trong lòng mình, mình vẫn như cũng là cái thuần khiết thiếu nữ. ba 33, ba ba. lại là mấy cái bàn tay hung hăng tiến đến. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem nữ đế bóng loáng như ngọc tiểu nhan tát đến một mảnh đỏ bừng. Trước mặt mọi người bị trần tịnh như vậy một nhã, nữ đế chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, trên thân thể đau đớn, lại sao cùng nàng tâm hồn tổn thương 1%. Nàng thế nhưng là cao cao tại thượng nữ đế a. trần tịnh bạn cung thể, đời này không giết người thì thể không làm người nữ đế đoán hận nhìn xem Trân tịnh, ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. A, có đúng không? Trân tịnh cười nhạt một tiếng, đưa tay nắm nuốt nữ đế cái cảm. đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. với anh. sau một khắc, Trân tịnh cao cao nâng lên cái tay còn lại, nhắm ngay nữ đế đầu hung hăng đánh xuống. Cương đại trưởng lực mang theo một trận tiếng hét. âm vang rơi xuống. không. nữ đế gương mặt hoàn toàn trắng bệch, thậm chí đại não giờ phút này đều đứng thẳng lên chuyển động. tử vong. tử vong nguy hiểm. nàng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt cảnh ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông, nữ đế trên tay mang theo chiếc nhẫn, hơi động một chút, sau một khắc, một cái bóng mờ, mãnh liệt xuất hiện tại nữ đế trước mắt. Sư, sư tôn, ngoại trừ thần hiệu đại đế, còn có thể là ai? Đáng chết, thần hiệu đại đế nhìn thấy nữ đế thẳng trạng, trong mắt đau nhức cái này sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nàng một mực trốn ở trong giới chỉ. Nữ đế bị trần tịnh đục nhã một màn, thu hết vào mắt. Sở dĩ không có xuất thủ, bất quá là chờ đợi một cái cơ hội, mà bây giờ đối phương không có chút nào phòng bị đây chính là cơ hội tốt nhất. Nguyên bốn chuẩn bị đem Trần Tịnh thu phục Thần Hiệu Đại Đế, lúc này đã âm thầm thay đổi chủ ý. lên sát tâm, giết hắn, giết hắn. Bên hai truyền đến Đổ Nhi sợ hãi điên cuồng thanh âm. Thần Hiệu Đại Đế giơ bàn tay lên, tại Trần Tịnh kinh ngạc dưới ánh mắt, một trường hung hăng vang ra. trong chốc lát, một trận chói hai tiếng vang, chấn động toàn bộ Đại hoang Hoàng Cung. một trường này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Hiệu Đại Đế từ từ nói, toàn lực của nàng một trường vẫn là anh ở được vị trí. người này đã là thần tiên có cứu chỉ là hơi để thần hiệu đại đế cảm thấy ngạc như là người này tu vi rõ ràng chỉ là khu khu thánh vương cảnh cái này sao có thể muốn biết mình đổ nhi đây chính là nửa bất trí tôn cảnh kiếm tu a cái gì một bên lữ đế như là gặp ủy nhất chấn kinh nhìn về phía nơi xa sư tôn mau mau xuất thủ hắn còn chưa có chết ư thần hiệu đại đế hơi có vẻ nghi hoặc có thể sau một khắc nàng con người mãnh liệt địa nhất có lại Khó có thể tin nhìn về phía trước cái gì cái kia áo bảo đèn thân ảnh thu nàng toàn lực một trường vậy mà không chết cái này, cái này sao có thể? Khu khuku, chân tịnh ho nhẹ một tiếng, sờ lên khỏe miệng tràn ra máu tươi, từ dưới đất bỏ lên bắt đầu, sắc mặt cũng là trầm xuống, nguy hiểm thật, chỉ thiếu một chút, hắn liền chết tại nơi này, nếu không có đế binh bảo hộ, hắn liền lật xe, chân tịnh ánh mắt sắc cơ. nhìn xem trước người bảy đối sư đồ, không đợi hai người phản ứng, với anh, hai tôn đế binh xuất hiện tại hắn trong tay, đồ long ma đao, tuyết ngao phong ảnh mâu, không có bất kỳ cái gì qua nói nhiều, chân tịnh thân hình nói lên trong nháy mắt xuất hiện tại hai người đỉnh đầu một đôi u nhãn bên trong lóe ra băng lánh sắc ý không tốt Đế minh. bóng ma tử vong lần nữa bao phủ lại hai người nữ đế dọa đến cơ hồ tê liệt ngã xuống trong lòng ngày xưa tất cả kiêu ngạo, tại thời khắc này hết thảy hóa thành vỡ nát đại hoang đệ nhất cường giả nửa bước chí tôn kiếm tu tại cái này lăng tiêu thành trụ trước mặt đều thành trò cười ngày xưa cao cao tại thượng nữ đế giờ phút này chỉ còn chết lặng cùng tuyệt vọng dạng này đối thủ nàng thật còn có thể báo thù sao? lại càng không cần phải nói thần hiệu châu bên ngoài còn lại ba ngàn đại châu nàng thật sự có tư cách đi tranh đoạt đại đế sao nữ đế lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong thần hiệu đại đế thấy thế khẽ cắn môi nhìn chăm chăm trần tịnh một chút sau đó một đạo sáng chói ánh sáng từ nàng trong suốt thân thể bên trong bắn ra đây là siêu việt trí tôn cảnh phía trên lực lượng giao nhi đi mau thần hiệu đại đế phá toái hư không sau đó thân hình lói lên mang theo ngồi liệt nữ đế biến mất không thấy gì nữa Và anh trần tịnh cầm trong tay hai tôn đế bình hung hăng chấn sát xuống, Phải anh? trong chốc lát cả tòa đại hoang hoàng cung bị quét sạch mà ra khí tức chớp mắt dẹp điên phá hủy. Trần Tịnh sắc mặt tối đen, không cam lòng đứng tại chỗ. Bốn phía Trần Thị tộc nhân điên tuân ra mà lên. Lao tổ, người không sao chứ? Trần Côn cháy bội hỏi. Từ Trần Tịnh bế quan xuất thế đến nay, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tự mình lao tổ thụ thương. Bái Nguyệt đồng dạng cũng là giật này mình. Trần Tịnh ngược bị một cái cự đại trưởng ấn đánh cho móp méo đi vào, khoe miệng càng là không ngừng tràn ra đỏ tươi. Nhìn qua mười phần do người. Thành chủ, ngài muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Về phần Đại Hoang vương triều, hiện tại căn bản là không đáng giá nhất tới. Tại nữ đế tan tác một khắc này, vận mệnh của nó đã nhất định. Từ đó, thần hiệu Châu lại không Đại Hoang. Không sao, Trần tịnh phất phắt tay, trong mắt u quang lấp lóe, thôi nghi hoặc một chút, càng nhiều hơn chính là sắc giờ. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, đây là hắn từ trước đến nay theo đuổi nguyên tắc, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái này nữ đế về sau, liền muốn hung hăng nhập nhã, cha tấn, đã kích nàng. Trần tịnh mắt, lấy hắn tính cách từ trước đến nay là có thể động thủ liền sẽ không nói nhau nhau. chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết thiên mệnh chi tử, tự mang phạm vi lớn hàng chí quang hoàn. chân tịnh nhiên lặng nghĩ đến. còn có, từ trong giới chỉ bay ra cái kia nữ nhân thần bí. chuẩn đế, không, ít nhất là đại đế. Trần tịnh bưng bít lấy ẩn ẩn làm đau ngực. trong lòng một trận hoảng sợ. nguy hiểm thật. may mắn trước đó hắn có dự kiến trước, lợi dụng hệ thống chế tạo ra một tôn phòng ngự loại đế bình. không phải. Trần tịnh trong mắt sát cơ tăng bọn. hắn chết, cũng không chỉ là hắn một người. còn có ngàn vạn trần thị tộc nhân cũng có thoát được thủ hệ thống đem ta phục sinh số lần mở ra tỷ lần tăng thêm Ken, kiểm tra đến ký chủ trước mắt phục sinh số lần là một đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm Ken, tăng thêm hoàn tất theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa chân tịnh cuối cùng đưa khẩu khí một trăm triệu cái mạng làm sao cũng có thể hoàn thành hắn chế tạo vô thượng tiên triều kế hoạch đi hỗn độn thần trù bên trên chân tịnh đứng chắc tay sau lưng hắn đứng đây lít nha lít nhít trần thị Tộc nhân nha có thuộc hạ một vị dáng người cường tráng vẻ mặt dữ tợn hung ác nam tử đi ra tính đứng sau lưng Trần Tịnh, hắn tên Trần Ô Nha, chính là Trần Tịnh mấy trăm con trai bên trong một cái, tục truyền hắn lúc mới sinh ra, kèm thêm ổ nhà kêu to, cho nên cho hắn đặt tên là Ô Nha. Ngay hôm đó lên, sáng tạo một cái tổ chức tình báo. Ngươi làm thủ lĩnh. Trần Tịnh ánh mắt xa xăm thâm thúy, tựa hồ cách hư không vô tận, nhìn phía thần hiệu châu bên ngoài còn lại 3000 đại châu. Cái tổ chức này, tên là Chương 45, Nữ đế rơi lệ, Thiện Lương Đường phẩm chương 45, Nữ đế rơi lệ, Thiện Lương Đường người gác đêm. Trần Tịnh từ tổ nói, Trên thực tế, lúc trước Thái Sơ Thánh điện, Đại Hoang Quân đánh vào Bắc vực lúc, hắn liền nghĩ qua sáng tạo một cái tổ chức tình báo, chỉ là một mực bận quá không có thời gian, chọn lựa ra 30.000 công nhân, mỗi 10 người làm một đội. Ta muốn người gác đêm sục tu, trải rộng toàn bộ hư không đại lục 3.000 châu. Các ngươi trước bí mật tận nút, nhớ lấy không nên tùy tiện bại lộ. Ta sẽ đem bọn ngươi tu vi tăng lên chí thánh vương. Trần Tịnh nói xong, Ô Nha một mặt kích động gỗ ngực, lao tổ yên tâm, ta Nha nhất định sẽ quản lý tốt người gác đêm." Ừm, trong những ngày kế tiếp, Trần Tịnh bắt đầu giúp người gác đêm thành biên tăng cao tu vi, lại đem Bái Nguyệt, Trần Côn đám người tu vi tăng lên chí thánh vương, phái bọn hắn đi thu phục mặt khác hai đại thánh địa, không thần phục người, giết không tha, an bài tốt hết thể sau. Trần Tịnh cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Thần Hiệu đại đế một trường kia, không chỉ có làm hắn trọng thương, cũng phá vỡ thánh vương cảnh công siêng, để Trần Tịnh ẩn ẩn chạm đến chi tôn cảnh cánh cửa. Tu luyện giới thường nói thời khắc sinh tử thường thường có đại cơ duyên tồn tại, cũng không phải một câu nói xuông. Cùng lúc đó, một bên khác, cùng Thần Hiệu Châu cách xa nhau ngoài ước bạn dãm địa phương không có khả năng, Hàn Tuyệt không có khả năng là thành vương cảnh. Lơ mờ ở bước trong huyệt động, tràn ngập gây mùi huyết tinh, một đạo thanh âm chói tai vang lên, chính là ngày xưa cao cao tại thượng nữ đế. Nàng lúc này, trong suốt sáng long lanh đôi mắt đẹp, ảm đạm vô quang, nữ đế run rẩy thân thể mệt mỏi, Thống cổ bịt lấy lốt hai. Tựa như dạng này liền có thể tránh né cái này hư giả hết thảy. Ai, giao nhi, thân hiệu đại đế gặp tình huống như vậy, thở thật dài một cái, liền ngay cả kiến thức rộng rãi nàng, phản ứng đầu tiên cũng là không thể tin được chúng chi chính mình cái này không may đáng thương đồ nhi đâu. người kia tu vi chỉ là thánh vương, phải biết tự mình đồ nhi thế nhưng là nửa bước chí tôn cảnh a. vẫn là kiếm tu. đối với tu luyện đến nay chưa hề bại qua đến giao tới nói phần này đã kích có thể nghĩ nàng thua ở một cái tu vi so với nàng ngọn nguồn người trong tay vẫn là đơn phương hoàn toàn nghiền ép. giao nhi không cần thương tâm. người kia hẳn là thân phụ cái nào đó đại đế truyền thừa. thậm chí ta hoài nghi hắn liền là một tôn đại đế đoá sáng người khác thân thể trùng sinh cũng chưa chắc không phải khả năng. thần hiệu đại đế sắc mặt một trận âm tinh bất định. Ngươi bại trong tay hắn, cũng không phải là cái gì xỉ nhục. Không phải ngươi không cường, lặng lẽ tư phản, là hắn quá mức cường đại. Thần Hiệu Đại Đế nhìn xem trong suốt thân thể, lần nữa thở dài. Mỗi lần xuất thủ, lại ra tốc tiêu hao nàng rất nhiều hồn lực. Giao Nhi, Vi sư phải ngủ say một đoạn thời gian khôi phục hồn lực, tiếp xuống chỉ có thể trước rửa vào chính ngươi. Nơi đây, Vi sư có lưu một đạo truyền thừa, còn có một thanh đế binh. Ân, các loại. Đương nhiên, Thần Hiệu Đại Đế một trận kinh ngạc, ta lưu lại truyền thừa lại bị người khác lấy mất. Bất quá, cũng may người kia cũng không đi xa. Khi tức còn tại phụ cận, ngươi có thể tiến đến tìm hắn giúp ngươi. Thần hiệu đại đế còn chưa nói xong, thân huân một trận lắc lư, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại ngây người như phong nữ đế, tấm kia trắng non trên má ngọc, lại có từng khỏa tinh thể sáng long lanh nước mắt chảy xuống. Ô, thánh vương cảnh, hắn chỉ là thánh vương cảnh. Ta đánh như thế nào? Ta đánh như thế nào a? Ô, nữ đế vậy mà. Khóc. Bên ngoài người động, cung mục che trời, khắp nơi đều là kỳ sơn và thạch, nơi đây tên là yêu thú sân cốc, ẩn chứa rất nhiều thiên tài địa bảo chỉ là bên trong yêu thú cường đại chỗ nào cũng có dẫn đến người bình thường căn bản vốn không dám bước vào trong đó nhưng lúc này lại hoàn toàn khác biệt lam ngân truy bê anh các ngươi những ngày hung ác tàn bạo lạm sát kẻ vô tội tà ác yêu thú hết thể đi chết đi bê anh lại ăn ta một truy bê anh ngày xưa bình tĩnh yêu thú sơn gốc lúc này vô số yêu thú bạo tẩu đảo vong tại yêu thú sơn Cốc trung tâm nhất tri địa một vị thân mặc lam vi lìa tướng mạo âm nhu thiếu niên đang gai cầm một thanh kim quang lấp lóe đại truy đại sát tứ phương Phạm La bị hắn truy bên trong yêu thú, cơ bản đều là máu thịt bé bét, da chóc thịt bong, đều tử tướng thế thảm. anh lại là một truy rơi xuống, một vị chính đang ra sức đảo vong hình sói yêu thú. Vị thiếu niên mặc áo lam một truy bành chúng đầu lâu. Trong chốc lát, Lam yêu đầu lâu như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Thanh hôi đỏ tươi vậy đến khắp nơi đều là hô. Thiếu niên mặc áo lam rốt cục đình chỉ động tác, lau cái chán. Con gà con tử, cái này nhỏ ngươi an toàn. Rốt cục không ai dám ăn ngươi. Thiếu niên mặc áo lam thận trọng từ trong ngực móc ra một con gà con. Vui mừng cười một tiếng, có ta đường phạm tại, yêu thú sơn cốc liền sẽ không còn có rét chóc. tất cả yêu thú đều có thể cùng hữu hảo ở chung được. Con gà con tử sợ hãi nằm dạp trên mặt đất. Run lại bẩy, thiếu niên mặc áo lam thấy thế, lát đầu không có lại nói cái gì. Hắn đã trụ trì xong chính nghĩa. Thiếu niên mặc áo lam xoay người, kéo lấy lên mười mấy tôn giống như núi nhỏ lớn nhỏ yêu thú, hướng hang động tiến đến. ô, ô, inh. Thiếu niên mặc áo lam bước chân dừng lại. Thanh âm này, có người, giống như vẫn là nữ nhân cho dù là tại nhỏ giọng nước nở. có thể thanh âm này nghe vào lại là mười phần đêm hay. Thiếu niên mặc áo lam trong lòng hơi động, sửa sang lại một cái quần áo, nhẹ nhàng ho khan mấy lần. Khô khụ. Xin hỏi có ai không? Đây là động phủ của ta, nếu là có người mời nói một tiếng. Tiếng nước nợ trong nháy mắt ngừng. Ai? Quả nhiên có người. Đường phàm đem thả xuống mười mấy con yêu thú. Ông? Triệu ngồi ra làm người truy, trong mắt hung quang lóe lên. Nơi đây, thế nhưng là hắn phế đi thật lớn tình mới tìm được bí ẩn hang động. Tại sao có thể có người? chẳng lẽ là có người truy giết tới? Thiếu niên mặc áo lam sắc mặt dần dần ngưng trọng bắt đầu. Hán tên đường phạm vốn là một cái siêu cấp thế lực nô lệ, một lần ngẫu nhiên cơ hội học lén gia tộc tuyệt học, càng quan trọng hơn là hắn còn hoàn toàn học xong, tự biết bị chủ gia phát hiện về sau, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, không cam làm cả một đời nô lệ đường phạm, lựa chọn chủ động trộm lấy gia tộc bảo cố trộm đi rất nhiều linh dược, đến tận đây mở ra đường chạy trốn. Từ đó về sau, ta muốn mệnh ta do ta không do trời. yêu thần xuất gốc, liên la đường Phàm đào vong địa phương một trong ngươi đến cùng là ai? Đường Phạm trầm tư nói ra. Giơ Lam Ngân truy liền hướng hang động chỗ sâu tiến đến. Trong này, thế nhưng là cất giấu hắn một cái thiên đại bí mật. Vô luật là ai? Trước hết giết lại nói. Bên trên một dây còn thần sắc giữ tợn Đường Phạm. Sau một khắc lập tức ngây dại. Đẹp. Nữ tử trước mắt giống như tiên tử, quả thực là hắn gặp qua nhất mỹ lệ nữ nhân. Liền ngay cả tộc trưởng nữ nhi đều không kịp nàng một phần bạn. Tuyệt. Nữ tử này khí tức, liền giống như trên núi cao tuyết liên đồng dạng, không nhiễm mảy may phàm trần chi khí, để cho người ta không sinh ra một tia khinh nhẫn chi tâm chỉ muốn đem nàng hảo hảo bảo vệ lại đến. Frank, đường phàm trong tay lam ngân truy trùng điểm rơi xuống mặt đất. Hán gương mặt bọt lên. Cả lâm nói ra, thiên, tiên tử, xin hỏi ngài, ngài là? Nữ đế nghe vậy yên lặng cười một tiếng. Sau đó ánh mắt thảm đạm. Tự dêu nói ra, cái gì tiên tử, ngươi gặp qua bản cung. Ta như vậy nghèo túng tiên tử sao? Ngươi có thể gọi ta sư tỷ. Chương 46. luyện đan sư, đúc khí sư. Chương 46. luyện đan sư, nước khí sư sư, sư tỷ. Nhìn trước mắt giống như tiên tử nữ tử. Đường Phàm cảm giác hô hấp đều đình chỉ. Ta, ta thật sự có tư cách gọi sư tỷ của ngươi sao? Phúc. Đường Phàm bối rối, chọc cho nữ đế nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngốc sư đệ, ta đương nhiên là sư tỷ của ngươi rồi. Trước ngươi có phải hay không ở chỗ này thu được một chỗ truyền thừa? A, ngươi, làm sao ngươi biết? Đường Phàm thần sắc đại chấn, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Cái này có thể nói là hắn ở sâu trong nội tâm bí mật lớn nhất. Đạo này truyền thừa với hắn mà nói quá là quan trọng, cũng là cực kỳ chân quý. Chính là dựa vào đạo này truyền thừa. Hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong từ Thánh Vương cảnh đột phá đến trí Tôn. Bí mật này, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, nếu là bị hắn người biết, sẽ nên đón vô tận truy sát. Dù sao, đây chính là một đạo đại đế truyền thừa, Liên ngay cả những cái kia quan sát thế gian tuyệt đỉnh thế lực, cũng lại biến thành cho dại đồng dạng đến đây tranh đoạt. Đường phá nguyên bản kế hoạch là, vô luận ai xuất hiện trong huyền động, là tự thân ăn nguy, hắn đều sẽ làm đến bạn vô nhất thất. Cái kia chính là giết người diệt khẩu. Có thể thấy nữ đế về sau, điểm này sát ý sớm đã tan thành mây khói. Nó nhảm nữ đế trận mắt một cái, nói ta là sư tỷ của ngươi, ta đương nhiên biết, bởi vì chúng ta đồng xuất một môn, ngươi lấy được cái kia đạo truyền thừa, liền là xuất từ ta sư tôn. sư tỷ, nàng thật sự là sư tỷ ta. Đường Phạm ngơ Ngác đứng tại chỗ, bờ môi có chút phát run, từ khi phản bội chạy trốn chủ gia về sau, hắn vẫn bị người đuổi giết, như là cho nhà có tang đồng dạng, nhận hết đủ kiểu gặp chắc trở, không nghĩ tới tại cái này yêu thần sơn trong cốc, vậy mà có thể gặp được trước mắt vị này tuyệt thế thế tử, vẫn là sư tỷ của hắn, Lão Thiên ngươi không tệ với ta a. Đường Phàm hai mắt đỏ lên, dường như nghĩ đến cái gì. Hiếu Kỳ hỏi, đúng sư tỷ, chúng ta sư tôn đâu? Sư tôn, nhấc lên cái này. Nữ Đế sầm mặt lại, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt trồi lên lồng đậm vẻ bắn động. Liên ngay cả bốn phía nhiệt độ, Phản phất tại thời khắc này đều giảm xuống rất nhiều. Sư tôn vì bảo vệ ta, chìm vào trong giấc ngủ. Như ngươi thấy, ta toàn thân tương thế, liền là bái người kia ban tạo. Cái gì? Đường Phàm kinh hãi, trước đó hắn một một cúi đầu, không dám ngẩng đầu đánh nhìn tiên tử sư tỉ. Lúc này hắn mới phát hiện. Sư tỷ toàn thân trên dưới trải rộng vết thương, quần áo rách rưới, tràn đầy dấu dại. Liên ngay cả cái kia trắng non như ngọc trên gương mặt cũng nhiều ra mấy cái đỏ tươi, trướng mắt trưởng ấn. phá hủy sư tỷ hoàn mỹ không một tí vết dung mạo. Là ai? Đến cùng là ai tổn thương sư tỷ? A. Đường Phàm nửa thiên nộ giống. Nhìn thấy sư tỷ thảm trạng, liền như là một thanh lưỡi dao cắm vào trong lòng của hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Đến cùng là ai? Lại dám làm tổn thương hoàn mỹ như vậy không tí vết sư tỷ? A. Nữ đế thê thảm cười một tiếng, lắc đầu không nói cái này, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của hắn. không. van cầu ngươi, van cầu ngươi nói cho ta biết á sư tỷ. Đường Phàm song quyền nắm chặt, gương mặt đỏ lên. vô luận là ai, tổn thương sư tỷ, Đường Phàm thể nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. nữ đế là đầu, trắng non trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy đau buồn cùng tuyệt vọng. sư đệ, ngươi đấu không lại hắn. đó là một cái rất xấu, kẻ rất xấu, liền ngay cả sư tỷ đều thảm tao hắn nhục nhã. xấu hổ. nhục nhã. với anh, Phàng phất có một đoàn liệt diễm tại Đường Phàm trong đầu nổ tung. hắn ngơ ngơ ngang ngác như gặp phải sấm sét giữa trời quang đồng dạng, lùi lại mấy bước. sư tỷ nàng bị người, làm đủ, không, không, sư tỷ. đường phàm ngửa mặt lên trời gào thét, hắn không muốn khóc khóc, có thể chẳng biết tại sao. tấm kia thanh tú trên gương mặt vẫn là không nhịn được trượt xuống từng hàng nhiệt lệ, hắn cảm giác, thằng, tàn nát vỡ lòng, vỡ bụng tâm a, không bao giờ còn có thể có thể vì bất luận kẻ nào nhảy lên. người kia không chỉ có hủy ta bản mệnh pháp kiếm, còn trước mặt mọi người đem ta hung hăng giẫm tại dưới chân, quạt ta mấy cái bàn tay. nữ đế nghiến chặt hàm răng cũng là không khỏi rơi xuống một hàng thanh lệ, a, đường phan tiếng gầm gừ chỉ trệ, lập tức lấy lại tinh thần, nói như vậy, ân, không, không có gì, đường phan đội vàng im tiếng, hắn túi đầu, sợ để đang khóc thút thiết nữ đế, nhìn gặp trong mắt mình vui mừng, hắn đối sư tỷ tao nộ cảm thấy phẫn nộ, nhưng, chẳng biết tại sao, hiện tại liền là thăng không dậy nổi một tia bi thống, có lẽ là phẫn nộ chế trụ ta bi thống a, đường phan liếc miệng lên một tia cười yếu ớt, nhìn xem đang tại rơi lệ sư tỷ, vàng đội chủ đề, không thể tha thứ. Sư tỷ yên tâm, ta Đường Phạm thể, sau này nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Đúng sư tỷ, ta tên Đường Phạm, là một đứa cô nhi tán tu, còn chưa thỉnh giáo sư tỷ thân phận. Bạn cũng sao? Nữ đế tự rêu cười một tiếng. Trước kia thế nhân đều là xương ta nữ đế, bất quá vương triều đều bị diệt, chân còn có mặt mũi nào lại tự xưng nữ đế. Hiện tại ta bất quá là một phế nhân, ngươi gọi ta đế giao a? Cái này, sư tỷ yên tâm, có ta ở đây. Đường Phạm Trịnh chậm gật gật đầu. Ta nhất định sẽ giúp sư tỷ một lần nữa sáng tạo về một cái cường đại hơn vương triều. Chỉ mong a đúng sư tỷ, đây là ta trước đó ở chỗ này lấy được toàn bộ truyền thừa, đế huyết ta đã dùng qua một dọn, còn thừa lại một dọn. Đường Phàm đem mấy món vật phẩm xuất ra, thả trước người. Đế Giao nhãn tình sáng lên, một tôn tản ra khí tức hủy diệt bảo kiếm. Cái này rất rõ ràng là một tôn đế binh, còn có một biển kim hoàng nguyên trụ, cùng một giọt máu, đế huyết. Đại đế lưu lại tự thân tinh huyết, một khi luyện hóa, sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. sư đệ, tạ ơn. Đế Giao hơi chút chầm mặt sau, vẫn là lựa chọn tiếp nhận năng hiện tại cái gì cũng bị mất, chỉ có dựa vào lấy những vật này mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên báo thủ. Bá, đế giao ngọc thủ mở ra, đem kim hoàng còn trụ cùng nhỏ máu nắm trong tay, đem tôn này đế binh giao cho được phạm. sư đệ, ngươi đem đế binh giữ lại phòng thân a. ta là kiếm tu, chỉ cần bản mệnh pháp kiếm liền có thể. đáng tiếc, ta bản mệnh pháp kiếm đã bị phá hủy, không biết lúc nào mới có thể luyện hóa tốt một thanh. nữ đế thở dài, thân là kiếm tu, bản mệnh pháp kiếm rất là trọng yếu, muốn làm đến nhân kiếm hợp nhất mới có thể phát huy xuất kiếm tu bản thân như thế. Trôi này đế binh mặc dù uy lực kinh người, có thể từng bị thần hiệu đại đế luyện hóa sử dụng tới, cũng không thích hợp nàng. Bản mệnh phát kiếm. Thư gửi, sư tỷ yên tâm, có ta ở đây. Đường Phàm kinh hỉ cười một tiếng. Ngươi, Ân, sư tỷ, ta là một tên đúc khí sư, vẫn là một tên luyện đan sư. Cái gì? Ngươi lại là đúc khí sư? Hay là luyện đan sư? Nguyên bản căn bản vốn không ôm hy vọng để giao. Nghe vậy sắc mặt đại biến, đôi mắt đẹp tràn đầy trấn kinh. Phải biết vô luận là đúc khí sư, hay là luyện đan sư đều cực kỳ hiếm thấy. Một khi ngươi cũng có trở thành hai loại nghề nghiệp thiên phú, vô luận thả tại cái kia thế lực, đều sẽ trở thành thượng khách tồn tại. Tông môn càng là sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Không hắn, vũ đại đặc thù nghề nghiệp đều thực sự quá trọng yếu. Kiếm tu, thể tu tạm thời không đề cập tới. Luyện đan sư, trận pháp sư, đúc khí sư, đến một tông môn thực lực tổng hợp lập tức có hiệu quả nhanh chóng tăng lên hiệu quả. Thậm chí cải biến một cái tông môn địa vị, có thể nghĩ, trước mắt đường Phàm lại thân phụ luyện đan sư, khí sư hai loại nghề nghiệp, đế giao làm sao có thể không kinh hỉ? Chương 47, đột phá trí tôn. Lớn mặt kế hoạch chương 47, đột phá trí tôn. Lớn mặt kế hoạch Đường Phạm. Quá tốt rồi, có trợ giúp của ngươi, ta nhất định có thể cấp tốc hồi phục thực lực." Đế giao Kích Động nói ra, "Ta muốn một lần nữa sáng tạo ra một người người yêu nhau, hòa bình hữu hảo, hô băng hỗ trợ cường đại vương triều." Sư tỷ yên tâm, Đường Phạm khó nén trên mặt tiêu náo, "Ta định sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi." Nói xong, Đường Phạm đứng dậy đi ra hang động. Sư tỷ ngươi trước luyện hóa sư Tôn lưu lại đến biết "Ta cái này đi thu thập chế tạo bản mỹ pháp kiếm vật liệu." Ha ha ha. Ha ha ha ha, Đường Phàm sau khi đi, Lữ Đế trong hồi động, vừa khóc lại cười, phản phất giống như điên, trong miệng không ngừng phát ra hắc ma tiên đồng dạng tiếng cười, duy nhất không biến, là nàng trong đôi mắt đẹp cái tia khắc cốt minh tâm, băng lanh thấu xương vẻ oán hận. Trần Tịnh, Đại hoang chi nhục đến Nhật Bản cung chắc chắn gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả ngươi. Lớn mặt xuất sinh, ngươi làm sát kẻ vô tội, khi dễ nhỏ yếu, hôm nay ta Đường Phàm liền muốn thay trời hành đạo trừ bỏ ngươi. Thành, đáng giận hắt long dao, mấy lần xem thường ta, ta nhìn ngươi đã có đường đến chỗ chết. ầm ẩm. Khi dễ có yêu, ta nhìn ngươi là lành nghề đường đến chỗ chết. Những ngày tiếp theo, Đường Phàm bắt đầu điên cuồng giết chóc, là đế giao luyện chế bản mệnh pháp kiếm, mà to như vậy cái yêu thần xuất gốc, nguyên bản hung mạnh yêu thú đều bị dọa đến bắt đầu ăn chay. Ăn, lại trùng hợp là Lam Ngân Thảo lớn mật. Một bên khác, Thần Hiệu Châu hô trong mặt thất một bộ hắc bào trấn tĩnh, thở phào một hơi. Đi qua trong khoảng thời gian này bế quan, hắn rốt cục khôi phục thương thế, đồng thời mượn nhờ Thần Hiệu đại đế một trường này thành công bước vào chí tôn, không hổ là trí tôn cảnh băng vào ta thực lực bây giờ, gặp gỡ trước đó mình, một trưởng liền có thể nghiền ép. con đường tu luyện, càng đến hậu kỳ càng phát ra gian nan. sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, năm cái tiểu cảnh giới. thường nhân muốn đột phá nhất cảnh, chí ít cần ngàn năm cất bước. trong đó chi lệnh cũng là giống như thiên cách, thậm chí nhất cảnh chi kém, so trước đó tất cả cảnh giới thêm lên đến còn phải đại. khó trách những đại năng đó, sẽ hoàn toàn sẽ không đem tu vi ngọn nguồn tu sĩ để ở trong mắt. hai cái này, căn bản là đã không phải một loại người. cái trước như thần linh đồng dạng không thể chiến thắng cái sau như mịt mùi con kiến hôi hèn mọn đê tiện lúc này cộc cộc ngoài mất thất truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân khởi bẩm lão tổ ô nha có việc bẩm báo ô nha trần tịnh gật gật đầu vào đi trước đó hắn để ô nha tổ kiến người các đêm chui vào còn lại 3.000 châu ẩn tàng bắt đầu hiện tại ô nha lại đột nhiên chạy về hẳn là có chuyện trọng yếu gì báo cáo quả nhiên ô nha đẩy ra mất thất cung kính bị gối trần tịnh trước mặt khởi bẩm lão tổ thuộc hạ vừa vừa nhận được tin tức thương quân đại lục thứ một đứng đầu thế lực thiên đình phát ra lệnh triệu tập, tục truyền nghe. Thiên đình tại Hạo Thiên Thần Châu bên trên phát hiện một tôn cổ đế chi mộ, đặc biệt mời các đại châu đỉnh tiêm thế lực tham kiến Hạo Thiên Đại Hội. Phạm là trí tôn cảnh trở lên đều là có thể vào cổ đế chi mộ. Thiên đình, chân tịnh ánh mắt lóe lên, danh xưng hư khôn đại lục thế lực tối cường, chính là là nhân tộc đệ nhất tôn đại đế, Hạo Thiên đại đế sáng tạo, chiếm cứ lấy toàn bộ 3.000 châu, linh khí nồng nặc nhất vị trí trung tâm. Hạo Thiên Thần Châu, mà Hạo Thiên đại đế cũng được xưng là Hạo Thiên nhân hoàng. Về phần đỉnh tiêm thế lực, bọn chúng hắn cường đại, viễn siêu còn lại thế lực phía trên quan sát thế gian, cơ hồ từ sẽ không phát sinh biến cố. Chỉ vì mỗi một vị đỉnh tiêm thế lực đều là đại đế sau khi chết lưu lại truyền thừa đạo thống, có được đế binh, thương khôn đại lục 3.000 châu, 3.000 đỉnh tiêm thế lực, bọn chúng mới là phương thế giới này vĩnh hằng bất biến bá chủ. Cổ đế chi mộ, chân tịnh trầm giọng từ làm bẩm. Cổ đế, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Hán thực lực còn muốn tại đại đế phía trên, Thư khôn đại lục đã có mấy chục triệu năm không có xuất hiện qua. Nói cách khác, loại này thiên đại cơ duyên, thiên đình làm sao có thể phóng xuất cùng còn lại thế lực cùng hưởng? Trần Tịnh nhìn về phía ô Nha, tựa hồ biết Trần Tịnh nghi hoặc. Ô Nha đội vàng giải thích nói: Thiên đình tự xưng, tôn này cổ đế chi mộ thuộc về toàn bộ nhân tộc, không nên bọn chúng một mình cung hưởng, cho nên mới lấy ra phân cho tất cả đỉnh tiêm thế lực. Cung hưởng. Trần Tịnh thăm thẳm cười một tiếng: Đây là đem người làm đứa nhỏ ngốc lắt lư. Bất quá, cổ đế chi mộ, dù hoặc quá lớn, dù là biết rõ có gì đó quái lạ, những này đỉnh tiêm thế lực vẫn là sẽ đánh vỡ đầu chui vào trong. Cổ đế đã vượt quá hết thảy, thậm chí có truyền luôn cổ đế phía trên chính là binh sinh, đáng tiếc toàn bộ hư không đại lục có ghi lại người mạnh nhất cũng bất quá là cổ đế cảnh nhân tộc hết thể cũng mới xuất hiện qua chín vị cổ đế chỉ là không biết tôn này cổ đế là ai chân tịnh hơi trầm tư một chút sau trong đầu đống nhiên hiện lên một cái lớn mạnh suy nghĩ Người nói là thiên đình mời tất cả 3.000 đỉnh tiêm thế lực tựa như lão tổ hơn nữa còn cố ý hạn chế tu là thấp nhất cần trí tôn cảnh mới có tư cách tham gia a trần tịnh ánh mắt sáng lên trí tôn cảnh cho dù là những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng không có mấy tôn còn sống a dù sao thần hiệu châu ngoại trừ hiên viên lão tổ bên ngoài cũng không tìm ra thứ hai tôn dù là những châu khác linh khí nồng đậm, trí tôn số lượng cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều mà đối mặt cổ đế chi mộ còn có hư khôn thế lực tối cường thiên đỉnh những này đỉnh tiêm thế lực khẳng định sẽ có phòng bị trong tộc cương giả cơ bản đều sẽ điều đi hạo thiên thần châu như vậy ta có thể tới cái to gan trong nhà không phải một châu mà là tất cả đỉnh tiêm thế lực Chân tịnh ánh mắt tỏa sáng càng nghĩ càng thấy đến có thể đi dù sao hắn có tỷ lần tăng thêm hệ thống có những tương nguyên này thì sợ gì đỉnh cấp thế lực phản công sao? Với lại như đế binh, đế kinh loại này phẩm chất thần vật, căn bản không có khả năng có thế lực lấy ra giao dịch buôn bán. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức triệu hồi tất cả người các đêm. Là, lão tổ, tổ nha không có chút nào nói nhảm. Quay người trực tiếp biến mất tại mật thất. Lão tổ mệnh lệnh, chỉ cần chấp hành liền có thể. Đế binh tăng thêm về sau, không biết lại cũng tìm được loại nào thần vật. Trần Tịnh khắp khuôn mặt là chờ mong. Đại đế, không, thậm chí là cổ đế phía trên, phải chăng còn có cao hơn đường có thể đi? có lẽ lần này Hạo Thiên Đại Hội có thể giúp hắn phá vỡ cục diện bế tắc. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt, một tháng thời gian trôi qua, người gác đêm 30.000 thành viên, tu vi toàn bộ bị Trần Tịnh tăng lên tới chí tôn cảnh, về sau lấy được mấy tôn đế binh, cung cấp cho cho bọn hắn. Những này đế binh chính là thu hết mặt khác hai đại thánh địa sau có được thánh minh. Trần Tịnh sử dụng tỷ lần tăng thêm đổi lấy, vạn sự sẵn sàng. Trần Tịnh đứng tại hỗn độn thần chu trước, ánh mắt một mảnh thơm thúy. Đi, đi thiên đỉnh, tham gia Hạo Thiên Đại Hội, hắn sớm đã an bài tốt chỉ cần Hạo Thiên Đại sẽ mở ra, an bài tốt người gác đêm, liền sẽ khởi động trộm ra cái vẽ, đem tất cả đỉnh cấp thế lực bảo khố đào rỗng, mang về Lăng Tiêu Thành, mà mỗi một châu bên trong, chân tịnh trí ít an bài mời tên trở lên người gác đêm, cũng chính là 10 vị trí tôn. Chương 48, Thiên đỉnh, Hạo Thiên Đại hội chương 48, Thiên đỉnh, Hạo Thiên Đại hội. Yêu thần sơn cốc. Sư tỷ, người rốt cục được phá. Một đạo kinh hỉ chi tiếng vang lên. Tự nhiên là thiếu niên Đường phạm, Hắn hai tay dâng một thanh vừa là đế giao luyện chế tốt bản bảy pháp kiếm. Si ngốc nhìn lên trước mắt, một bộ khiết bạch ngọc váy đế dao, tại sáng sớm nắng ấm bao phủ xuống, càng lộ vẻ hoàn mỹ không một tì vết. Da thị thoảng nhuận như ngọc, chân bóng non mịn, đen nhánh tóc xanh, giống như vải mỏng đồng dạng thuận hoạt. Tinh xảo mặt trứng lủng gò má, tàn mát ra kinh tâm động phách mỹ lệ, thần thánh không thể xâm phạm, để cho người ta chỉ muốn cả một đời hảo hảo thủ hộ lấy nàng. Ân, đa tạ ngươi, sư đệ. Cảm thụ được trong cơ thể hùng hậu linh khí, đế dao mỉm cười, thu thủy sáng đôi mắt đẹp, chảy sôi vui mừng. Cùng lúc trước nửa bước trí tôn cảnh so sánh, quả thực là một cái thiên cùng một cái không không cần cảm ơn đường phàm cầm trong tay bản mệnh pháp kiếm dao cho nữ đế sau đó hưng phấn nói ra sư tỷ hiện tại ngươi cũng đột phá chi tôn quá tốt rồi đi chúng ta đi cho ngươi cùng sư tôn báo thủ báo thủ nghe được đường Phạm nhắc lên cái này đế giao trên mặt ý cười trong nháy mắt vương kết chân tịnh cái kia đồ chết tiệt đế giao nằm động cũng nhớ giết hắn có thể vừa nghĩ tới đối phương cái kia thực lực kinh khủng đế giao ngón tay nắm chặt sắc mặt có chút mất tự nhiên bắt đầu dù là thành công đột phá chi tôn Thật là muốn chống lại Trần Tịnh. Trong nội tâm nàng vẫn như cũ không hề có một chút niềm tin. Không, hiện tại còn không thể đi. Ta không phải người kia đối thủ. Cái gì? Đường Phan Thần sắc đọc lại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đế giao. Sư tỷ, ngươi thế nhưng là kiếm tu a. Lại thêm ta, cùng sư tôn lưu lại đế binh, cũng không phải người kia đối thủ. Ân. Đế giao sắc mặt âm trầm gật đầu. Ngươi không cùng hắn giao thủ qua, không biết hắn chỗ đáng sợ. Tu vi của hắn tuy chỉ là thánh vương cảnh. Giống như hồi tưởng lại lúc trước đối chiến chẳng cảnh nữ đế thân thể mệt mỏi ngăn không được phát run bắt đầu trên gương mặt xinh đẹp càng tràn đầy kinh hãi nhưng khi đó nửa bức trí tôn cảnh ta trong tay hắn không hề có lực hoàn thủ nữ đế nghiến chặt hàm răng nàng gái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực thiên phú dạ tâm tại trần tịnh trước mặt không chịu nổi một kích toàn bộ hóa thành vỡ nát liền ngay cả sư tôn đại nhân một kích toàn lực cũng không có thể giết hắn cái gì đường phan hoảng hốt bọn hắn sư tôn đây chính là hàng thật giá thật đại đế tồn tại a ngay cả nhân vật khủng bố như vậy cũng không có thể giết chết người kia Nguyên bản tràn đầy tự tin Đường phạm. bắt đầu trở nên do dự bắt đầu, hắn cũng không phải là cái gì vô não ngu xuẩn, bằng không thì cũng không thể từ gia tộc phản đồ về sau, còn sống đến bây giờ, nếu như người kia đúng như sư tỷ nói tới như vậy kinh khủng, bọn hắn một khi gặp được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư, sư tỷ, muốn không hiện tại trước hết tha cho hắn một cái mạng chó. Đường phạm do dự một chút, ngượng ngùng cười một tiếng, dù sao lấy sư tỷ thiên phú, lại thêm ta phụ tá, sớm muộn có một ngày sẽ thay sư tôn báo thủ. Ân, nữ đế gật gật đầu, chúng ta bây giờ cần muốn tìm cơ duyên mới có thể nhanh chóng quật khởi. Sau đó, giết cái kia ma đầu. Cơ Duyên, Đường phàm nhướng mày, hơi trầm tư một chút về sau, Đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đúng sư tỷ, ta nghĩ đến một nơi tốt, nơi đó nghe nói có cơ duyên to lớn. "Ân, mau nói, trước đó ta giết người càng, khúc, chứ ma vệ đạo thời điểm, nghe những cái kia đi ngang qua tu sĩ nói tới, Hạo Thiên thần châu bên trên, phát hiện một tôn cổ đế chi mộ. Thiên đình mời tất cả đỉnh tiêm thế lực, phàm là chí tôn cảnh trở lên tu sĩ đều có thể tiến vào bên trong." Cổ đế chi mộ, đế giao thần sắc đại trấn. Hồ đế. Hai chữ này, nàng tự nhiên có nghe thấy. Tục truyền đây chính là Đại Đế cảnh phía trên tồn tại. Toàn bộ hư không đại lục, nhân tộc trong lịch sử hết thẻ cũng mới xuất hiện chính bị. Sư tỷ chúng ta muốn đi tham gia sao? Đi, hiện tại liền đi. Hạo Thiên Thần Châu. là hư không đại lục nhất giải đất trung tâm. Linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu còn lại 3.000 châu. Nơi này tông môn săn sát, cường đại thế lực khắp nơi trên đất đều là. Đương nhiên. Thế lực tối cường chỉ có một cái, cái kia chính là tất cả đỉnh tiêm thế lực đứng đầu. Thiên đỉnh làm là nhân tộc đệ nhất tôn đại đế hạo thiên nhân hoàng lưu lại truyền thừa, trải qua thiên cổ tuế nguyệt, lại thêm chiếm cứ linh khí nồng nặc nhất hạo thiên thần châu, thiên đình nội tình có thể nghĩ, thậm chí có nghe đồn, thiên đình bên trong còn ẩn giấu đi mấy tôn bất hủ chuẩn đế, chuẩn đế, đây chính là gần với đại đế tồn tại, danh sưng một người có thể trấn áp một châu, không giống dai không thể địch, mà tại lập tức, thưa khôn đại lục minh trên mặt xuất thế người mạnh nhất, liền là những chí tôn cảnh đó, lúc này, bá, bù bù, hạo thiên thần châu bên ngoài, từng chiếc từng chiếc hoa lệ phi phàm, thần quang sang chói thái cổ tiên Từ đằng xa chạy như bay tới, dừng ở Hạo Thiên Thần Châu bên ngoài. Thiên Đình làm Hạo Thiên Thần Châu bá chủ, hắn phạm vi thế lực bao gồm cả tòa Hạo Thiên Thần Châu. Ngoại nhân căn bản không có tư cách bước vào trong đó tu luyện, nếu không sẽ lọt vào khu trục đánh giết. Cho dù là những này chạy đến dự tiệc đỉnh tiêm thế lực, cũng không dám tại Thiên Đình trước mặt lô mãng. Này địa linh khí thật là nồng nặc, ít nhất là ta hỏa linh châu gấp trăm lần không ngừng. Đúng vậy a, có trách Thiên Đình lịch đại cường giả đông đảo. Đáng tiếc, Hạo Thiên Thần Châu đã bị Thiên Đình hoàn toàn chiếm lĩnh, coi như nhà ta lão tổ muốn muốn đi vào tu luyện vậy cũng phải đưa trước một bút có giá trị không nhỏ dâng tặng lễ vật. trung trung điệp điệp đám người tụ tập tại Hạo Thiên Thần Châu bên ngoài, bắt đầu giao lưu bắt đầu. Những người này có khí chất áp, tướng mạo đoan chính nam tử trung niên, có trượt hình dàn mùa, trên mặt ý cười hiền lành lão giả, có ánh mắt kiên nạo, thần sát hung ác âm nu thiếu niên, cũng có trượt khoác áo bào đen, che lấp tướng mạo nhân vật thần bí, có thể không một hàng bên ngoài, những người này toàn thân phi tức, không có một cái nào thấp hơn trí tôi cảnh. Tại ngoại giới, bọn hắn là nhất giáo chi chủ, là thái thượng trưởng lão, là bế quan lão tổ, có thể ở chỗ này mỗi một cái trên mặt đều mang khiêm tốn ý cười đều là xuất từ đỉnh tiêm thế lực không có người muốn đi tùy tiện đắc tội đối phương về phần tại sao trí tôn cảnh liền là xuất từ đỉnh tiêm thế lực đây cơ hồ là toàn bộ tu luyện giới chung nhận thức tán tu dù là tư chất lại cao hơn không có công pháp truyền thừa tông môn tài nguyên tu vi có thể đột phá phong đấu cảnh cái kia cũng đã là cực hạn Thư côn đại lục mấy ngàn tỷ năm đến đầu này định luật chưa hề bị người đánh bước qua chỉ chốc lát nha tu sĩ vây cả tòa hạo thần châu lần này. Việc quan hệ cổ đế chi mê, tất cả đỉnh tiêm thế lực cơ hồ đều là trông ngòn con mắt, cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, cổ đế a, dù là chỉ có một chút hy vọng cũng đủ để khiến cho mọi người điên cuồng bắt đầu. Hạo Thiên đại hội đồng thời cũng là bọn hắn hướng cựu địch bày ra bản thân thực lực thời điểm. Những ngày đỉnh tiêm thế lực có 3 năm cái chí tôn ngồi vây trùng một chỗ, bốn phía nhao nhao ném đi kính sợ ánh mắt, năm cái chí tôn, kinh khủng như vậy, phải biết chí tôn cảnh, tuổi thọ có thể đạt tới vào năm. Muốn bồi dưỡng một vị chí tôn, thiên phú, cơ duyên, nội tính, tài nguyên Thiếu một thứ cũng không được, càng có thậm chí. Chương 7, 8 vị trí tôn ở chung một chỗ. Thấy bốn phía thế lực kinh hồn táng đạm, không ngừng có người quá khứ leo lên nói chuyện với nhau. Về phần những cái kia chỉ có một hai cái chí tôn đỉnh tiêm thế lực, thì từng cái sắc mặt phức tạp, đứng tại đám người tối hậu phương. Chương 49. Trộm nhà, lão lục kế hoạch chương 49, trộm nhà, lão lục kế hoạch việc quan hệ cổ đế. Chư vị đạo hữu, như thế nào nhìn lần này Hạo thiên đại hội? Một vị tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng, cười doanh doanh nói ra. Bên cạnh hắn chừng 7 vị tu sĩ cũng chính là bảy vị chí tôn. Nguyên bản tiếng động lớn hoa đám người lập tức an tĩnh lại. Mỗi người nhìn qua đều không thèm để ý chút nào. Kỳ thực nhau nhau dựng lên lỗ hai. Ha ha, đó còn cần phải nói, khẳng định có cổ quái, Thiên Đình có thể hảo tâm đem Cổ Đế chi mộ nhường cho ta các loại. Một vị ương câu mũi lão giả âm tàn cười nói, "Bất quá, chúng ta đều là tụ tập ở này, Thiên Đình còn dám độc chiếm Cổ Đế chi mộ không thành. Nếu thật như thế, vậy liên liên tụ diệt Thiên Đình." Đạo Hưu nói cứ phải, "Thiện, tại mũi ương lão giả bên cạnh." đồng dạng đứng đấy bảy vị trí tôn. T đây không phải là vô sinh đạo người sao? hắn lại còn còn sống, còn có vị kia, Bạch Mi lão nhân. T có người liếc mắt một cái liền nhận ra hai người thân phận. Đây đều là mấy chục vạn năm trước chân áp một thời đại thiên tiêu. Kim tiền ma phật, Bắc Huyền thiên tôn, Phần tịch ma tổ. T theo lần lượt có người thân phận bị không ngừng nhận ra. Những này trí tôn cảnh tu sĩ đã sợ đến thở mạnh cũng không dám. Những này, đó cũng đều là trong truyền thuyết vô thượng đại năng. bọn hắn lại còn sống, với lại toàn bộ xuất thế càng làm cho người ta ra đầu tê dại là những này rất nhiều năm trước thiên tiêu có rất người tu vi ẩn ẩn đã vượt qua trí tôn lúc này cộc cộc, một loạt tiếng bước chân chuyển đến tiếng nghị luận im bặt mà dừng một vị thân mặc áo bào vàng nam tử trung niên xuất hiện tại tầm mắt mọi người hắn khí độ bất phàm quanh thân lõe ra nhất nhân tâm phách kim sắc vầng sáng không thể nghi ngờ đây tuyệt đối là một vị vô thượng cường giả là hắn thiên đình chi chủ cơ vương thật là đáng sợ khí tức ta càng không dám nhìn thẳng hắn trí tôn cảnh viên mãn không nửa bước chuẩn đế bây anh cơ vương nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người sau đó phất phất tay sau lưng từng mảnh phủ quang lấp lóe rất rõ ràng hạo thiên thần châu có cường đại trận pháp che chở ngoại nhân nếu là tùy tiện xâm nhập hậu quả khó mà lường được giải trừ cấm chế sau cơ vương cười nhạt một tiếng chư vị mời đến a bây thiên đỉnh đại môn từ từ mở ra linh khí nồng nặc đối diện lập ra trong chốc lát phản phất không khí đều bị tỉnh hóa đồng dạng làm cho người tâm thần thanh thản toàn thân thoải mái thoát linh khí nồng nặc Nhìn vẻ mặt hưởng thụ đáng người. Cơ vương trong mắt lóe lên một kia không dễ trên lệch xem thường khinh thường. Cổ đế chi mộ tức sắp mở ra. Chư vị tiến nhanh đi tham gia hạo thiên đại hội. Thiên đình đã chuẩn bị tốt tiến hội, chiêu đái chư vị. Thiện. Lao giả tóc trắng, cùng mũi ưng lão giả, hai người phản phất thần giao cách cảm lẫn nhau. Cười nhạt một tiếng. Sau đó cùng một chỗ bước vào thiên đình. Hai vị tiền bối, mời tới bên này. Cơ vương đối với hai người chắp tay một cái. Trên mặt mang thân thiện ý cười. Xoay người sau. Sắc mặt lại khôi phục lãnh đạo cho đến đem tuyệt đại đa số đỉnh tiêm thế lực cường giả đưa trở ra. Cơ vương ánh mắt quét qua, đằng sau đều là chút hai ba cái trí tôn cảnh thế lực. nhăn nhạt nói ra, các vị tự mình đi vào đi. Ta có chuyện quan trọng mang theo, liền không ngồi cùng. nói xong không đám người phản ứng, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại sắc mặt khó coi đám người. bọn hắn thả ở bên ngoài, vậy cũng là tồn tại trong truyền thuyết. khi nào nhận qua như thế đối đãi, bất quá đây là thiên đỉnh, là hư không đại lục mạnh nhất thế lực, dù là trong lòng lại thế nào bất mãn cũng không ai dám nói thêm cái gì muốn trách chỉ có thể trách thực lực bản thân không được a cùng nhau thở dài sau đám người bắt đầu tiếp tục tiến vào thiên đỉnh mà tại đám người tối hậu phương một vị toàn thân bao phủ tại áo bảo sáng phía dưới người thần bí thân thể mềm mại một trận phát run là hắn là hắn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây một vị khác người áo bảo cho nội bang kéo kéo đồng bạn áo bảo sư tỷ tỉ, tỉnh táo a có thủ chúng ta có thể ngày sau lại báo thú người kia bên cạnh còn có hai vị trí tôn hiện đang xuất thủ đối chúng ta mà nói bất lợi tiến vào cổ đế chi mộ quan trọng, ta biết, người áo bảo cho gật gật đầu, thanh âm thấu xương băng lãnh, mang theo nồng đậm ngận ý, trần tịnh chờ xem, bản cung nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu, mà đồng dạng sen lẫn trong đám người hậu phương trần tịnh hoàn toàn không có phát hiện mình bị người để mắt tới, hắn nhìn xem trùng trùng điệp điệp đám người, Lánh mô bên trong hiện lên một đạo lũ quang, quả nhiên những này đỉnh tiêm thế lực, toàn bộ đến đây tham kiến hạo thiên đại hội, tranh đoạt cổ đế chi mộ, lao tổ thần toán, trần khôn kính nể không thôi, Tích động nói ra, chúng ta bây giờ liền trở về a đúng, đây là cơ hội trời cho. Bái Nguyệt đồng dạng gật gật đầu, bất quá trong lòng lại là có chút sầu lo. Lao tổ kế hoạch quả thực là gan to bằng trời, hắn đây là muốn nhất cử đem hư không đại lục tất cả đỉnh tiêm thế lực bốn liếng tranh thủ thời gian a, mà cái này, thế nhưng là dòng dã ba ngàn tuyệt đỉnh thế lực. Bái Nguyệt một cái giật mình, thu hoạch bảo vật, có thể nghĩ, mà đồng dạng, Lang Tiêu Thành còn đem đứng trước những này đỉnh tiêm thế lực điên cuồng phản công, không cần. Trần Tịnh nhàn nhạt lắc đầu, Bái Nguyệt, A Khôn, các ngươi hiện tại liền trở về Thông Chi Âu Nha để người gác đêm chấp hành trộm ra kế bẽ, người lao tổ kia ngươi đây, ta, Trần Tịnh thăm thầm cười một tiếng, ba ngàn đỉnh tiêm thế lực vô liếng, cùng, cổ đế chi mộ, Trần Tịnh nắm tay, lộ ra báo đầu đồng dạng ta ác thân sắc, ta toàn đều bướn. a, thành chủ ngươi không theo chúng ta trở về, nhìn xem lo lắng hai người, Trần Tịnh lắc đầu, các ngươi đi trước, ta đằng sau tự có biện pháp thoát thân, bái nguyện cùng Trần khôn. tu vi tuy đều là trí tôn cảnh, nhưng đối với những này đỉnh tiêm thế lực cường giả tới nói, còn bao yếu, các ngươi lưu tại nơi này, chỉ làm liên lụy ta. Chân Tịnh giơ tay lên. Đã ngừng lại hai người. Mau trở về Lăng Tiêu Thành, chấp hành kế hoạch của ta liền có thể. Nhớ lấy, lần hành động này nhất định phải đem 3000 tuyệt đỉnh thế lực bốn liếng nóc sạch. Tráng ta Lăng Tiêu Thành. Hai người một trận trầm mặn. Sau đó Kiên Định nói ra, "Tráng ta Lăng Tiêu Thành. Tráng ta Lăng Tiêu Thành. Thiên đỉnh, thành lập tại Hạo Thiên Thần Châu phía trên." Từng cây kim bích đường hoàng cổ trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chống đỡ lấy xa hoa chủ điện. Nhìn qua bao la hùng vĩ, bốn phía mây mù vờ quanh, giống như tiên cảnh đồng dạng. Chân Tịnh lẫn trong đám người, Bước vào trong đó, trong chủ điện sớm đã dọn xong biến hội, và năm bàn đảo, từ Ngọc Linh Mễ, Long Tiên Tiên Kiểu, các loại món ngon linh thực, cái gì cần có đều có, tàn mát ra mê người muốn ăn, như thả vào ngày thường bên trong, những tu sĩ này đã sớm không kịp chờ đợi bắt đầu được dụng, có thể vào hôm nay, những này chân quý đồ ăn, lại quỷ dị không người hỏi tham, tương đạo lo lắng, phòng bị, kinh nghi ánh mắt, vô tình hay cố ý rơi vào ngồi ngay ngắn trên đài cao thiên đỉnh chi chủ, cơ vương trên thân, cái sóc như lão tăng nhập định đồng dạng, thần sắc Thời gian dần trôi qua, Tiến hội bị đông đảo tu sĩ ngồi lấy, không còn có người tiến vào chủ điện. Bá Cơ Vương mở ra mắt vàng, niệm miệng lên một nụ cười quỷ dị, "Chư vị đạo hữu đã ăn ngon uống ngon, vậy liền mời vào cổ đế chi mộ." Chương 50. Cảng đường, cổ đế chi mộ chương 50, cả đường, cổ đế chi mộ lời vừa nói ra, đông đảo tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Vương, ánh mắt nóng rực, liên liên hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu. "Cổ đế." Hai chữ này, du học thực sự quá lớn, đem mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt Cơ Vương nghiễm mai cười một tiếng, các vị, cổ đế chi mộ nguy cơ trùng trùng, các ngươi như vẫn lạc trong đó, cũng đừng trách bản vương không có nhắc nhở. Nói xong, Cơ Vương không nói nhảm nữa, phất phất tay, ông, trong chốc lát, các loại thần quang đại chán. Ngay sau đó, một tòa cổ trận xuất hiện tại Cơ Vương trước người, đây là Thiên Đình luyện chế ra tới trận pháp truyền thống, có thể nối thẳng cổ đế chi mộ. Các vị, mời đi. Cơ Vương nói chuyện, giống như cười mà không phải cười chỉ chỉ trước người xoay tròn không ngừng trận pháp, trong lòng mọi người nhất lắm. Tiên đình quả nhiên rất sớm đã phát hiện cổ đế chi mộ, thậm chí tiến vào bên trong, chỉ là chẳng biết tại sao, bây giờ lại muốn đem cổ đế chi mộ cùng hưởng đi ra. Siêu, siêu siêu, có người vẫn còn đang suy tư, mà có tu sĩ đã trực tiếp trốn vào trong đó, ánh sáng lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Cổ đế, dù là biết rõ đó là cái hố, có thể liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, vẫn là có người sẽ không chút do dự nhảy vào đi. đã sớm sáng tỏ, xưa kia có thể chết, dù là chỉ có một chút hy vọng. Ông, ông lần lượt từng bóng người nhảy vào truyền tống trận pháp bên trong, sau đó biến mất. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản chen trúc chủ điện nhân số dần dần hiếm thiếu bắt đầu là lúc này rồi. trong đám người một bộ hắc bảo trần tịnh lan lộn trong chúng nhân cùng một chỗ bước vào truyền tống trận pháp bên trong. lúc này bá một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt chuyển đến chính là tiên đình chi chủ cơ vương. không đợi trần tịnh nghĩ lại khi hắn bước vào truyền tống trận pháp một khắc này đung nhiên tối sầm sau đó liền liền phản phát xuyên qua một đạo thác nước đồng dạo một cỗ lạnh buốt khí tức tuôn ra liền toàn thần. Và anh. sau một khắc, một cỗ thấm người hương thơm, nào tới trước mặt, để cho người ta thần thanh khí sảng. Trần Tịnh chậm rãi mở mắt ra, trong tầm mắt, đây là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, tường khóa cao ngất của một giả vân tế nhật. bốn phía tràn ngập hoang vu khí tức, bên hai thỉnh thoảng truyền đến chưa từng nghe qua quái dị giống lên một tiếng. Đây là một chô bí cảnh. Trần Tịnh ngước mày, thần trí của hắn, tại đột phá chi tôn cảnh về sau, đủ để lan tràn bao trùm toàn bộ thần hiệu châu, nhưng mà trong này lại chỉ có thể triển khai hơn 10 trưởng habby nơi này linh khí mức độ đậm đặc so với hạo thiên thần châu còn muốn càng sâu thiết kết viện đồng nhiên ngay tại trần tỉnh suy tư lúc một đạo chói hai tiếng gai khiếu đống nhiên vang lên đó là một tôn toàn thân nứt nát tản ra nồng đậm hôi thối bất hủ thi cốt ông trần tỉnh nhàn nhạt quét mắt hai tôn đế binh tiền đổ trong tay hắn đồ long ma đao tuyết ngao phong ảnh mâu giả thần giả quỷ trần tỉnh cười lạnh đi không thông đường vậy chỉ dùng nắm đấm đến mở ra Người anh trần Tịnh giơ lên trong tay đế binh thướng về phía trước tế ra ầm ầm trong chốc lát toàn bộ bí cảnh đều là du lên tôn này vừa mới còn đang tiêu phái dị bất hủ thi cốt trong nháy mắt bị đế binh chém giết ma diện không chỉ như vậy cái này kinh khủng một kích trực tiếp đem bí cảnh bổ ra một đạo cự đại khe dáng bốn phía che khuất bầu trời cổ mục kỳ sơn vai thạch trong nháy mắt bị phá hủy vô số t kinh khủng như vậy kẻ này ra sao cảnh giới chuẩn đế không chuẩn đế cũng không thể có thể phát huy ra khủng bố như thế một kích hắn đến cùng là ai không thể làm địch tuyệt đối không thể là định. cổ lâm bị phá hủy mảng lớn. một chút tu sĩ thân ảnh hiện lộ ra, đều rung động nhìn một màn trước mắt. đây rốt cuộc là cái nào thời đại thiên tiêu tiền bối. thật là khủng khiếp a. trần tịnh ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. tại mảng lớn của một biến mất về sau, một tôn bay thẳng vần tiêu cổ tháp, đập vào mi mắt, cổ tháp hiện lên đen như mực. không. huyết hồng sắc, nồng đậm đến cực hạn huyết hồng. thân tháp quấn quanh lấy từng đạo thô to công xiềng, từng đạo phủ văn thần bí như ẩn như hiện. cổ đế chi mộ. trần tịnh nuốt mày chẳng biết tại sao, nay tùy dị cổ tháp để trong lòng của hắn này sinh một cổ áp lực cảm giác. phản ứng đầu tiên liền là quay người rời đi. bất quá, đều tới đây, lại sao nhóm khả năng tay không mà bể? ông, trần tịnh thân hình lấp lóe, phi tốc hướng về nơi xa cổ tháp tiến đến. chốc lát sau, trần tịnh bước chân dừng lại, ngừng lại. hắn cũng không là cái thứ nhất chạy tới nơi này. cổ tháp phía dưới, sớm đã hội tụ đầy trùng trùng điểm điệp đám người. chỉ bất quá, những tu sĩ này từng cái nổi trận lôi đỉnh, kinh người quá đáng, kinh người quá đáng đây không phải trắng trợn bắt chạy sao? Trần Tịnh Thuận ánh mắt mọi người nhìn lại, cổ thấp trước, có một chỗ cửa vào, bất quá, lúc này lối vào bị hai đạo áo bảo sám bao phủ thần bí tu sĩ ngăn trở, muốn từ đó qua, giao ra tiền mãi lộ, trong đó một vị áo bảo sám tu sĩ dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, bắt chạy ta, một vị quanh thân lộ ra hùng hậu khí tức trí tôn cảnh tu sĩ cũng nhịn không được nữa, ta không sợ, các ngươi là đang tìm cái chết, hắn phát ra gầm lên dằn dĩ, hai tay nắm tay liền muốn hướng hai người trấn sát mà đi, ông. Nhưng vào lúc này, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt lan tràn ra. Đó là Kiều Tu. Vừa mới còn phẫn nộ không chịu nổi chí tôn cảnh tu sĩ, hô hấp trì trệ. Bước chân cứng rắn đột nhiên ngừng lại. Cổ Đế chi mộ đang ở trước mắt, bên trong khẳng định nguy cơ trùng trùng, lại thêm còn có còn lại tu sĩ nhìn chằm chằm. Ai cũng không muốn tại lúc này cùng người liều đến lưỡng bại câu thương, bởi vì đó là tự tìm đường chết. Và anh, lúc này, vừa mới nói chuyện một vị khác người áo bảo cho, dùng băng lãnh ngữ khí nói ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người áo bảo cho hai tay vung lên, một tôn lấp lóe ngũ thải vận ánh sáng ngọc kiếm xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Cái kia rõ ràng là một tôn đế binh. Được rồi được rồi, doa đến chí tôn cảnh tu sĩ liên tục quát tay, ngượng ngùng nói ra, không phải liền là qua đường tiền sao? Hai vị đạo hữu bất vả, liền làm ta hiểu mọi người. Chí tôn cảnh tu sĩ khẽ cắn môi, từ trong ngực xuất ra một cái túi lượng đồ, đồng cho người áo bảo cho. Đi, đúng đúng, đạo hữu. Cái kia chí tôn cảnh tu sĩ trong mắt thầm hận chi sắc, lóe lên một cái rồi biến mất trên mặt cũng không dám biểu lộ cái gì. trải qua này phong ba về sau, cổ tháp dưới đông đảo tu sĩ, tiếng nghị luận im bặt mà dừng, phẫn nộ biến mất. thay vào đó là sai kinh ngạc, cùng không cam lòng. trong bọn họ, tu vi đều là trí tôn cảnh, thậm chí còn có không thiếu trí tôn mang đến đế bình, có thể không phải bạn bất căn dĩ. căn bản không người muốn cùng cái này lai lịch không rõ hai người liệu đến ngươi chết ta sống. dù sao tất cả tu sĩ mục tiêu cũng chỉ là là cổ đế chi mộ, dạng này chỉ có thể tiện nghi người khác. tu luyện dưới, cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua, dị thường tăng gốc. Một khi ngươi nhận trọng thương, còn lại tu sĩ tuyệt sẽ không dễ dàng buông thà cơ hội này. Giết người là bảo. Hết lần này tới lần khác hai cái này người áo bảo cho, như là mọc thêm con mắt, gặp được những chuẩn đế đó tiền bối, trực tiếp thái độ cùng tính cho đi. Chuẩn đế đại năng nhớ cổ đế chi mộ, đương nhiên sẽ không cùng người áo bảo cho lãng phí thời gian, liên là khổ bọn hắn những này chí tôn tu sĩ. Tục ngữ nói tốt. Khi tất cả người đều lựa chọn túi đầu thời điểm, ngẩng đầu người kia, không phải ngu B, liền là Châu Vũ. Chương 51. Tuyệt vọng. tan nát cõi lòng đường phàm chương 51, tuyệt vọng. Tan nát coi lòng đường Phạm rất rõ ràng, Trần Tịnh thuộc về cái sau. Chúng nhân chú ngục hạ, một bộ áo bào đen, khí chất xuất trần tuấn tú thiếu niên, từ trong đám người đi ra, mệt mệt chỉ là nhìn lên một cái, lại thờ ơ thu hồi ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, người này cũng hẳn là tiến lên giao qua đường tiền. Chuyện gì xảy ra? Cô này cảm giác, Trần Tịnh nhú nhãn chắp lên, giống như đã từng quen biết, trong lòng có chút nghi hoặc. Vừa nhìn thấy hai người, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác buồn bực cảm giác, không hiểu liền muốn nhục nhã chọc phúng, miệng này chân thực hai người. Trần Tịnh lắc đầu, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Loại này cương ép hàng chí đồng dạng cảm giác, vẫn là lần trước đối mặt nữ đế lúc cảm nhận được. Có lẽ là trong truyền thuyết khí vận quan hoàn, tựa hồ trong cõi u minh có một cố đặc thù ý chí, ảnh hưởng hết thảy. Thiên đạo vẫn là thế giới phát tác, đều không trọng yếu. Trần Tịnh nhàn nhạt, nhạt nói ra, Lan, hắn phải vào cổ tháp, chỉ đơn giản như vậy. Ai cản ai chết, chân mặc như chết trầm mặc. Nguyên bản lòng mang không cam lòng, cúi đầu xuống đông đảo chí tôn tu sĩ, run động gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Rốt củ. Có người muốn ra mặt. Về phần song phương sống hay chết, mặc kệ là một bộ hắc bảo thiếu niên, vẫn là hai vị kia thần bí người áo bào cho. Đối bọn hắn tới nói đều là chuyện tốt. Chỉ nếu không có ai lại ngăn cản bọn hắn tiến vào cổ tháp liền tốt. Càng có thậm chí. Trong mắt tinh quang lấp lóe treo lên đến. mau đánh đứng lên đi. Đợi cho các người lưỡng bại cầu thường, liền là bản tôn thu hoạch thời điểm. Quý dị, khí tức nụt nạn. Bắt đầu ở cổ tháp cửa vào tràn ngập. Hai vị kia người áo bào cho. Toàn thân phát run. Có thể bởi vì bao phủ tại áo bào xám phía dưới nguyên nhân, căn bản không người có thể nhìn thấu bọn hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá, khẳng định là mười phần sinh khí. Nhưng mà, rất phá trúng mắt người một màn xuất hiện lần nữa. Trong đó một vị cầm trong tay đế binh người áo bào cho, lại lui ra phía sau nửa bước. Cơm chế nổ khí nói ra, người mời. Hắn đây là, tại chịu vua." Đám người nốc mắt nhìn một màn trước mắt, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ cái này áo bào đen thiếu niên đúng là một vị chuẩn đế tiền bối không thành? Không có khả năng a. Những chuẩn đế đó tiền bối không phải sớm liền tiến vào cổ tháp tìm kiếm cơ duyên đi sao? cái này nói không thông a sau lưng đám người nghị luận không ngừng trần tịnh đương nhiên sẽ không để ý bước chân hắn khẽ động liền tại sắp bước vào trong tháp cổ lúc ông một đạo đồng đậm sắc cơ một mực bao phủ lại hắn trần tịnh quay đầu nhìn về phía một mực không nói gì một vị khác người áo bào cho nếu mày đến cùng là ai cái này sắc cơ thật là nồng nặng. mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất nhưng vẫn là bị trần tịnh cảm giác được người muốn giết ta trần tịnh tự lo nói ra đối với địch nhân Hắn tử sẽ không nhân từ nâng tay, càng sẽ không nói nhảm, không đợi người áo bảo cho trả lời. Tu La thượng tướng thủ, ầm ầm, một đạo minh ngông vô ngẩn to lớn huyết thủ ồ nhớ, chớp mắt ngưng tụ thành, T. "Đế cấp võ kỹ? Là ai? Hắn đến cùng là ai? Mau lui lại sau." Một đám chi tôn cảnh tu sĩ, nhao nhao thần sắc biến đổi lớn, Dung Động nhìn xem đỉnh đầu cái kia đạo giả vân tế nhật to lớn huyết trường, bọn họ đều là xuất từ đỉnh tiêm thế lực, trong tộc đều có đế cấp công pháp truyền thừa, có thể chính là bởi vậy, mới có thể cảm thấy như thế Dung Động Phải biết đế cấp võ ký, đây chính là chấn áp vạn cổ đại đế sáng tạo ra. Bọn hắn mặc dù người mang đại đế huyết mạch, có thể nghĩ muốn tu luyện đế cấp võ ký, đó là khó như lên trời. Thường thường mấy ngàn năm mới có thể miễn cưỡng nhập môn, càng là phẩm giai cao công pháp, muốn tu luyện sẽ chỉ càng khó. Bởi vậy tuyệt đại đa số chi tôn cảnh tu sĩ, mặc dù có được đế cấp công pháp võ ký, có thể cũng chỉ là học được cái da lồng, miễn cưỡng mới có thể thôi động đi ra. Mà người trước mắt, thôi động lên đế cấp võ ký cùng bọn hắn muốn so, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Quả thực là một cái thiên, một cái trên lệch coi như đại đế xuất thủ cũng không gì hơn cái này a t hắn đến cùng đem môn võ kỹ này tu luyện đến mức nào thật giống như tự tay sáng tạo đồng dạng đông đảo vây xem chí tôn liễu lôi không thôi hoàng bét hai vị người áo đen tự nhiên là đường phan cùng đế giao nhìn xem một mực khóa chặt lại hai người khí tức to lớn huyết thủ lớn đường phan thần sắc hoảng hốt hắn vội cũng biết là hà sư tỷ sẽ đối với trần Tịnh như thế thống hận lại vô cùng kiên kỵ thực lực đối phương xa so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lần vạn lần sư tỷ màu tránh ra Ái da, Đường Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trí tôn cảnh khí tức lan tràn ra, hướng về đỉnh đầu huyết thủ hung hăng quanh ra. Có thể, kết quả lại lần nữa vượt qua Đường Phàm tưởng tượng, hắn một cách này chưa tới gần huyết thủ, liền bị ma diệt đánh tan. Phốc phốc, Đường Phàm sắc mặt trắng nhận. trong nháy mắt như bị sét đánh, về bãi suy sụp ngã xuống. Sư tỷ, đi mau. Đường Phàm trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng hắn căn bản hoàn toàn không quan tâm, ngược lại hướng phía Đế Giao gầm hét, ta đại hoang, giết ta con dân thương sư tôn ta, thành, đế giao áo bảo sám nổ tung, lộ ra một trương trắng non tinh xảo, kinh tâm động phách tuyệt mỹ gương mặt. chỉ là, lúc này tràn đầy nồng đậm sát cơ. hôm nay, bản cung muốn để ngươi chết không có chỗ trôn. bá, một thanh thấu minh ngọc kiếm, bị nữ đế giữ trong tay. nàng hai tay cầm kiếm, vô tận lăng lệ kiếm khí hướng về quanh thân hội tụ, một cố không thể địch nổi, xung phá kiểu tiêu kinh khủng kiếm ý. từ trên người nữ đế trồi lên, thật là khủng khiếp kiếm ý. nàng vậy mà ngưng ra kiếm ý. t, đại tranh thế gian kinh khủng như vậy, kế ý, đây chính là chỉ có đại đế mới có thể lĩnh ngộ ra đến độ bậc ta. Năng này, như không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể chứng đạo đại đế. Chu Vi xem đông đảo trí tôn, lần nữa bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Cùng là trí tôn, nhưng bọn hắn ngay cả cùng đánh một trận tư cách đều không có. Nổi điên. Trần Tịnh Từ tổ nói. Nữ đế khí thế trì trệ, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt cứng đờ. Sau một khắc, Thu La Thượng Thương thủ đông nhiên hướng nữ đế đánh xuống. Mênh mông kinh khủng, như là thần phạt. Bang, bang ben đường hư không ở bang nội tung kinh khủng huyết hồng thủ lấn, đem nữ đế bao phủ căn bản là không có cách chiến thắng phá nữ đế nổi giận gầm lên một tiếng người có nghịch thiên lúc thiên vô tuyệt nhân đường giống như là thủy triều sắc bén kiếm khí từ trên người nữ đế hướng về bốn phía tràn ra kiếm khí vô cùng sắc bén liền ngay cả hư không đều chỉ có bị xóa nát nhưng đại tu là thượng thương thủ trước mặt hết thể đều là phí công một trường ngay cả đại đạo pháp tắc đều có thể bóp nát huống chi là chỉ là kiếm khí phấp Tiếng ký vừa đụng phải huyết trưởng thủ đấn liền như là bùn chìm đại như biển ngay cả một tia bọt nước đều là không nổi không không có khả năng nữ đế con ngươi có rút nhanh trên gương mặt xinh đẹp khó mà ngăn chặn trồi lên sợ hãi toàn lực của nàng một kích tại trần tịnh tiện tay một kích trước mặt lại lộ ra như vậy buồn cười nhỏ yếu liền như là lần thứ nhất đối mặt hắn giống như lúc không chịu nổi một kích không đáng giá nhất tới buồn cười đến cực điểm không dừng tay mau dừng tay tại đường phàm mắt điên cuồng trong ánh mắt cái kia đạo huyết thủ ấn chủ điệp rơi xuống Chương 52. Cháy lên đi. Ta chương 52. Cháy lên đi. Ta. Đế dao trên mặt. Phù ra trận trận vẻ thống khổ. Huyết thủ trong nháy mắt nắm chặt. A. Nữ đế phát ra một trận kêu thảm. Thần hồn mỡ mụn. Sinh cơ tan biến. Ngửa mặt bất lực ngã xuống. Phanh. nhấc lên một trận bụi mù Chết. Sư tỷ Chết. Giống như một đạo kinh lôi tại trong đầu ầm vang nổ tung. Đường Phạm run rẩy môi. Si ngốc nhìn qua nữ đế thân thể mềm mại. Thật là khủng khiếp vóc ký không chỉ là sinh cơ, liền ngay cả thần hồn đều bị bóc nát. T. Hắn đến cùng xuất từ cái nào đỉnh tiêm thế lực, không được cùng là địch. Đáng người thấy kinh tâm tán đảm. Kiếm tu a, vẫn là chí tôn cảnh kiếm tu, tại ngoại giới có thể xưng vô địch tồn tại. Liền ngay cả bọn hắn những tu luyện này nhiều năm, nội tình hùng hậu uy tín lâu năm chí tôn, cũng tuyệt không muốn cùng là địch. Có thể ở chỗ này, một trưởng, Vẹn vẹn một trưởng, liền táng thân nơi này. Áo bào đen thiếu niên, hắn, đến cùng là ai? Nữ đế, quả nhiên là nàng. Nhìn xem mất đi sức sống đế giao. Trần Tịnh lanh mâu hào không giao động. Đều là hờ hững. Người chết, là không có bất kỳ cái gì giá trị. Cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Nhìn ngươi để ý như vậy nàng. Lao tổ liền lòng từ bi, đưa các ngươi cùng lên đường A. Trần Tịnh từ tổ nói. Ngươi anh. Tu là thượng thương thủ. Thư ảnh lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Nhắm ngay ghé vào nữ đế bên cạnh đường phạm. Ngươi là săn còn nóng sao. Lại một cái rồi mặt rùa. Trần Tịnh trong mắt điểm ai. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ghét nhất, liền là loại người này. Bất quá đối với người chết. Hạ tử trước đến nay sẽ không lãng phí miệng lưỡi. À à à, Trần Tịnh, Trần Tịnh, Đường Phàm nổi điên đồng dạng ngựa thiên nộ giống. Bá, gắt gao nhìn trầm trầm Trần Tịnh, cặp mắt kia bên trong lại có một nhóm huyết lệ lưu lại. Ta muốn ngươi chết. ầm ầm, một cỗ ngập trời hấp viêm. Đống nhiên từ Đường Phàm thân trên tuôn ra. Ba anh, chớp mắt hướng về bốn phía tràn ngập. Đây là cái gì? À, tay của ta. Không tốt, mau tránh ra. Cái kia kinh khủng hấp viêm, tản ra gây mùi ngui tối trong nháy mắt đem mấy vị suy xẻo trí tôn thốn phệ vừa mới chạm đến nguyên bản còn sinh long hoạt hổ mấy vị trí tôn lập tức bắt đầu hòa tan đốt cháy a a a từng đợt đau đến không muốn sống làm cho người sợ hãi tiếng tiêu thảm thiết truyền ra một hơi ngắn ngủi một hơi thời gian mấy vị tiêu cường giả trí tôn sống sợ sợ bị phần diện biến mất t ma quỷ cái này là ma quỷ một đống đây xem trí tôn doạ sợ nổi ra gà. hô hấp đều nghẹn lại đây là thủ đoạn gì vậy mà chớp mắt giết chết mấy vị trí tôn ha ha ha Ha ha ha, Trần Tịnh, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Ta muốn để cho các ngươi tất cả mọi người cho sư tỷ ta bồi táng. Đường Phạm phát ra một trận điên tiếng cùng điếu, Hắc Viêm không ngừng mang đi mấy vị trí tôn tính mệnh. Đường Phạm một cái tay cũng bắt đầu đốt cháy bắt đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lộ ra dữ tợn bạch cốt. Trong đó chỗ đau, có thể nghĩ, nhưng mà, Đường Phạm lại phản phất căn bản không có cảm thụ đồng dạng. Hắn cặp kia huyết hồng trong con người, chỉ có một người, cái kia chính là giết chết sư tỷ hung thủ. Chân Tịnh, sư tỷ chết hắn còn sống, còn có ý nghĩa gì? cái thế giới này, còn có cần phải tồn tại sao? đường phám ánh mắt chống rông mê ly, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức từ trên người hắn tản ra. ta là đường phạm. không, ta là hiến tế ma hoàng. ác a, phù phù. đường phạm thống khổ quỷ trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm đầu. ta là đường phám, ta chỉ là đường phám, ta là sư tỷ sư đệ. ác a, lại nổi điên, chân tịnh như mày, cái tiếng hắc viêm, lại để đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. còn có. Cái này đường phàm không chỉ là phổ thông chí tôn cảnh sao? Làm sao nổi điên liền mạnh lên? Những cái kia bại nào tác giả không đều ưa thích viết hắc hóa liền mạnh lên sao? Hiện tại nổi điên cũng có thể mạnh lên. Trần Tịnh bắt đầu thu hồi rối loạn suy nghĩ, U nhãn dần dần khôi phục hồ hững. Không có ta vong, chỉ có người chết. Ầm ầm, Trần Tịnh lơ lửng mà lên. Toàn thân cường đại linh khí, ầm vang nội tung, một cỗ bàng bạc hùng vĩ, như nước thủy triều tựa như biển kinh khủng áp, hướng về gầm rú không ngừng đường phàm ép mà đi. Phốc, phốc. Đường Phàm tại chỗ mấy ngụm máu tươi phun ra, suýt nữa ngất đi. Anh à, diện cho ta. Đường Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận hắt viêm đem hắn bao phủ, tránh thoát trói buộc. Hắn toàn thân cao thấp cũng bắt đầu giấy lên hỏa hỏa lửa, chỉ có một đôi đoán độc ánh mắt lạnh như băng, dị thường rõ ràng. Cùng một chỗ xuống địa ngục, cho sư tỷ chỗ tội. Với anh, hắt viêm cấp tốc lan tràn nổ tung. Hơn 10 vị đến không kịp né tránh trí tôn, tại chỗ bị đốt cháy hầu như không còn. Còn lại trí tôn thấy thế, cơ hồ sợ tẹt ra quần cái này thật vẫn là trí tôn cảnh có thể sử dụng đi ra lực lượng sao? đáng người sắc mặt biến đổi lớn, cũng không bay đầu lại thoát đi nơi đây. nơi này đã là luyện vũ, người tên gì? Trần Tịnh Từ tuấn nói, đường phàm khí thế một trận, người chết không cần biết, ý của ta là người tại cho kêu cái gì? ầm ầm, theo Trần Tịnh tiếng nói vừa ra, ông ông, thưa không chuyển đến từng đợt ba động. sau một khắc, huyết quang đại chán, tương đạo tu là thượng tương thủ, ngưng tụ mà ra, như thiên la địa đồng dạng, đem đường phạm một mực vây quanh, số lượng trừng hơn bạn huyết thủ, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, ngươi làm sao có thể đồng thời sử dụng ra nhiều như vậy đế cấp võ kỹ? Đường Phàm lảo đảo rút lui mấy bước, hắc viêm bên trong cặp mắt kia. tràn đầy kinh hãi, cùng là chí tôn cảnh, hắn tự nhiên biết tự thân thực hạn. Thay lời khác tới nói, một vị trí tôn cảnh, muốn thôi động lên đế cấp võ kỹ, là dị thường gian nan, cái này không quan hệ thiên phú, cũng không quan hệ ngộ tính, mà là từ tự thân cảnh giới quyết định. Một vị trí tôn cảnh, trong cơ thể linh khí thủy chung là có hạn thì tương đương với một cái khí cầu, nó có thể chứa đựng khí thể tuyệt sẽ không vượt qua tự thân phạm vi. Lại càng không cần phải nói một trưởng liền diện sát sư tỷ loại kia kinh khủng bao kỹ. Ánh sáng là muốn thôi động bắt đầu. Linh khí tiêu hao liền hết sức kinh người. Lấy trí tôn cảnh tu vi, làm sao có thể đồng thời phát động lên mấy vạn lần? Khúc đường pham chen ngực, máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh mỡ phun ra, hắc viêm lại lớn mạnh mấy phần. Hán khó có thể tin nhìn xem trật tĩnh, không cam lòng, quyết đủ tuyệt vọng, đủ loại tâm tình rất phức tạp tràn vào trong lòng. Đối thủ như vậy lấy cái gì đến chiến thắng? trong hư không, mấy bạn đạo huyết thủ lần nhớ đã ngưng tụ thành nhắm ngay phía dưới đường phàng. cái kia toàn thân sôi trào thiêu đốt hắc viêm. cái này tu la thượng thương thủ trước mặt lộ ra như vậy nhỏ bé buồn cười. hắc viêm vị diện lúc đường phạm tử vong ngày. chân tịnh nhàn nhạt quét phía dưới một chút. nữ đế trên ngón tay mang theo một viên mẫu sắc cổ xưa chấp nhẫn. dù là nàng đã chết đi, trắng non trên gương mặt vẫn như cũ tàn mát già thành khiết khí tức, để cho người ta không sinh ra một tia khi nhẫn. trái lại toàn thân bao khỏa hắc viêm phát ra hôi thối đường phàng hình thành so sánh rõ ràng, Chiếc nhẫn ra ra, còn có cái cường giả chủ sinh, chân tịnh tu hồi ánh mắt, một chút đinh thật. xem sẽ là hai vị thiên mệnh chi tử, Nào tàn tác giả, thật không lừa ta, còn tốt hắn có hệ thống, đều niên đại gì, ai còn dùng truyền thống kim thủ chỉ a. Chương 53, nó là cổ đế. Chương 53, nó là cổ đế. Ầm ầm, sau một khắc, mấy bạn đạo tu la thượng tương thủ, đồng thời đánh xuống, phốc phốc, đường phàm toàn thân thiêu đốt hắc viêm, chớp mắt bị vết thủ bóp nát chôn bụi. Như lửa gặp nước đồng dạng, hoàn toàn liền là khắc chế nguyên ép. Sư tỷ, thật xin lỗi, ta không thể thay người báo thủ. Đường Phàm đội phế nằm trên mặt đất, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng. Tựa như hắn triệt để tuyệt vọng, tuy nói đỉnh đầu hắt viêm còn tại chống cự huyết thủ, có thể Đường Phàm đã bỏ đi giấy rửa. Giết không được, căn bản giết không được. Cái này Trần Tịnh đơn giản cũng không phải là người. Tích tích huyết lệ từ Trần Phàm trong mắt tràn ra. Sư tỷ, thật xin lỗi, ta lập tức tới ngay cùng người. Ngay tại Đường Phàm triệt để tuyệt vọng lúc, một đạo tiếng thở dài bỗng nhiên vang lên ai, nguyên bản lòng như cho nguội được phạm, Đông nhiên chừng có mắt, trầm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên nữ đế, thanh âm này, chính là từ bên cạnh truyền đến. Ông ngong. nữ đế trên ngọc thủ mang theo chiếc nhẫn, phát ra nhu hỏa vận ánh sáng, một cái bóng mở, xuất hiện tại nữ đế bên cạnh, đó là một cái phong hoa tuyệt đại mỹ lệ nữ tử, khuyên đảo chúng sinh, giống như cựu tiên thần nữ đồng dạng, xuất chân thoát tục, chính là nữ đế sư tôn, thần hiệu đại đế, nàng duỗi ra tinh tế ngọc thủ, dán tại nữ đế chân bóng ngọc trên trán lông mày hơi nhíu trong mắt lóe lên tơ vẻ tức giận nàng lùn đầu lạnh lung nhìn trần tịnh một chút ngươi thật là ác độc ông không đợi trần tịnh phản ứng thần hiệu đại đế phất phất tay sau một khắc ngay tiếp theo ngọc đường phàm chớp mắt biến mất tại cổ tháp trước mặt ân trần tịnh nao nao sau đó sắc mặt tối sầm lại là nàng lần trước thiếu chút nữa chết tại trong tay nàng không nghĩ tới lần này lại là nàng xuất hiện hoàng minh chuyện tốt Nổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc trần tịnh ánh mắt chớp lên lúc đầu nữ đế đã bị mình giết chết có thể Có nàng cái này thần bí sư tồn tại, Trần Tịnh ngược lại không dám khẳng định nữa đế hẳn phải chết. Dù sao, đây là huyền viện thế giới, trung điệp tụ đoạn thần bí, thực sự nhiều lắm. Được rồi, có thể giết nàng một lần, tự nhiên là có thể lại giết nàng lần thứ hai. Vẫn là cổ đế chi mộ quan trọng. Trần Tịnh lắc đầu, thu hồi náo hại suy nghĩ, bốn phía như là chó gầm đồng dạng, bị đường phàm hấp viêm làm cho chướng khí mù mịt. Cũng may, cổ tháp cửa vào còn tại. Trần Tịnh ánh mắt lóe lên, đứng dậy đi bảo, Ông, theo trận pháp khởi động. Trần Tịnh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thân thể bắt đầu rơi xuống bắt đầu các loại ánh mắt lần nữa khôi phục bốn phía dần dần trở nên sáng tỏ bắt đầu và mắt là vô số tu sĩ bọn hắn hoặc duy trì đi lại tư thế hoặc mặt mày níu chặt như đang ngẫm nghĩ cái gì nhưng vị dị chính là những người này phản phất liền bị định trụ đồng dạng không hề có động tĩnh gì thậm chí chân tịnh ánh mắt hướng tới nhìn lại tại mọi người phía trước nhất còn có mấy tôn đồng dạng bị định trụ tu sĩ chuẩn đế những người này thậm chí là chuẩn đế tồn tại đồng dạng bị định trụ không đúng chuẩn đế phía trước còn có mấy vị trí tôn cảnh tu sĩ, trần tịnh nhớ mảy, đi về phía trước nửa bước, ông, như là giống ở trên mặt nước đồng dạng, lòng bàn chân chuyển đến một trận dập giật, cũng không đúng, những tu sĩ này, cảnh giới cao nhất rõ ràng là chuẩn đế, vì sao đi đến phía trước nhất ngược lại là mấy vị trí tôn cảnh tu sĩ, trần tịnh hơi nghi hoặc một chút, được rồi, đáp án là đi ra, mà không phải các loại đi ra, trần tịnh rất nhanh không còn xoắn xuýt vấn đề này, dù sao hắn có 100 triệu cái mạng, cung lắm thì liền chết nhiều mấy lần trước, toàn bộ trong tháp cổ, chỉ có trần tịnh tiếng bước chân quen quen bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, một chút qua đi, chân Tịnh bước chân hơi ngừng lại, hắn đã đi tới đám người phía trước nhất, có thể toàn thân không có chút nào khó chịu, hắn thử tiếp tục hướng phía trước nửa bước, kết quả vẫn như cũ như thế, vô cùng dễ dàng, không có áp lực chút nào, bọn hắn vì sao lại bị khống trụ. Nơi này không giống như là một cái trong tháp của bộ, ngược lại, hướng là một mảnh núi hải, hoặc là đất bằng, Trần Tịnh đi ước chừng nửa canh giờ, mới đi đến cuối cùng, bốn phía đã căn bản nhìn không đến bất luận cái gì tu sĩ, chỉ có phía trước nhất, nơi đó một tôn quanh thân tản ra óng óng ánh trăng bạch quất, ngồi xếp bằng. tại nó quanh thân, Nổi lơ lửng từng hàng chữ. người có trùng thiên kỳ lân trí, không phải vẫn không thể tự thông cũng. lúc tới thiên địa đều là động lực, vận chuyển anh hùng không tự do. hôm nay kiếm chỉ thương cũng chỗ, phệ hồn phệ trời cũng phải đạo. thơ rất dài, chân tinh không có hứng thú, cũng không có thời gian xem hết. bởi vì tôn này bạch quất, sớm bắt đầu. tất tất cả, khắc khắc. quỷ dị tiếng cười. từ bốn phương tám hướng bạo tới. ông chống đầu lâu bên trong, đột nhiên sáng lên hai đạo lục quang chuyển thừa đâu? công pháp đâu, bảo vật đâu, chân tịnh sắc mặt tối đen, quả nhiên trong tiểu thuyết trộm mộ liền có thể thu được truyền thừa, vậy cũng là gần người, có lẽ thiên mệnh chi tử có cơ hội, nhưng rất rõ ràng không phải hắn loại người này, bởi vì cái kia bộ khô lâu đầu, chính tham lam, thèm nhỏ dãi nhìn xem hắn, không, nói đúng ra là thân thể của hắn, muốn đoạt xa sao? chân tịnh ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã không để ý tới suy nghĩ nơi này của quái, tôn này bạch cốt khô lâu, cho hắn cảm giác nguy cơ, vừa xa hết thảy, ông, đồ long ma đau xuất hiện tại Trần Tịnh trong tay. Chết, có thể Đế binh toàn lực chém xuống, nhưng không có làm bị Thương Bạch Cốt bảy may, ngược lại, trực tiếp bị Bạch Cốt khô sọ tùy tiện cướp đi. Nó như ném rác rưởi đồng dạng, tùy ý đem đồ long ma đao ném bay ra ngoài. Một đôi xanh mơn mởn, giống như quỷ như lửa con người. Tham Lam nhìn chằm chằm Trần Tịnh. Đế binh đối với nó lại hoàn toàn không được tổn thương. Trần Tịnh trong lòng cảm giác nặng nề. Tôn này Bạch Cốt, còn sống lúc cảnh giới tuyệt đối vượt qua đại đế, cổ đế cảnh sao? Cần phải biết rằng, toàn bộ hư không đại lục đã gần đến ngàn vạn năm không có xuất hiện qua cổ đế. Nói cách khác, Tôn này bác quốc, Chí ít đã chết đi ngàn vạn năm lâu. Giờ khắc này, chân Tịnh chấn động trong lòng. Nguyên Lai tưởng rằng bằng vào Chí Tôn Tu Vi, lại thêm hệ thống đủ loại tỷ lần tăng thêm, liền có thể nhất thống 3000 châu. Nhưng hắn vẫn là quá coi thường cái thế giới này. Chết đi ngàn vạn năm, còn có thể cường đại như thế. Vậy chân chính cổ đế lại nên là đáng sợ đến mức nào? Đồng thời, chân Tịnh nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Nữ đế sư Tôn, nếu như không có cảm giác sai, hẳn là đại đế cảnh A. Nàng đều có thể dựa vào đủ loại thủ đoạn, còn sống trăm năm. Cái kia cổ đế đâu? Phải biết cổ đế, thế nhưng là tại đại đế phía trên. Thứ quân đại lục nhân tộc sử thượng, đại đế hết thảy xuất hiện hơn 3000 tôn, mà cổ đế, hết thảy mới chín vị. Cái này chín vị cổ đế, phải chăng đều còn sống? Đúng, nhân hoàng, chân tịnh con ngươi còn dù lại. Vị tiên nhân tộc trên đời tôn thứ nhất đại đế, cũng là tôn thứ nhất cổ đế, phải chăng lại còn sống? Sẽ không. Liên là trước mắt tôn này Bạch Côa. Chân tịnh sắc mặt có chút cứng ngắc, ngươi là nhân hoàng. Cổ đế chi mộ đều là âm u, chính là vì đoạt xá chúng sinh, chỉ là để Trần Tịnh hơi không hiểu là, Nhân Hoàng muốn đoạt xá, vì sao không tại thiên đình bên trong tìm tư chất xuất chúng hậu bối thiên tiêu. Lời này vừa nói ra, một cỗ trùng tiên toán khí, bạo ngược sắc cơ, từ bạch cốt khô lâu trên thân bắn ra. Nó vẫn nộ quát ầm lên, "Nhân Hoàng, Nhân Hoàng ở nơi nào?" "A, Nhân Hoàng." Chương 54, Thủ đoạn hèn hạ, bạch cốt thân phận chương 54, thủ đoạn hèn hạ, bạch cốt thân phận không phải Nhân Hoàng. Trần Tịnh nhíu mày, "Vậy ngươi là ai?" Vừa mới Nhân Hoàng hai chữ, rõ ràng đau nhói bạch cốt khô lâu, chẳng lẽ nó là nhân hoàng tử nhân? Bạch cốt khô lâu lúc này ngược lại tỉnh táo lại, một đôi ưu lục trong con người, chán đây lạnh lùng, sâu kiến đông, cũng xứng cùng nó nói chuyện với nhau. dắt cặc cặc, bạch cốt khô lâu một trận lắc lư, từ dưới đất chậm rãi bỏ lên, hướng về trần tịnh siêu siêu bèo bèo đi đến. dắt cặc cặc, trần tịnh trong lòng cảm giác nặng nề, nguyên lai chẳng biết lúc nào bắt đầu, phía sau hắn dần dần nổi lên một cỗ bình thường, ngăn chặn đường lui, chạy trốn, thập tử vô sinh chỉ có buông tay đánh cửa một lần, có thể này quỷ dị bạch cốt, liền ngay cả đế binh đều không thể thương tổn đến nó mảy may. tuyệt lộ, không, trên đời chưa bao giờ chân chính tuyệt lộ. con đường a, xưa nay không là nghĩ ra được, mà là đi ra, liền xem như tuyệt lộ, ta cũng sẽ mở ra một đầu mới sinh lộ. chân tịnh lanh mâu lóe lên, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số biện pháp. trời xanh tu la thủ, không, đế binh cũng không thể làm bị thương bạch cốt, lấy hắn hiện tại tu vi, coi như thôi đọc lên đế cấp võ kỹ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. tôn này bạch cốt khi còn sống cảnh giới đã vượt quá lại đế. đó là một loại hoàn toàn chất phi thăng biến hóa. nhưng ta còn có hệ thống a. trần tịnh giữ thận cười một tiếng. con rể cũng muốn cướp đoạt ngươi trần gia gia nhục thân. với anh trần tịnh ngang nhiên hướng về bạch cốt khô lâu phóng đi. Tôn này bạch cốt khô lâu tựa hồ không có gì trí thông minh, hoàn toàn nương tựa theo bản năng phản ứng. gặp trần tịnh cho tới bây giờ, ngây ngốc đứng lại tại chỗ. trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, con kiến cổ này hắn không nên tuyệt vọng. tiêu diên nghĩ biện pháp chạy trốn sao? bạch cốt khô lâu nhéo đầu trong ngôi vẫn không có cách giải. bất quá, cái này đều không trọng yếu. bởi vì trần tịnh, ở vang tự bạo, ở ầm một cố bên ngông hùng hậu khí tức cường đại, đột nhiên nổ tung. phải biết, trần tịnh tu vi tuy chỉ là trí tôn cảnh, nhưng hắn nhưng là sử dụng tỷ lần tăng thêm, trong cơ thể linh khí trọn vẹn làm lớn ra 100 triệu lần. hắn tự bạo, thì tương đương với 100 triệu trí tôn đồng thời tự bạo. cái này là kinh khủng bực nào. bạch cốt khô lâu căn bản không kịp phản ứng, liền trong nháy mắt bị nổ tung linh khí bao phủ. một kích này cho dù là đại đế cũng không dám lệnh kháng. đáng tiếc, bạch cốt khô lâu rõ ràng đầu góc đi ra vấn đề. dầm dầm dầm, cả tòa cổ tháp, tịch la run lên, đợi cho linh khí triệt để tiêu tán. lộ ra ngơi lốc bạch cốt khô lâu, nó quên thân, tản mát ra hình ngay ánh trăng, trắng non xương cốt, so với bảo ngọc càng lộ vẻ bóng loáng. một đôi u lục tối đồng, có loại thanh tịnh ngu xuẩn cảm giác, tựa hồ còn không có phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí, không có thể bắn dung chuyển nó mảy may. gen, ngươi lấy tử vong chính trong quá trình phục sinh, khen phục sinh thành công, ký chủ còn thừa phục sinh số lần 9.999.999 ,999 lần. Trần Tịnh lanh mâu ngưng tụ, tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể nhìn một màn trước mắt, vẫn là không nhịn được có chút xuất thần. Hắn tự bạo, lại không thể thương tổn đến bạch cốt khô lâu mảy may. Quả thực làm hắn có chút để mải. Cổ đế cùng đại đế chi ở giữa chênh lệnh, lớn như vậy sao? Trần Tịnh túi đầu từ lẩm bẩm nói, tự bạo, hắn có lòng tin, có thể trực tiếp mang đi một tôn đại đế, cũng không nhất định. Dù sao không có chân chính cùng đại đế đối chiến qua, nhưng là trọng thương đại đế, tuyệt không là vấn đề, mà dựa vào gần 100 triệu cái mạng, dù là đại đế lại như thế nào, Trần Tịnh có lòng tin giết chết. Muốn là ngoại nhân biết Trần Tịnh lúc này ý nghĩ, chắc chắn bị dọa đến nói không ra lời. Chí tôn giết đại đế, cái này, không phải tên điên, liền là kẻ ngu. Dắt tất bốn phía lần nữa truyền đến một trận dị tượng, Bạch cốt khô lâu, dây rủ xương cốt, lần nữa động bắt đầu. Nó tựa hồ hành động bất thiện. Không, hẳn là nhập thân một trong cơ thể nó linh khí toàn không thể hao hết cho nên mới chỉ có thể chậm chạp đi lại. Trần Tịnh ngưỡng mày, cứ như vậy rông dài, với hắn mà nói rất đối bất lợi. Đừng quên, nơi này chính là Hạo Thiên Thần Châu, Thiên Đình Lãnh Địa. Đúng, hệ thống. Trần Tịnh con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn làm sao quên cái này a? Có thể sử dụng tỷ lần tăng thêm. Ông. Trần Tịnh thân hình nói lên, chủ động bay đến Bạch Cốt Khô Lâu trước người một trượng vị trí. Bạch Cốt Khô Lâu ngóc lên đầu lâu, lộ ra mười phần không hiểu. Ngươi xúc biết ta là ai không? ta chính là nhân hoàng, chân tịnh từ tổ nói, quả nhiên, nghe được nhân hoàng hai chữ, bạch cốt khô lâu lần nữa trở nên sao động bắt đầu, giống, nhân hoàng, ta muốn giết nhân hoàng, ngay tại lúc này, chân tịnh ánh mắt sáng lên, hệ thống, đưa nó phấn nộ mở ra tỷ lần tăng thêm, keng, đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm bên trong, theo trong đầu hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, bạch cốt khô lâu thân hình run lên, Phản phất bị định trụ động dạng, ngay sau đó, một tiếng biết thai gào thét, đống nhiên nổ tung, hống hống hống, bạch cốt khô lâu xương cốt một trận rung động ủ lục tối đồng, chớp mắt biến thành xích hồng sắc, một cỗ ngập trời bạo ngược sắc cơ, từ trên người nó lan tràn ra, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. chân Tịnh thần sắc như thường, tiếp tục nói ra, hệ thống, đem sợ hãi của nó mở ra tỷ lần tăng thêm. Ken, đang đại mở ra tỷ lần tăng thêm. Fan, Trần Tịnh cũng không có nhà rỗi, trực tiếp tự bạo. Sau đó Ú quang nói lên, lại lần nữa phục sinh tại bạch Quốc khô lâu trước người. Ngưu xuẩn, như ngươi thấy, ta chính là nhân hoàng, ta là, lưỡi miễn không chết, mà ngươi, chỉ có thể hướng roi bỏ bị ta hung hăng dẫm tại dưới chân, đáng thương côn trùng a, tiếp trước hắn một người bạn, đúng, liền là bằng hưu thường xuyên tra tấn mạng lưới cử chỉ điên rồ ca. đối với miệng này, cu cu, trần tịnh tự nhiên hiểu, Cũng không biết là hệ thống tăng thêm bắt đầu tác dụng, vẫn là trần tịnh tự bạo, hù dọa bạch cốt khô lâu, phúc, nó gắt gao bưng bít lấy đầu lâu, thống khổ nằm dạp trên mặt đất, giống, giống giống, dù là chỉ còn bạch cốt, cũng có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm không cam lòng, sợ hãi, tâm tình thống khổ, trần tịnh thần sắc không thay đổi, phanh, phanh lần nữa tại bạch cốt khô lâu trước mặt tự bảo mấy lần nhìn thấy không đây chính là ngươi ta chi ở giữa trên lệnh ngươi ngay cả còn sống đều làm cũng được lấy cái gì cùng ta hạo thiên nhân hoàng so sánh ngươi cái này thối nước rửa chén hống hống hống hống bạch cốt khô lâu lom đi vào đồng quang mê mang bạo ngược sợ hãi đủ loại tâm tình rất phức tạp không ngừng thêm sai nhìn lên đến như là si ở một ngay tại lúc này chân tịnh lớn tiếng nói ra ngươi là giỏi bọ ngươi vĩnh viễn chỉ có thể bị ta hạo thiên nhân hoàng giẫm tại dưới chân không ta không phải ta là phệ hồn cổ đế, ta là phệ hồn cổ đế, ta không phải con đệm, hống hống hống. Bạch cốt khô lâu phát ra một trận đau đến không muốn sống gầm thét, nhẹ nhàng quét qua, vẹn vẹn chỉ là một tia dư ba. Liên đem Trần Tịnh bén bay ra ngoài, thành, hung hăng đụng ở một bên, khu khu. Trần Tịnh một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lại là mười phần tỉnh táo, còn tốt, không có lựa chọn cứng đuôi cứng. Nếu không, coi như hắn có 100 triệu cái mạng cũng cầm bạch cốt khô lâu không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao trứng gà đụng thạch đầu, chỉ có một kết quả. Phẩm thi sương vỡ. Đúng, nó nói mình là phệ hồn cổ đế. Chương 55, Phệ hồn. Nhân hoàng bí ẩn chương 55, phệ hồn. Nhân hoàng bí ẩn trần tịnh tâm niệm vừa động. Phệ hồn. Nhân tộc sử thượng hết thảy có chín vị cổ đế. Cái này một vị là cuối cùng xuất hiện một tôn, cũng là thần bí nhất. Còn lại mấy tôn cổ đế, đạo thống, truyền thừa, hậu nhân đều có lưu lại, duy chỉ có phệ hồn liên quan tới nó giới thiệu không có cái gì, liền ngay cả chân dung đều không lưu lại một bức. Trấn tĩnh náo hải phi tốc suy tư mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hắn che ngực, thân hình lõi lên, không có bận tâm thương thế trên người, đi đến bạch cốt khô lâu bên cạnh, thương hại, niệm ai, cười nói, một ngày là bại tướng dưới tay, cả một đời đều là bại tướng dưới tay, con rệp liền là con rệp, ngươi cả một đời đều là con rệp, không, không, bạch cốt khô lâu tê tâm liệt phế gầm thiết lên, ngươi nói láo, ta không phải con rệp, ngươi chính là con rệp, ta không phải, hống hống hống, ngươi chính là, một hồi qua đi, bạch cốt khô lâu bưng bít lấy đầu lâu, run lẩy bẩy ánh mắt khi thì thanh tỉnh, khi thì mở mịt, nó sẽ không cần khôi phục lý trí sao? Chân Tịnh trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này nếu là cổ đế, ý ức thức tỉnh, còn đến mức nào? Tại hắn trong dự đoán, đi qua đủ loại tâm tình tiêu cực tăng thêm về sau, tôn này bạch cốt khô lâu tuyệt đối sẽ sụp đổ nổ tung. Dù sao đây chính là tỷ lần a, có thể, số đổ là hỏng mất. Về sau vô luận Trần Tịnh làm sao ra tay với nó, nó đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng, Chân Tịnh mọi mệt xoa xoa mi tâm, một đoàn toàn lực của hắn đánh vào Bạch Cốt Khô Lâu bên trên. Liền ngay cả lưu lại một cái ấn ký đều làm không được. Ta, ta là phệ hồn cổ đế. Bất bại, ta không có bại. Đánh bại ta, chỉ có tuyến Nguyệt. Bên hai truyền đến một trận mê vong trầm ngâm âm thanh. Trần Tịnh trong lòng hơi giận, cái này đáng chết Bạch Cốt Khô Lâu. Vậy mà chính đang từ từ khôi phục lý trí. Lý trí? Ngươi bảo ta làm sao lý trí a? Bạch Cốt Khô Lâu một khi khôi phục lý trí, hắn tất sẽ chết không có chỗ chôn. 100 triệu cái mạng cũng không đủ một tôn cổ đế giết. Trần Tịnh khẽ cắn môi ánh mắt một lần nữa rời về phía bạch cốt khô lâu, tựa hồ cảm thấy trần tịnh ánh mắt rời đến, nguyên bản còn có chút suy nghĩ xuất thần bạch cốt khô lâu, cấp tốc dưới đáy đầu lâu, đồng quang không còn mê mang phẫn nộ, mà là trở nên đề phòng bắt đầu, nó bóng loáng như ngọc bạch cốt tay, vẻ vẹn, vẹn bưng bít lấy đầu lâu, thân hình lấy một cái quỷ dị tư thế quận rút thành một đoàn. đem đầu lâu trốn ở trong bụng, một đôi u mắt xanh lục tử lén lén đánh giá trần tịnh, quả nhiên trí nhớ của nó khôi phục được càng nhiều, trần tịnh một trận kinh hãi, không chút do dự nói ra, hệ thống đưa nó đối ta trung thành. Mở ra tỷ lần tăng thêm chỉ cần là người vậy liền đều có đủ loại cảm xúc Tỷ như sợ hãiưa thích phẫn nộ ngay bình thường đại đa số đều biểu hiện được 10 phần lý trí những tâm tình này đều ẩn giấu đi nhưng tỷ lần tăng thêm sau đầu chân Tịnh cũng không biết hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng loại công năng này Hắn chỉ biết là cổ đế cũng là người là người chỉ cần có thể suy nghĩ vậy liền sẽ sinh ra các loại cảm xúc cổ đế lại như thế nào còn không giống nhau là ngườihen đang đại mở ra tỷ lần tăng thêm theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên Bạch Cốt Khô lâu lần nữa thống khổ run rẩy bắt đầu. Nếu là người bình thường, tại các loại tâm tình tiêu cực tăng thêm giới, không phải tên điên cái kia chính là tẩu hỏa nhập ma. Có thể cái này Bạch Cốt Khô lâu, rõ ràng không phải tốt như vậy ứng phó. Mà đối với một cái muốn muốn đoạt xá cái chết của mình cô lâu, Trần Tịnh đương nhiên sẽ không nhân từ nước đây. Hệ thống, đưa nó đối ta sợ hãi mở ra tỷ lần tăng thêm. Ken, đang lại mở ra tỷ lần tăng thêm, Trần Tịnh sắc mặt u ám, tiếp tục nói ra, hệ thống, lại đem nó đối thiện ý của ta mở ra tỷ lần tăng thêm. Ken, đang đại mở ra tỷ lần tăng thêm theo thời gian trôi qua bạch cốt khô lâu tiếng gào thét dần dần biến mất nó an tĩnh ngồi quỳ chân tại trần tĩnh trước người không núp đích. ưu mắt xanh lục từ lúc này lộ ra 10 phần thanh tịnh ken tăng thêm hoàn tất ken tăng thêm hoàn tất ken tăng thêm hoàn tất trần tĩnh trong đầu không ngừng băng lên hệ thống nhắc nhở âm thanh hô cũng không có vấn đề nhìn xem không núp nhích bạch cốt khô lâu trần tĩnh lòng có cuối cùng giải thở phào hiện tại nên vấn đề không lớn a bắt đầu trần tĩnh lạnh lùng nói ra dắt cặc Bạch Cốt Khô Lâu một trận lắc lư, túi thấp xuống đầu lâu, cung kính, sợ hãi, đi đến Trần Tịnh trước người. "Chủ, chủ nhân." "Rất tốt." Trần Tịnh cười thầm trong lòng, phải biết tôn này Bạch Cốt Khô Lâu, thế nhưng là cổ đế cảnh tồn tại, dù cho chết đi nhiều năm, thực lực vẫn như cũ không thể nghi ngờ. Trên mặt lại không biểu lộ cái gì. "Đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta lão tổ." Trần Tịnh từ từ nói, "Chủ nhân hai chữ." Hắn nghe tương đối khó chịu, nếu là sủng vật còn tốt, cái này Bạch Cốt Khô Lâu, quá là người ta sợ hãi ai ngờ tiếng nói vừa ra, Cũng không có thu được bạch cốt khô lâu đã lại. Ân, trần tịnh sắc mặt tối sầm, cái này bạch cốt khô lâu còn có phản kháng ý chí. Trần tịnh quay đầu, ú nhãn nhìn thẳng bạch cốt khô lâu, lạnh lùng nói ra, ngươi còn dám phản kháng? Không, không dám. Bạch cốt khô lâu lại sinh sinh lúc lắc sơn tay, giùm cơ hồ cầu khẩn ngữ khí nói ra, chủ nhân, ban cầu ngươi. Ân, đừng để ta gọi lao tổ có được hay không? Ngươi đang dạy ta làm việc. Không không không, nóng đấm đau thương, cơ hổ bao phủ lại bạch cốt khô lâu nó là một tôn cổ đế, bi thương, thương hại, thân phụ. Loại vật này cơ hồ căn bản không có khả năng tại trên người nó xuất hiện. hết lần này tới lần khác, nó gặp Trần Tịnh. Bạch Cốt Khô lâu nhẹ nhàng nói ra, ta láo tổ nàng, độ kiếp thất bại. Ta rất tưởng niệm nàng. Trần Tịnh trầm mặt một lát. Dạng này a, thật xin lỗi, là ta tới chậm, không phải ngươi liền có thể một mực có lao tổ. Một người một khô lâu, liền như thế trầm mặt lại. Trần Tịnh ánh mắt u lãnh, giống như đang suy tư điều gì. Bạch Cốt Khô lâu cúi thấp đầu, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng một tia sáng hiện lên tựa hồ lại khôi phục càng nhiều ký ức. ngươi gọi vệ hồn cổ đế, nghe được trần tịnh mở miệng, bạch cốt khô lâu đội vàng đáp, đúng vậy, chủ, lao tổ, ân, ngươi biết nhân hoàng sao? nhân hoàng, hắn là một cái tiểu nhân hèn hạng. với anh, cứ việc có chỗ khắt chế, có thể làm trần tịnh nhắc lên nhân hoàng, bạch cốt khô lâu vẫn là ngăn không được trở nên vẫn nộ táo bạo bắt đầu, ân, ngươi còn không thể khống chế cảm xúc, trần tịnh lông mày cau lại, ngữ khí cũng lạnh xuống, hắn chuẩn bị lại cho bạch cốt khô lâu đưa lên mấy đạo tam thêm. Không phải bạn nhất đối phương bạo tẩu không kiểm soát, cái kia có thể to lắm không ổn. Một tôn cổ đế, vẫn là khôi phục ký ức cổ đế. Chân Tịnh lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Không, ta có thể khống chế. Bạch Cốt khô lâu dọa đến ngữ khí đều mang theo tiếng khóc nước nở. Loại kia toàn tâm khắc cốt quỷ dị thống khổ. Nó cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm một lần. Thật giống như có một bàn tay vô hình tại trong đầu cái đồng dạng. Vậy liền yên tĩnh một điểm. Chân Tịnh lạnh lùng nói ra, không cần lại có lần tiếp theo. Ta hỏi ngươi đáp. Ngươi cũng là cổ đế cảnh, vì cái gì như thế hận nhân hoàng. chương 56 Vong linh cấm địa, khôi phục thực lực chương 56, vong linh cấm địa, khôi phục thực lực nhân hoàng liền là cái tiểu nhân hèn hạ. Hắn cũng xứng xưng là nhân tộc ta chi tổ. Bạch Cốt Khô lâu lạnh leo nói ra, thanh âm như hàn phong thấu xương lạnh buốt. Ân Trần Tịnh nhíu mày, cái này tiểu Khô lâu, là nghe không hiểu tiếng người sao? Nói nhảm nhiều quá, phong ấn quá lâu, lực lượng tạm biến, đầu góc cũng thay đổi ngu xuẩn. Gặp Trần Tịnh nhíu mày, Bạch Cốt Khô lâu dọa đến run một cái. Chủ, không, lão tổ, người nghe ta nói, ta bạn sắp bước vào cổ đế phía trên cảnh giới, ẩn ẩn chạm đến cánh cửa có thể nhân hoàng cái kia tiểu nhân hèn hạ, không chỉ có đem còn lại mấy vị cổ đế bố chết, càng muốn đánh lên ta. may mà ta sớm có đề phòng, may mắn trốn qua một tiếp. lừa giết. trần tịnh hơi sững sờ. còn lại mấy tôn cổ đế đổ chết. đúng vậy, chỉ còn lại ta, còn có cái kia hèn hạ nhân hoàng. nhân hoàng. còn sống. từ tịnh trong lòng cảm giác nặng nề. một tôn cổ đế cường đại là không thể nghi ngờ, không giống dai không thể một trận chiến. các ngươi cổ đế tuổi thọ có thể sống tới ước năm sao? nhân hoàng có thể là nhân tộc đệ nhất tôn cổ đế. cách này đã có bên trên ước năm vĩnh nguyệt một tôn còn sống trên triệu năm cổ đế, chân tịnh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cũng không phải là chúng ta cổ đế bình thường tuổi thọ chỉ có một năm, bất quá có thể phong ấn ký tức rơi vào trạng thái ngủ say hoặc là đoạt sáng người khác, một mực lặp đi lặp lại đoạt xá, có thể tính ngụy trường sinh, chỉ là một khi đoạt sáng người khác, tự thân tu vi vĩnh viễn không có khả năng tại tấn thăng nửa phần, ta con đường tu luyện chủ yếu liền là thần hồn phương hướng, là bằng vào ta mặc dù nhục thân sớm đã vỡ thần hồn còn có thể còn sống mấy chục triệu năm, ưm, chân tịnh gật, gật đầu, ú nhăn lăn đã bắt đầu suy tư làm sao đối phó nhân hoàng. Có cái này hai hỏa ngầm tồn tại. hắn muốn nhất thống hư không đại lục, hoàn toàn liền là lời nói vô căn cứ. Ngươi có thể diện sát nhân hoàng sao? Trần Tịnh tâm niệm vừa động, nhìn xem trước người phát ra hoành ánh, ánh trăng bạch cốt khô lâu, nó dọa đến khẽ run rẩy. Kim Long không được rút lui hai bước. Rất rõ ràng đối Trần Tịnh mười phần sợ hãi. Cái này, chủ, lão tổ, mỗi một vị cổ đế tu luyện hướng hướng khác biệt. Ta chủ yếu tu luyện là thần hồn phương hướng, mà nhân hoàng, ta cũng không biết hắn tu luyện cái gì. Nói cách khác, ta có thể đánh bại hắn. Hắn cũng có thể đánh bại ta, nhưng một tôn cổ đế vĩnh viễn giết không chết mặt khác một tôn cổ đế. Có thể giết chết cổ đế, chỉ có Tuyến nguyệt. Phế bật. Trần Tịnh lạnh lườm một tiếng. Đối với kết quả này rõ ràng không thế nào hài lòng. Bạch Cốt Khô lâu túi đầu. lại xinh xinh đứng đấy, không dám nói lời nào. Cái nào không đúng? chân Tịnh ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Cốt Khô lâu. Dựa theo ngươi nói như vậy, cổ đế không cách nào giết chết cổ đế. Cái kia còn lại bảy vị cổ đế đâu? Bọn hắn là thế nào bị nhân hoàng giết chết? Vẫn là nói, ngươi đang lừa gạt lão tổ ta. Không không không. Bạch Cốt Khô lâu dọa đến liên tục quát tay, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nước nở. Ta không có nói sai, cổ đế không cách nào giết chết cổ đế, chí ít chúng ta không thể. Mặt khác Bảy Tôn cổ đế là bị nhân hoàng mang đến một cái quỷ dị phương. Nói tới chỗ này, Bạch Cốt Khô lâu thanh âm trở nên khàn khàn thê lương bắt đầu. Nơi đó linh khí là nơi này nghìn lần bạn lần không ngừng. Như ở nơi đó, chúng ta người chín người sớm đã đột phá cổ đế, có thể cái chỗ kia sớm đã bị còn lại thế lực chiếm lĩnh. Bọn chúng thực lực cường đại vô cùng, cho dù là chúng ta chín người cũng vô pháp cùng la địch chứ bỏ nhân hoàng cùng ta chạy về, còn lại bảy vị cổ đế toàn bộ ngã xuống. nơi đó là vong linh cấm điện. vong linh cấm điện. chân tịnh lông mày trong nháy mắt nhíu chặt bắt đầu. làm sao lại xuất hiện như thế một cái địa phương bị quái? thưa không đại lục tiên đạo pháp tắc không đủ. ở chỗ này nhiều nhất có thể đột phá cổ đế. cổ đế liền là cực hạn. bạch cốt khô lâu trầm tóc nói ra. nhân hoàng khẳng định sớm liền phát hiện cái chỗ kia, chỉ là cũng không có nói cho ta biết các loại làm hại còn lại mấy vị đạo hiu bất lạc. chân tịnh trầm mặt một hồi. được rồi cái gì vong linh cấm địa, trước giải quyết xong trước mắt phiền vứt lại nói. Trần Tịnh nhìn xem Bạch Cốt khô lâu, ngươi còn có thể khôi phục thực được sao? Có thể, nhưng cũng không thể. Bạch Cốt khô lâu mở miệng nói ra, nghe được Trần Tịnh kém chút nhịn không được một bàn tay quất tới, liền không thể nói nhân hoàng sao? A, nhìn xem Trần Tịnh lũ lánh thần sắc, Bạch Cốt khô lâu giật này mình, ủy quất nói ra, nhân hoàng cái kia tiểu nhân hèn hạ, mượn danh nghĩa thay ta chữa thương, đem ta lừa gạt đến nơi này. Sau đó, đem ta phong ấn đến trong tháp cổ, thân thể ta sớm đã hỏa hóa cần phải có linh khí mới có thể khôi phục thực lực, nhưng ta căn bản không ra được cái này cổ tháp. Linh khí. Trần Tịnh lường Bạch Cốt Khô Lâu một chút. Ngươi quanh chân ngồi xuống, ta thay ngươi khôi phục thực lực. Ân. Bạch Cốt Khô Lâu nhao đầu. Cuối cùng chậm rãi nói ra, chủ nhân, không đúng. Lão tổ, ngươi linh khí quá ít, ta sẽ đem ngươi hút chết. Ân, rất tốt. chân Tịnh hài lòng gật gật đầu. Nếu là Bạch Cốt Khô Lâu trực tiếp để hắn chuyển vận linh khí, Trần Tịnh ngược lại sẽ sinh lòng bất an. Dù sao một tôn cổ đế, nếu là có giùm linh khí, có thể trực tiếp đem hắn hút chết mà bạch cốt khô lâu cũng không có trực tiếp tiếp nhận, ngược lại là thay hắn suy tính tới đến, xem ra trung thành tỷ lần tăng thêm về sau hiệu quả vẫn phải có, cái gì rất tốt. bạch cốt khô lâu nhao đầu, mười phần không hiểu. ba, trần tịnh múa mày hung hăng một bàn tay quất vào bạch cốt khô lâu trên mặt, bạch cốt khô lâu nhao đầu, không phản ứng chút nào. trần tịnh sắc mặt tối sầm, thu hồi có chút đau đau tay, về sau không muốn phí lời, ngươi cho ta yên tĩnh một điểm, ta nói cái gì ngươi làm theo là được. tốt, chủ nhân, a không đúng, lão tổ. Trần Tịnh đã bất lực đầu đen do muống. nhanh lên khoanh chân ngồi xuống. Vâng, giắt, cặc cặc. Bạch Cốt Khô lâu lén lén liếc Trần Tịnh một chút, lại cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, phát ra một trận cặc cặc thanh âm. Chủ, Vâng. Trần Tịnh một chưởng bỗ tại Bạch Cốt Khô lâu bị thương, trong chốc lát, toàn thân linh khí như là bị buông ra một cái lỗ hổng đồng dạng, điên cuồng hướng về Bạch Cốt Khô lâu trong cơ thể dũng manh lao tới. Ong ong, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức thần bí không ngừng từ Bạch Cốt Khô lâu tràn ra, nó lục tối đồng, càng phát ra thanh tịnh trong suốt thân thể bắt đầu chậm rãi dài đi ra, hô. Sau một hồi lâu, Trần Tịnh sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi thở ra một hơi. trong cơ thể linh khí cơ hồ hoàn toàn khô kiệt, mà cái này đáng chết bạch cốt khô lâu, rõ ràng còn không có mở khôi phục viên mãn. Hy vọng ngươi tuyệt đối không nên là cái phế vật. Trần Tịnh ánh mắt tối tăm, hơi chút do dự sau, thành, tự bạo, ken, ngươi lấy tử vong. Chính trong quá trình phục sinh, ken, phục sinh thành công, ký chủ còn thừa phục sinh số lần 9999 bạn đều đến lúc này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Ông Trần tịnh cắn răng, tiếp tục hướng Bạch Cốt Khô lâu chuyển vận linh khí. Phải biết, trong cơ thể hắn linh khí thế nhưng là đi qua tỷ lần tăng thêm sau, tương đương với 100 triệu cái trí tối cảnh. Hoang ngâm, Bạch Cốt Khô lâu quanh thân hình quang đại trán, một đôi u mắt xanh lục tử, giống như trong giếng hạ nguyệt, càng phát ra thanh tịnh ấn tượng. Một đầu đen nhánh mềm nhăn tóc xanh, trầm rãi mọc ra. Chương 57, đại thế lên. Chương 57, đại thế lên. Không cần một lát, nguyên bản đần đội Bạch Cốt Khô lâu thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Hô, Trần Tịnh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt trong cơ thể linh khí cơ hồ khô kiệt hầu như không còn, cũng may tiêu hao mấy cái mạng sau, cuối cùng là đem tôn này cổ đế miễn cưỡng phục sinh. hi vọng không phải cái ngốc soa, chân tình suy tư ở giữa, ngẩn đầu nhìn lại, trong tầm mắt một cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, sát mặt như hạ nguyệt, ghen như tuyết trắng, dáng người cao gầy, một đầu mềm nhẵn tóc xanh, thuận trắng non ngọc cái cổ tàn mát, che quất cáo ngất nở nàng, Lông mi giải run lên một cái, thanh tình xanh biết lãnh mâu, phản phất bảo thạch đầu dạng, chính nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tinh lịch sáng long lanh không có chút nào tạp chất. bất quá lộ ra một cỗ nồng đậm ngu xuẩn cảm giác chủ nhân rất khó để cho người ta tin tưởng. cái này đúng là một tôn còn sống ngàn vạn năm vô địch tiên tôn. chân tịnh không hiểu sinh ra một cỗ hổ thẹn cảm giác ánh mắt này thực sự quá trong suốt như tiểu lộc thanh tịnh e lệ trong suốt không tì vết bất kỳ một tia bẩn thỉu suy nghĩ đều không nên dùng ở trên người nàng mà mình lại lập tức phải lợi dụng nàng đương nhiên ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng mà qua chân tốn hao lớn như vậy đại giới đưa nàng cứu sống. Tự nhiên không có khả năng luồn phí sức lực, phệ hồn cảm giác như thế nào, khôi phục thực lực như thế nào? Kỳ hi, ta ơn chủ nhân quan tâm, thực lực của ta khôi phục hơn phân nửa. Theo lấy khôi phục thực lực, phệ hồn cổ đế trí tuệ tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều, chí ít không còn giống nguyên lai như vậy mơ ngu. năm thành sao? Trần Tịnh U nhã ngưng tụ, đây đã là hắn có thể trợ giúp phệ hồn cổ đế khôi phục lớn nhất từ hạ, về phần còn thừa một nửa thực lực, vẫn phải dựa vào chính nàng chậm rãi khôi phục. Nếu là hiện tại cho ngươi đi giết nhân hoàng, ngươi có thể làm được sao? A. Chủ nhân thật là một cái đồ đần, ta không phải đã nói với chủ nhân, Cổ đế không cách nào giết chết Cổ đế. Phệ Hồn thề lưỡi, một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp. Con thành Ngự Nha, nhìn qua Trần Tịnh. "Chủ nhân, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a, thật là ngu nốc. "Hừ." Trần Tịnh sắc mặt tối sầm. "Phệ Hồn, ngươi có phải hay không còn muốn trải nghiệm một cái lần trước cái loại cảm giác này?" "Không không không, Phệ Hồn không cần." "Phệ Hồn, Cổ đế dọa đến liên tục đông đưa mềm gì?" "Chủ nhân đừng dùng loại kia phương pháp trừng phạt ta." Mấy liền im miệng. Trần Tịnh mẩy. "Phệ Hồn liên tiếp lui về phía sau." tóc xanh bay múa ở giữa, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. mặc vào. Trần Tịnh phất phất tay. từ trong càn khôn rối xuất ra một kiện màu xanh váy dài. ném tới. tạ ơn chủ nhân. kỳ hỉ. im miệng. một chút sau. phệ hồn lặng lẽ đi đến Trần Tịnh bên cạnh, thỉnh thoảng rối ra hành bạch ngọc chỉ. nhẹ nhàng chạm thử Trần Tịnh. đợi đến Trần Tịnh quay đầu. lại làm bộ một bộ như không việc dám vẻ. chỉ là nướt miệng lên lúng đồng tiền. rõ ràng bán rẻ nàng. 3. Trần Tịnh một bàn tay hướng vệ hồn múa tới. trên mặt lại tràn đầy bất cẩn Được rồi, thiểu năng trí tuệ liền thiểu năng trí tuệ a. Dù sao cũng là cổ đế cảnh. Hiện tại việc cấp bách vẫn là đến mau rời khỏi nơi này. Cũng không biết Ô Nha bọn hắn chấp hành trộm ra cái vẽ, hiện tại như thế nào. Chân Tịnh dú nhãn lóe lên, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Phủ thêm áo bào đen, đi theo ta, a tính chút. Tốt chủ nhân. Một nam một nữ, một trước một sau. Hai người bắt đầu hướng về cổ tháp đi ra ngoài. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi tên là gì a? Chủ nhân, chủ nhân, ngươi nói đủ sao? Phệ hồn nói bụng. Ta muốn ăn hồn phách. Chủ nhân, chủ nhân đi không được rồi, ngươi con ta, chủ nhân, ý miệng, ngươi cầm miệng cho ta. Cổ tháp bên ngoài, đông đảo tu sĩ tụ tập ở này, tiếng động lớn hoa không ngừng. Các vị đạo hữu các ngươi có thu hoạch được cổ đế truyền thừa sao? Truyền thừa, ta ngay cả cổ đế chi mộ cái bóng cũng không thấy. Cái gì cầu thí cổ đế, không phải là thiên đình đang gạt chúng ta chớ? Ta nhìn liền là, nơi nào có cái gì cổ đế chi mộ, đám người ngươi một lời ta một câu, sắc mặt đều không thế nào để mắt. Hao hết khí lực, vượt qua ngàn vạn dặm chi địa, dẫn đầu toàn bộ cường giả chạy đến Hạo Thiên Thần Châu tìm kiếm cái gọi là cổ đế cơ duyên, nhưng bây giờ chớ nói cơ duyên, liền ngay cả một cọp lông đều không mạo được, đám người làm sao có thể không tức giận? thật muốn có cổ đế chi mộ, sớm đã bị thiên đình mất riêng. sao lại hảo tâm chia sẻ chúng ta? lẽ nào lại như vậy? thiên đình quả nhiên là thật lớn vi phong, cùng là đỉnh tiêm thế lực, nó chiếm cứ hạo thiên thần châu thì cũng thôi đi, hiện tại còn dám như thế trêu đùa lừa gạt chúng ta, nó cái này là hoàn toàn không có đem chúng ta để ở trong mắt. tiếng chửi rủa, không cam lòng âm thanh. liên tiếp những ngày đến tham kiến thiên đình hạo thiên đại hội cái nào không phải nơi đó bá chủ chưa từng nhận qua gặp như vậy tay không mà bể bị người xem như chó đồng dạng chơi bừa đơn giản liền là trò cười nơi đây không có khả năng có cổ đế chi mộ đây là tất cả tu sĩ trung nhận thức. đại đế cảnh cũng tốt trí tôn cảnh cũng được tiến vào trong tháp cổ về sau đều sẽ lâm vào hôn mê một người thì cũng thôi đi chọn vẹn mấy ngàn người tất cả đều là như thế liền không thể không khiến người hoài nghi thiên đình tự động lần này đến cùng là dụng ý gì chẳng lẽ bẹn vẹn chỉ là là lật uy thế nhưng không cần đến gác tội toàn bộ hư không đại lục tất cả đỉnh tiêm thế lực a đám người chửi mắng lúc đám người tối hậu phương hai đạo áo bào đen thân ảnh lặng yên mà tới tự nhiên là trần tịnh cùng phệ hồn trong tháp cổ hẳn là sắp đặt nào đó bên trong hạn chế tuổi thọ khí huyết càng nhiều có thể đi địa phương cũng lại càng dài trần tịnh hơi suy nghĩ một chút một loại phỏng đoán nổi lên trong lòng bất quá những này đều đã không trọng yếu chưa bị đào lại nghe ta nói trần tịnh nhú nhãn lấp lớn tiếng nói ra lần này nhìn như hạo thiên đại hội kỳ thực tán tiên đại hội đám người sửng sợ. Có người nhận ra Trần Tịnh. Đây không phải trước đó một trưởng liền chụp chết người áo bảo cho vị kia vô thượng cường giả sao? Ha? Xin hỏi tiền bối có gì chỉ giáo? Đại lao dạy ta. Có người đối Trần Tịnh chi ngôn khịt mũi coi thường. Cũng có người ánh mắt lấp loé, tựa hồ biết Trần Tịnh muốn làm cái gì. Còn có tu sĩ thì thần sắc cung kính, nhìn qua hoàn toàn coi là thật đồng đạo. Đám người biểu hiện thu hết vào mắt. Trần Tịnh nhếch miệng lên một tia u cười. Thứ không dám dâu driends, ta một vị hảo hữu chí giao từng nói cho ta biết, nhân hoàng nó còn sống. Cái gì? làm sao có thể? Tiền bối là đang nói đùa à? Đông đảo tu sĩ không không chấn động mạnh. Nhân Hoàng, đây chính là nhân tộc sử thượng tôn thứ nhất của đế. Nguyên bản tự cho là đúng, chân định tự nhiên một nhóm nhỏ tu sĩ giờ phút này cũng là thần sắc khẽ biến. Thiên đình sở dĩ đem chúng ta lừa gạt đến ở đây chính là vì diện giết chúng ta, lại lợi dụng tinh huyết khôi phục nhân hoàng. Bạn chúng chú mục hạ, một bộ hắc bảo chân định còn đang tiếp tục, ta sở dĩ đem tin tức này để lộ ra đến chỉ là không đành lòng các vị đạo hữu gặp bất hạnh. Dù sao các người đều là nhân tộc ta hy vọng. Trần Tịnh dường như kích động, ống tay áo che mặt, thanh tuyến trầm thấp, vì nhân tộc, là chính nghĩa, là đại diện, diễn sát tà ác thiên đình, nghĩa không dung chậm, ta nguyện dẫn đầu, nghiền nát thiên đình âm nhu, phê hôn ngựa đầu, thanh tịnh lanh mâu bên trong, phản chiếu ra Trần Tịnh tấm kia tuấn tú gương mặt, lấy nàng thị giác, có thể rõ ràng nhìn thấy, ống tay áo che đậy phía dưới, người kia một mặt ú cười. Chương 58, mở bức chuẩn đế chương 58, mở bức chuẩn đế tiền bối nói rất đúng, che diệt thiên đình, nghĩa bất dung tử vì nhân tộc tương lai nhất định phải đem thiên đỉnh trừ bỏ. Trầm mặc một lát sau, đông đảo tu sĩ bỗng phát ra một trận tiếng oanh minh. bọn hắn trong đó có lẽ thực sự có người tin Trần Tịnh chuyện ma quỷ, chí ít mặt ngoài xem ra là như thế. Kỳ thực những người này cái nào không phải tu luyện vô số tuế nguyện, sống hơn mấy ngàn năm nhân tinh. Trần Tịnh chi ngôn là thật là giả đều không trọng yếu, bọn hắn chỉ cần một cái lấy cớ, một cái xóa đi thiên đỉnh lấy cớ, mà bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều xuất hiện, chỉ cần Trần Tịnh bung cánh tay lên một cái liên sẽ có vô số tu sĩ hưởng. Không hẳn, chỉ vì Thiên Đình thực sự quá mạnh, làm là nhân tộc đệ nhất tôn cổ đế, lưu lại truyền thừa. Nó đã tồn tại trên triệu năm, không ai hy vọng nó tiếp tục tồn sống sót. Cùng là đỉnh tiêm thế lực, có thể coi là còn lại tất cả 3000 châu cường giả toàn bộ thêm bắt đầu, mới đủ để tránh cường cùng Thiên Đình chống lại. Thiên Đình chiếm cứ linh khí nồng nặc nhất Hạo Thiên thần châu. Ai cũng không biết, Thiên Đình nội tình hiện tại đến cùng có cường đại cỡ nào. Tự nhiên, cũng có tu sĩ, hoàn toàn là đục nước béo cò trông thấy vào những người này trước đi dò xét thăm dò thiên đỉnh. Kết quả tốt nhất liền là lưỡng bại câu thương, bọn hắn lăn lộn ở trong đó đạt được một chút chỗ tốt. Thiên đỉnh bại, bọn hắn thì thuận lý thành trương cấp đoạt thiên đỉnh bảo vật đế kinh. Trái lại, Minh hữu chết, bọn hắn cũng có thể thừa cơ cấp đoạt, thậm chí diệt đi đối phương thánh địa chuyển thừa. Dù sao lần này, 3000 đỉnh tiêm thế lực, cơ hội là cao thủ đều xuất hiện. Nói tóm lại, mặc kệ như thế nào, đối bọn hắn tới nói đều là trăm lợi không một hại. Tương đương với tần thủy hoàng mạc dây. Tháng, tháng, tháng, tháng đ. Đương nhiên sẽ không có người phản đối Trần Tịnh Chi ngôn. Chúng người thần sắc thu hết vào mắt, Trần Tịnh nét miệng lên một tia khinh miệt tiếu dung. Những người này cũng muốn đục nước nheo cỏ. Hả không nghe, tổ chim bị phá, tiên có chứng lạnh. Đại thế phía dưới, ai đều là thân bất do kỷ sâu kiến thôi. Dung Tiếp trước nói tới nói, coi ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, vượt sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Chư vị, theo ta cùng nhau xông ra bí cảnh, ta nguyện dẫn đầu, dù là cái thứ nhất chịu chết, cũng phải vì nhân tộc liệu ra một cái tương lai. Trần Tịnh đại nghĩa bính nhưng nói đạo, thần sắc kiên định ta hy vọng ta là cái thứ nhất chết đi các đạo hữu vì nhân tộc theo ta trùng sát ầm ầm nói xong trần tịnh đứng dậy bay lên hướng về bí cảnh bên ngoài tiến đến bên cạnh mộng mộng vệ hồn đội vàng cùng sau lưng trần tịnh thiên thiên ngọc thủ nắm chặt trần tịnh góc áo xinh đẹp mặt tràn đầy khẩn trương thanh tịnh mắt xanh lục nấy nấy đều nhanh cốc lên chủ nhân ngươi đừng đi chịu chết có được hay không ta sẽ thương tâm trần tịnh động tác triệt thị sạm mặt lại nhìn xem bên cạnh mặt mũi tràn đầy lo lắng ân cần vệ hồn với bất đắc dĩ nhỏ giọng nói ra ta không phải đi chịu chết, ngươi đừng nói trước. Chủ nhân kia, ngươi muốn đi tìm nhân hoàng sao? ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm. chúng ta vẫn là, ngươi câm miệng cho ta. Trần Tịnh sau lưng, Lít Nha Lít nhí tu sĩ, theo sát phía sau. những tu sĩ này cảnh giới nhất thiếu cũng là trí tôn cảnh, có thể nói mỗi một cái đều là cường giả vô địch. đối với Trần Tịnh dẫn đầu ra mặt cử động, trong lòng không chỉ có dâng lên một dòng nước ấm. vị tiên bối này không chỉ có thực lực cường đại, càng hiếm thấy hơn có một viên xích tử chi a. hôm nay vô luận như thế. Cũng không thể để tiền bồi cái thứ nhất chết đi. Cũng có tu sĩ, mặt ngoài tràn đầy lòng đầy cam phẫn, nhưng trong lòng cười lạnh không ngừng. Ngu xuẩn. mặc dù không biết ngươi tính toán điều gì, bất quá chờ đến các ngươi lưỡng bại câu thương lúc, liền giờ đến phiên bản toán xuất thủ. Mà rất rõ ràng, loại suy nghĩ này tu sĩ, không phải số ít, thậm chí là 89 phần 10. Đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải là được, lẫn nhau lẫn nhau tính toán. Bí cảnh bên ngoài, Thiên đỉnh, chủ điện, những này nứ ngẩn, làm sao còn chưa có đi ra? Cơ Vương thần sắc không kiên nhẫn. Trên mặt hoàn toàn không có ngay từ đầu nhiệt tình. Sau lưng hắn, Lít nha lít nhít đứng tại đếm không hết thiên đỉnh tu sĩ. Liếc nhìn lại, lại có tốt mấy ngàn người. Nhất là đứng tại cơ vương bên cạnh cái kia mười mấy tôn. Khí thế như hồng, che lại đủ thiêu. Nếu có chuẩn đế tu sĩ ở đây, định sẽ nhận ra, những người này tu vi lại tất cả đều là chuẩn đế. Mười mấy tôn chuẩn đế a. Đây là một cỗ cỡ nào lực lượng? 3000 tuyệt thế thế lực, tất cả chuẩn đế thêm bắt đầu, số lượng cũng không gì hơn cái này. Cơ Nhi, ngươi nói những người này, thực sự có người sẽ thu hoạch được cổ đế truyền thừa sao? một vị thân thể còn xuống, lại khí thế bàng bạc lão giả. đối cơ vương nói ra, hắn chính là thiên đình ngày xưa một vị đáng chết cường giả. sống không ngừng bao nhiêu năm tháng, tu vi đã đạt tới chuẩn đế cảnh viên mãn, liền là chậm chạm không cách nào bước vào đại đế cảnh, cho nên một mực đang rơi vào trạng thái ngủ say. bên cạnh hắn còn lại hơn 10 vị chuẩn đế, cũng giống như thế. đúng vậy, thất tổ đại nhân. cơ vương đối mặt lão giả, thái độ mười phần cung kính kiêng tốn. tôn này cổ đế, một mực bị vây ở chân yêu tháp bên trong. đáng tiếc duy nhất, liền là giết không chết nó ta cơ ra của người thân phụ tiên tổ huyết mạch là lấy tôn này cổ đế chậm chạp không chịu đem truyền thừa lưu cho chúng ta đổi thành ngoại nhân có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều a cổ đế truyền thừa nguyên lai like là dạng này có trách cơ nhi sẽ đem chúng ta hết thảy tỉnh lại còn lại truyền đế nghe vậy nhao nhao nhẹ gật đầu trong mắt có vẻ chờ mong hiện lên cổ đế đây chính là cổ đế cảnh a bọn hắn tiên tổ nhân hoàng đồng dạng là một tôn vô thượng cổ đế đáng tiếc ngoại trừ mấy tôn đế binh cùng vô số tài nguyên tu luyện bên ngoài liên quan tới như thế nào bước vào cổ đế căn bản không có để lại đầu mối, mà đối với những này bước vào lãng niên, đại nạn sắp tới chuẩn đế tới nói, đừng nói là cổ đế, cho dù là liên quan tới đại đế đôi câu vài lời, cũng đủ để lệnh tất cả chuẩn đế đi cuồng, không cầu cổ đế, vậy quá xa xôi, có thể bước vào đại đế, vậy cũng là tha thiết ước mơ, về quanh cổ trận, đây là bí cảnh cửa ra duy nhất, không cần vông tha bất kỳ người nào, cho dù là một con muỗi cũng không cần thả đi, việc quan hệ cổ đế chi bí, hơn 10 vị chuẩn đế đại năng, sợ là thần sắc đại trận, không đợi cơ vương phân phó. Liên đã dẫn người ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh lỗ hồng. Ha ha. Cờ Vương thấy thế, thế. lắc đầu. Tự phụ nói ra, bằng vào ta thiên đỉnh thế lực, chỗ nào còn cần cẩn thận như vậy? Trừ phi những này ngu xuẩn ở bên trong ngưng tụ thành một đoàn, nếu không ai tới cũng không tốt làm. Ao ngong. Đương nhiên. Cổ trận truyền đến một cơn chấn động. Sau một khắc, ầm ầm. Trứng mắt quan mang, ba phủ lại cả tòa thiên đỉnh chủ điện. Nhiều vô số kẻ tu sĩ, trong nháy mắt chen chúc mà ra. Đông đảo tu sĩ đều là cảm thấy mười phần kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Thiên đỉnh cương giả Làm sao toàn bộ tại cái này tựa như là cố ý tại vòng dây bọn hắn chẳng lẽ người kia nói lại là thật thiên đình muốn giết bọn họ lấy đi tinh huyết khôi phục nhân hoàng. đồng dạng mười mấy tôn ông tổ nhà họ cơ cũng là hai mặt nhìn nhau xảy ra chuyện gì cơ Vương không phải nói những tu sĩ này sẽ từng cái đi tới dạng này còn thế nào tìm kiếm cổ đế truyền thừa cơ Vương mặc kệ trước toàn bộ giết lại nói chương 59 mang ngục thiên đình chi chiến chương 59 mang ngục thiên đình chi chiến đến lúc đó tự nhiên biết cổ đế truyền thừa tại trong tay hay Cơ gia thất tổ trong mắt hung quang lóe lên, có thể còn chưa chờ hắn xuất thủ, một thanh âm bỗng nhiên văng lên, chư vị đạo hữu cũng nhìn thấy a, cùng tiến lên, rít rít rít, Diệp Thiên đỉnh, lời nói rơi xuống, một đạo áo bào đen thân ảnh, cầm trong tay một thanh cổ quái hắc đao, hướng hắn trùng sát mà đến. Ha ha, cơ gia thất tổ khó thở mà cười, quả nhiên là, cái gì a miêu a cậu cũng dám đến thiên đỉnh dương ai. coi như hối hận, hiện tại cũng vô ích. Cơ gia thất tổ, duỗi ra tay cô gầy trưởng, hướng về trước người chỗ tới, bạn tổ muốn để ngươi sống không bằng chết cái gì? Frank. tay cầm cùng hắc đao chạm vào nhau. suy suy. cơ hội trước mắt. a a. cơ gia thất tổ phát ra một trận tiêu thảm. tay cầm bị trực tiếp chém đứt. Chôi này trường đao màu đen. khí thế không giảm. ầm ầm. một đao đối chu lên cơ gia thất tổ, không lưu tình chút nào hung hăng chém xuống. Xoẹt xẹt. trong chốc lát, cơ gia thất tổ bị nhẹ nhõm chém thành hai khúc. cái kia áo bảo đen thiếu niên, cầm trong tay trường đao. như thần hàng trước khi. bảy. thất tổ. cơ vương thần sắc kinh hãi cơ hồ trong mắt đều nhanh muốn trượt lùi ra, cơ gia thất tổ, cứ như vậy bỏ mình, lao thất, hắn kinh địch, thật can đảm, kẻ này lại trực tiếp sử dụng đế mình, bọn hắn quả nhiên là muốn cùng ta thiên đỉnh không chết không thôi, còn lại mười mấy tôn cơ gia tiên tổ, từng cái sắc mặt khó coi, âm trầm vô cùng, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện áo bào đen thiếu niên dạng này quả nhân, dám chủ động hướng cơ gia xuất thủ, càng không có nghĩ tới là hắn vậy mà trực tiếp sử dụng để mình, phải biết, bình thường chí tôn, dù là có thể miễn cưỡng thôi động mình có thể nghi muốn chém giết một tôn chuẩn đế, cái kia không thể nghi ngờ là người xi si nói mộng, chỉ có một cái khả năng, cái này áo bảo đen thiếu niên, tu vi đúng là chuẩn đế cảnh, một tôn chuẩn đế cầm trong tay đế binh hướng thiên đỉnh xuất thủ, cái kia ý nghĩa liền thay đổi hoàn toàn, chí tôn cảnh ở giữa chiến đấu, còn có thể nói là nhỏ từ nhỏ não chuẩn đế xuất thủ, cái kia chính là sinh tử chi chiến, hào không nương tay cái chủng loại kia, có ý tứ gì? các ngươi coi là thật muốn cùng ta thiên đình khai chiến, thật lớn mật, hơn mười vị cơ gia tiên tổ, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân khí tức lan tràn ra. ông, ông long, đỉnh đầu bọn họ lơ lửng ra từng tôn vũ khí, tản ra hủy thiên diện địa khí tức khủng bố. cái kia thình lình là từng tôn đế binh, mười mấy tôn đế binh, đây chính là thiên đỉnh nội tình sao? một đám đỉnh tiêm thế lực tu sĩ, sợ là thần sắc chấn động. trần tịnh nhẹ nhõm chém giết một tôn chuẩn đế, cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn to lớn rũ khí. ha ha, thiên đỉnh, các ngươi quá mức làm cạn. đại hiếu, ngươi nói nên làm cái gì? ông, ông long, trần tịnh sau lưng đồng thời đi ra mười mấy tôn tu sĩ, bọn hắn thần sắc khác nhau, tướng mạo khác biệt, có thể toàn thân khí tức, lại làm cho người ghé mắt, lại tất cả đều là chuẩn đế, với lại mỗi người đều mang một chuẩn đế bình, hoặc cẩn thận, hoặc cẩn thận, hoặc bình tĩnh, đứng sau lưng trật tĩnh, quả nhiên, bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, hơn mười vị ông tổ nhà họ cơ, trong lòng cùng nhau châm xuống, một nhà đỉnh cấp thế lực, thiên đỉnh đưa tay có thể diệt, bách gia, thiên gia, thế cục kia liền thay đổi hoàn toàn, làm không tốt thiên đình đều có hủy diệt khả năng. Cơ Vương Đồng Dạng nghĩ đến khả năng này, hắn sắc mặt tái nhợt, sớm đã không có ngay từ đầu ngang ngược tàn dỡ, sợ hai ruột rẻ đứng tại hơn mười vị ông tổ nhà họ Cơ sau lưng, ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Chuẩn Đế ở giữa tranh đấu, hắn ngay cả xen vào tư cách đều không có, dù là hắn là Thiên Đình Chi Chủ, dù là hắn là nửa bước chuẩn Đế, Đạo hữu, ngươi lại như thế nào nghĩ? Trầm mặt một lát, Cơ ra một vị khí tức hùng hậu nhất tóc trắng lao tổ, ngẩng đầu nhìn về phía áo bào đen thiếu niên, Thiên đỉnh cũng không muốn cùng các ngươi tất cả mọi người là địch, có lẽ chuyện hôm nay đúng là hiểu lầm. Hiểu lầm. Cái cái áo bảo đèn thiếu niên cũng chính là trật định. Tham thảm cười một tiếng, không có có hiểu lầm. Chúng ta hôm nay tụ tập ở đây chính là vì đem bọn ngươi thiên đỉnh xóa đi. Thuận tiện đem nhân hoàng móc ra, miền xương thành trò, chết để giật đi. Lớn mật. hung vọng, không biết mùi vị. Ông tổ nhà họ Cơ, nhao nhao giận tí mặt. Nhân hoàng, đây chính là bọn hắn cơ gia tất cả mọi người lao tổ tông. Đem hắn móc ra, đây cũng không phải là đánh thiên đỉnh thể diện, mà là trực tiếp đứng trên đầu đi. Không đám người phản ứng. Trần Tịnh lanh mâu lói lên, ầm ầm, cầm trong tay đế binh, hướng về dựa vào hắn gần nhất một vị cơ gia tiết tổ, ngang nhiên xuất thủ. Cái gì? ầm ầm, vị địa cơ gia tiết tổ, hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi sông lên cổ họng, lại bị hắn ngạnh sinh sinh mất bảo. Đến hay lắm, cầm trong tay đế binh, cùng Trần Tịnh đánh nhau. Ranh, ầm ầm, phảng phất hỏa tuyến bị dẫn đốt đồng dạng, bốn chu mật mật ma ma tiên đỉnh tu sĩ, cùng cắn răng nghiền lợi đỉnh tiêm thế lực, song vương trong nháy mắt xoắn thành một đoàn. Có lẽ, ngay từ đầu rất nhiều đỉnh tiêm thế lực tu sĩ chỉ là ôm đục nước béo có ý nghĩ có thể làm đại chiến mở ra thời điểm bọn hắn loại ý nghĩ này liền sẽ trở nên hỏa khí bực cười Người không giết người khác chẳng lẽ người khác cũng không giết người. chỉ có liều mạng đại thế phía dưới căn bản không có khả năng có người làm đến chỉ lo thân mình nguyên bản căn bản vốn không xuất thủ mười mấy tôn chuẩn đế tu sĩ trong lòng cùng nhau hơi giận bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chân tịnh cái tên điên này dám trực tiếp tùy tiện xuất thủ ngay cả đảm đều không nói một cái hiện tại bọn hắn cũng là căn bản thân bất do kỳ trong lòng teo khổ liên tục mười mấy chuẩn ông tổ nhà họ cơ đã đằng đằng sát khí hướng bọn hắn vào tới hôm nay không phải thiên đình diện liền là bọn hắn vong thiên đình chủ điện chết để trở thành say thịt trận tươi máu nhuộn hồng bưng, bưng ngày xưa tiên cảnh bây giờ hóa thành ma ngủ trí tôn cảnh tại ngoại giới đó là vô thượng đại năng nhưng bây giờ lại như sâu kiến đồng dạng chuẩn đế ở giữa chiến đấu một cái dư ba liền có thể để bọn hắn thổ huyết trọng thương ầm ầm duy nhất liệt bên ngoài đại khái liền là trở định tu vi của hắn tuy chỉ là trí tôn nhưng tại tỷ lần tăng thêm phía dưới lại ép tới một tôn chuẩn đế không ngóc đầu lên được hoàn toàn là ép đệ lên đánh cơ gia chuẩn đế tước chiến càng suy khí tức càng ngày càng suy yếu mà chân định tay trái cầm đồ long ma đao tay phải cầm tuyết ngào phong ảnh mâu song đế binh nơi tay ngược lại càng đánh càng hăng lại thêm trên người mặc đế binh giàn tinh truy ngự giáp cơ gia chuẩn đế triệt để tuyệt vọng hắn ngay cả phòng ngự đều không phá nổi ma quỷ ngươi là ma quỷ không à không a a tại cơ gia chuẩn đế tuyệt vọng sợ hãi trong ánh mắt một cây thương đầu mang theo sắc bén khí tức, hướng về đầu của hắn đâm xuống, linh khí hao hết. hắn đã vô lực tái chiến. chuẩn đế, dù sao không phải chân chính đại đế. thôi động đế binh đồng dạng mười phần phí sức. anh, cơ gia chuẩn đế, lại vẫn, đây là kế cơ gia thất tổ đến nay, thiên đình thứ hai tôn chuẩn đế vẫn lạc. thiên đình truyền thừa ước vào năm, chưa hề không có bị người giết chết qua một tôn chuẩn đế, chưa từng có. giờ khắc này, đang tại kịch chiến tất cả cơ gia chuẩn đế, con người kịch liệt run lên, ma đỉnh tiêm thế lực tu vi, phảng phất đánh kê huyết đồng dạng. Trở nên càng thêm dũng manh bắt đầu. chân tịnh thần sắc lạnh lùng. Giết chết một tôn chuẩn đế. Với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì đáng đến hương phấn lúc. Hướng về phía trước mấy bước. Đem cơ ra chuẩn đế trong tay đế binh lấy ra.